Lại nghĩ đến từ nay về sau, đi đến nơi nào mọi người đều sẽ dùng cái loại này khắc thường ánh mắt nhìn về phía chính mình, nàng trong lòng lửa giận càng sì, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, sau đó hạ giọng quát, "Không phải ngươi hãm hại ta, đối ta hạ dược, ta sẽ cùng Diệp Phi phi ở bên nhau sao?" Phái người dụ Tần Lạc đi, nàng la dấu ở một bên tận mắt nhìn thấy đến nàng đi vào, vẫn luôn đều không có ra tới, nàng lúc này mới yên tâm rời đi, mà nàng là khi nào ra tới? Chính mình lại là khi nào đi vào, nàng hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ biết chính mình tỉnh táo lại thời điểm. Chính mình đang ngồi ở dẹp phi phi thân thượng, trần như nhộn, cửa đứng đầy người. Ta đối với ngươi hạ dược. Tần lạc y dị cười như không cười nhìn nàng, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đối với ngươi hạ dược, ngươi như vậy là bị hạ dược bộ ráng sao. Như vậy nhiều người đều thấy được, ngươi vẻ mặt hưởng thụ. Rõ ràng thực thanh tỉnh, con thích thú. Ngưng lại một chút. Nàng Mạt Phượng trung đột nhiên hiện lên một mặt lênh quang, nhẹ giọng nói: "Ta biết ngươi hôm nay tâm tình không tốt, nhưng ngươi cũng không thể như vậy ngậm máu phun người lung tung oan uổng ta, tốt xấu chúng ta cũng từng làm hai năm sư tỷ muội, tuy rằng kia hai năm ngươi không ngừng tìm người giết ta, bất quá sư phụ đã đem ngươi chủ xuất sư môn, ta sẽ không lại cùng ngươi so đo, chỉ là ngươi nếu còn như vậy lung tung phán cắn, ta nhưng không thuận theo." Nói xong lúc sau, liền không hề phản ứng nàng. Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Người liễu khuyên thành tức giận đến ngực kịch liệt phật phồng, chừng mắt nàng bóng dáng, hai tròng mắt huyết hồng, nơi nào còn có vãng tích quyến rũ ngạo nghễ. Nàng biết chung quanh nhận không ít người ở nghe lén các nàng nói chuyện, mới tưởng được ăn cả ngã về không đem sự tình hôm nay đều đẩy đến nàng trên người, không nghĩ tới nàng cư nhiên không mắc lửa, còn nói khởi chính mình bị trục xuất sư muôn việc. Tần lạc ý ghi ở đầu cũng không quay lại. Thực mau trở lại chính mình phong trong. Môi đỏ nhịn không được nhẹ nhàng cong lên. Ma Kiêu tử thủ chạc không gian trui ra tới, ở nàng ngồi vào giường nệm thượng phía trước, nằm đi lên. Tân Lạc Ý liếc lúc này tâm tình hảo, cũng không cùng hắn so đo. Không nghĩ tới Ma Kiêu cư nhiên như thế lợi hại, không chỉ có thần thức có thể xuyên thấu loại này đặc thù tài chất luyện chế vết thương, trước tiên đã biết Liêu Khuynh Thành cùng thượng quan Vô Ưu Nưu Đồ bí mật phải đối phó kế hoạch của chính mình, cư nhiên còn ở Lệ Phong Mí mắt phía dưới không hề tiếng động chạy ra đi đem đang muốn khi dễ một người nữ tu tiếu lương giết chết. Chưng 18 một cái cũng không buông tha. Mà tiêu người mặc ám kim sắc tay háo rộng trường bào, toàn bộ thân thể lười biếng bửa bãi nửa ý ở giường nềm thượng, quả đen phiếm thanh quang tóc dài chỉ sau đầu biên vài sợi, còn lại toàn tùy ý theo vai tuyến khoác bí mà xuống, Mỹ nhân cằm, phát tuyến duyên giang thái dương, da thịt trắng non như đông lạnh mỡ dê ngọc, cả người tuấn Mỹ trung lộ ra khôn hứng kể cổ Mỹ. Lòng dạ đàn bà. Nhìn chăm chăm tân lạc y di hãy nết lên khỏe môi. Ma kêu nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Nhàn nhạt chào phung nói. Tân lạc y di không để bụng. Hắc mô trung hiện lên một mặt vẻ mặt rào hoạt. Ngươi không cảm thấy làm như vậy. So một đau giết nàng càng làm cho nàng thống khổ sao. Liêu khuynh thành tính xấu không đổi. Ở Đồng Lai tiên đảo thượng lập đi lập lại nhiều lần xử kế đối phó nàng. Muốn đến nàng vào chỗ chết. Bị trục xuất sư môn. Tu vi càng là bị phế Còn không an phận, khi cách mấy năm thời gian một đụng tới nàng liền tưởng đưa nàng một phần đại lễ, nàng không hảo hảo đáp lễ trở về, không phải thật xin lỗi nàng vắt óc tìm nhiều kế nghĩ ra được chủ ý. Muốn bóp chết Liêu Khuynh Thành, đối nàng tới nói, chỉ dùng động động ngón tay là được, liền như vậy làm nàng đã chết, thật sự quá tiện nghi nàng. Ma Kiêu đỉnh mày tà khí một trọn, tuấn mỹ khuôn mặt càng hiện tà mị phong lưu, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đối địch nhân chính là muốn tàn nhẫn, làm chúng nó hồn phi phách tán, về sau mới không có người dám dễ dàng cùng ngươi làm đối. Tân Lạc Yy không có sai quá nói chuyện khi hắn đấy mắt lánh khốc cùng sắc bén, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nàng liền biết, người nam nhân này ngày thường trên mặt tà tứ cùng không chút để ý, đều chỉ là biểu tượng mà thôi, nội tâm chỉ sợ âm u đến lợi hại. Kết quả rất quan trọng, quá trình cũng quan trọng, nàng chớp chớp mắt, mắt phượng trung hiện lên một mảng sáng quắc tinh quang. Câu thần cười, nếu hoàn toàn lấy sát ngăn sát, kia nàng không thành ma đầu. Hung chi đây là phi hành trên tuyển, nàng liền tính muốn sát Liêu Khuynh Thành, cũng sẽ không tại đây mặt trên động thủ. Liêu Khuynh Thành cùng Tiểu Lương nhưng không giống nhau. Gõ vài lần môn, thượng quan vô ưu đều không ra, Liêu Khuynh Thành giận cực, canh giữ ở phủ cận vẫn luôn lưu ý thượng quan vô ưu động tĩnh. Đợi mấy cái canh giờ, thật vất vả chờ đến hắn ra tới, nàng hít sâu hai khẩu khí. Khế Nhuyết cầm vẻ mặt ngạo nghễ đi ra ngoài ngăn ở trước mặt hắn. "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Thượng Quan Vô Ưu nhìn đến nàng, sắc mặt phút chốc trầm xuống, lông mày bay nhanh nhìn về phía bốn phía, hắn phòng vừa lúc ở nhất trong một góc, thấy có người ở phụ cận, hắn trong mắt hiện lên một mạt thoải mái. "Thượng Quan Vô Ưu, ngươi ở chỗ ta." Thấy hắn cư nhiên lạnh mặt cùng chính mình nói chuyện, Liêu Khuynh Thành trong ngực lửa giận càng sí. "Ngươi ở nói yêu nói vượn cái gì?" Ta vì cái gì muốn chôn chái ngươi? Ta chỉ là ở trong phòng tu luyện mà thôi. Vong Khai Liễu Khuynh thành thượng quan Vu Ưu liền phải rời đi. Liễu Khuynh thành chảo một cái đã bắt được hắn tay. Động tay động chân giống bộ dáng gì? Buông tay. Thượng quan Vu Ưu sắc mặt phát lạnh, ánh mắt trở nên dị thường hung ác nghiêm hiểm, còn dùng một khắc chỉ đem nàng bàn tay chù bay. Thượng quan Vu Ưu, ngươi cư nhiên dám đánh ta? Ngươi đã nói ngươi muốn vĩnh viễn rất tốt với ta, vĩnh viễn yêu ta? con muốn cùng ta kết thành song tu. Lúc này mới mấy ngày, ngươi liền đã quên sao? Liêu Khuynh Thành trong lòng lửa giận rốt cuộc gáp lực không được, gầm nhẹ ra tiếng. Chỉ cảm thấy trước mắt Thượng Quan Vô Ưu xa lạ dị thường, nơi nào còn có ngày xưa đối đãi chính mình nửa phần ân cần cẩn thận. Thượng Quan Vô Ưu khinh thường nhìn nàng. Đánh nàng? Đánh nàng lại như thế nào? Hắn là nói qua muốn minh viện đối nàng hảo, muốn cùng nàng song tu. Bất quá kia cũng là trước đây. Liêu Khuynh Thành, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại còn có thể song tu sao? Hôm nay buổi sáng kia một màn, hiện tại phi hành trên thuyền đã truyền khắp, qua không bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, hắn thượng quan vô ưu sao có thể còn cùng nàng song tu? Liên tính hắn không phải thượng quan gia dòng chính đệ tử, khá vậy họ thượng quan cùng nàng song tu. Hắn không thể mất mặt như vậy được. Song tu gì đó, ngươi vẫn là đi tìm Diệp Phi phi đi. Thượng quan Vô Ưu nhìn nàng, âm dương quái khí nói: "Ngươi biết rõ ta thích chính là ngươi." Liêu Khuynh Thành phẫn nộ đến thân mình đều bắt đầu run rẩy, hắn không thể một trưởng hướng trên mặt hắn phiến đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi sáng còn thể muốn hãy chứng minh cả đời nam nhân, ngày thương nàng nói đông liền không hướng tây, đối nàng thiên y y bạch thuận nam nhân, cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Thượng quan Vô Ưu cười lạnh chà phúng: "Ngươi thích ta lại chạy tới Diệp Phi phi trên giường." Liêu Khuynh Thành, ngươi thích thật đúng là kỳ quái. Liêu Khuynh Thành nghe hắn nhắc tới Diệp Phi Phi, còn tưởng rằng hắn là đố ghét chính mình cùng Diệp Phi Phi sự, sắc mặt hòa hoan xuống dưới, khó được giải thích nói, ngươi biết rõ ta không phải. Đó là ngoài ý muốn, ta cũng không biết sao lại thế này, mới vừa tỉnh táo lại liền nhìn đến ngoài phòng đứng đầy người. Ngoài ý muốn, Thượng quan vô yêu đầy mặt không tin chào phung nói, Liêu Khuynh Thành ngươi nói những lời này tưởng lừa ai. Lúc ấy tất cả mọi người thấy được, Ngô Thực Thanh tỉnh cùng hắn ở bên nhau, còn ôm chặt muốn chết, vẻ mặt sảng khoái bộ dáng. Đều nói Hoa Phi Phi kia sự việc cực đại, đối nữ nhân đa dạng trọng chất, ha ha, Liêu Khuynh Thành, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đã thèm nhỏ dai hắn thật lâu, cho nên mới sẽ đã quên hết thảy cùng hắn lăn ở bên nhau. Liêu Khuynh Thành trừng mắt hắn, đôi mắt đều thẳng. Thượng quan Vô Ưu xoay người liền đi. Thượng quan Mô Ưu Ngươi nếu hiện tại dám đi, ta liền nói cho mọi người là ngươi giết Tiểu Lương. Nhìn hắn bóng dáng, Liêu Khuynh Thành đột nhiên cười, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi nói hiếu nói vượn cái gì? Thượng Quan Vô Ưu quay đầu lại nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, ta cùng với kia Tiểu Lương không thù không oán, không có việc gì đi giết hắn làm cái gì. Nhi nàng liền dường như đang xem một cái ngu ngốc giống nhau. Liêu Khuynh Thành tâm tình phi thường hảo. Chứng cứ liền ở trên người của ngươi, ngươi còn tưởng rào biện. Nàng cười khẽ, chậm dai hướng đi bên cạnh hắn, thần sắc khôi phục nhất quán quyến rũ ngạo nghế, bàn tay mềm chỉ hướng hắn phía sau. Thượng quan vô yêu nguyên bản không tin, thấy chắc chắn bộ dáng, không khỏi trong lòng một trận kinh nghi, nhưng đầu nhìn lại, mặt sau quần áo không biết khi nào cư nhiên vỡ vụn hai khối. Nghe nói tiếu lương trong phòng mặt liêu chính là hồ sơn mềm ti la, ngươi này quần áo mặt liêu cũng là hồ sơn mềm ti la. Nhan sắc cũng giống nhau như đúc liều khuyên thành khẽ che môi đỏ, cười đến quyến rũ. Làm hạ bấy dập đối phó tần lạc y gì ở thời điểm, nhớ do hắn từng nói qua, nàng chỉ lo nghĩ cách đem tần lạc y gì ở dẫn qua đi liền thành. Cái khác giao cho hắn tới làm, hắn sẽ chế tạo cơ hội làm đại gia đi xem diễn, không nghĩ tới hắn chế tạo cơ hội cư nhiên là giết tiếu lương, sách, hắn là gan cũng thật đại. Thượng quan vô yêu biết giết chết tiếu lương người còn không có tìm được. Hắn đi qua thiếu nhiễm chết hiện trường, đương nhiên biết thiếu lương trong phòng có hai khối rách nát mặt liêu. Phía trước không để bụng, còn tưởng rằng là hung thủ sát thiếu lương khi vô ý lưu lại tới, hiện tại cẩn thận một hồi tưởng, kia hai khối toái vật liệu may mặc bộ dáng, hợp nhau tới thế, nhưng cùng chính mình y trên người vết nứt thực tương tự. Trên người đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu lương không phải hắn giết. Nơi này chính là thác bạc gia phi hành thuyền. Trên thuyền còn có ba gã tử phủ tu sĩ. Hắn sẽ không lốc đến vì giúp Liêu Khuynh thành thiết kế Tân Lạc Yiyi cùng Diệp Phi Phi tặng tiểu với nhau mà bồi thượng chính mình. Trước mắt đột nhiên hiện lên Tân Lạc Yiyi đứng ở 66 hào phòng trước vẻ mặt đạm mạc, trong mắt lại ẩn ẩn mỉm cười bộ dáng. Trong lòng vừa động, chẳng lẽ là Tân Lạc Yiyi đối chính mình làm cái gì tay chân không thành? Nàng muốn hãm hại chính mình giết tiểu lương, hơn nữa là ở thác bạc gia phi hành trên thuyền. Bất quá chính mình tốt xấu là Ngọc Phủ sơ giai tu sĩ, sống 600 hơn tuổi, nếu là có người ở trên người hắn động tay chân, hắn không có khả năng một chút cảm giác cũng không có. Nhìn hắn dây lát gian trên mặt nhan sắc liền thay đổi mấy lần, Liêu Khuynh thành cho rằng chính mình đoán đúng rồi, quyến dụ mắt phượng trung lập loè tinh lượng sáng, rồi, cười như không cười nhìn hắn, đến gần hắn bên người, tới gần hắn cực tiểu thanh nói, "Vô Ưu, ngươi không cần phấn trượng, ta không giống ngươi như vậy tuyệt tình." Yên tâm, việc này ta sẽ không nói đi ra ngoài. Thượng quan vô yêu thần sắc phức tạp nhìn nàng. Hắn sao có thể yên tâm? Nữ nhân này rõ ràng chính là muốn dùng này tới uy hiếp chính mình. Bất quá! Việc này nếu thật là tần lạc y dì hề quỷ kế, chọc giận liều khuyên thành, nữ nhân này đầu góc nóng lên, đột nhiên kêu ra tiếng tới, hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Việc cấp bách là trước chấn an hảo nàng. Hắn trước đem trên người quần áo hủy diệt rất mới là đứng đắn, như vậy tưởng tượng trên mặt biểu tình liền hòa hoãn nhiều. Trước kia sẽ cùng Liễu Khuynh Thành ở bên nhau, thứ nhất là nhìn chúng thân phận của nàng Liễu gia tuổi trẻ một thế hệ trung thiên phú kinh người nhân tài mới xuất hiện. Tuy không phải gia chủ Liễu Hàn Phi một mạch sở ra, phụ thân cùng Liễu Hàn cũng không phải là thân huynh đệ, càng kiêm nàng cực đến Liễu gia lão tổ sủng ái, lớn lên lại cũng không tệ lắm, chính mình mới có thể đối nàng thiên ý y bách thuận. Liên tính nàng bị Phiêu Miểu tông trục xuất môn đệ, tu vi bị phế, hiện tại bất quá vô thánh tu vi, bởi vì thân phận của nàng, hắn cũng không có ghét bỏ nàng, ngược lại nhân cơ hội cướp lấy nàng Phương Tâm, chính là hiện tại. Làm cho như vậy nhiều người bê xấu, hắn như thế nào còn khả năng cùng nàng song tu. Hắn trong lòng khinh thường, lại nâng lên ngón tay, xoa nàng khuôn mặt, chậm chạp nói, ngươi cùng hắn ở bên nhau, thật là ngoài ý muốn. Liêu Khuynh thành cười gật đầu. "Vô Ưu, ngươi phải tin tưởng ta nói chuyện một nửa." Trên mặt nàng tươi cười chợt mất đi, mắt lộ khiếp sợ. Thượng quan Vô Ưu trong lòng ngẫy dựng, đột nhiên quay đầu lại. Tần Lạc Y Lệ đang đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa, trừ bỏ nàng, còn có Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Lệ Phong. Thác Bạt Nguyên Hủ thần sắc đạm mạc nhìn hắn, Lệ Phong ánh mắt lại dị thường nghiêm khắc. Thượng quan Vô Ưu sắc mặt nháy mắt một bạch, ánh mắt dừng ở Tần Lạc Y Lệ trên người, giống như muốn phun hỏa giống nhau. Tần Lạc Y còn có môi, ánh mắt lạnh băng liễm ai. Vi Tu sĩ thực mau đã đến. Thượng quan công tử trên người quần áo phá, ngươi dẫn người đi giúp hắn hảo sinh nhìn xem, vì thượng quan công tử một lần nữa tìm một thân quần áo thay đi. Thác Bạc Nguyên Hủ mở miệng nói, thanh âm trầm thấp trung mang theo một mạt sinh ra đã có sẵn uy nghiêm cùng quý khí. Vi Tu sĩ ánh mắt dừng ở thượng quan vô ưu trên người. Thực mau nhìn đến hắn bên cạnh người tan vỡ chỗ. Lập tức nghĩ đến tiểu lương phòng trong kia hai khối bị tước xuống dưới quần áo nguyên liệu, nơi nào còn có không rõ. Thức mau đem thượng quan Vô Ưu mang đi. Chờ đến Liêu Khuynh thành tỉnh quá thần tới thời điểm, xung quanh trừ bỏ nàng đã một người đều không có. Nàng tức giận đến thần sắc dữ tợn, Tần Lạc Ý xuất hiện đến quá xảo. Nếu là hiện tại nàng còn không rõ ràng lắm chính mình cùng thượng quan Vô Ưu bị nàng tính kế, nàng liền thật là ngất tử. Chỉ là trong lòng lại trước sau tưởng không rõ. Tân Lạc Y liễu như thế nào sẽ biết chính mình cùng Thượng quan Vô Ưu kế hoạch. Hơn nữa nàng không chỉ có không trung nàng thiết hạ bẫy dập, ngược lại nàng cùng Thượng quan Vô Ưu bị nàng toàn tính kế đi vào. Tân Lạc Y cùng các bạn nguyên hủ sóng vai đi lên bên ngoài bong tàu, thu thập Thượng quan Vô Ưu cùng Liêu Khuynh Thành, nàng trong lòng rất là cao hứng, bất quá trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Thượng quan Vô Ưu cư nhiên cùng Liêu Khuynh Thành liên thủ thiết kế chính mình Nàng tự nhiên là không có khả năng buông tha hắn, huống chi từ hai người mưu đồ bí mật chúng phát hiện hai người đã sơn cấu kết với nhau làm việc xấu, ở đồng lai tiên đảo khi hai người còn từng cùng nhau đối phó nàng, nàng liền càng không tha cho hắn. Bong tàu người trên không ít, nhìn đến Thác Bạt Nguyên Hủ ra tới, ánh mắt tức khắc trở nên nóng bỏng. Thác Bạt thế gia thiếu chủ, 200 hơn tuổi liền tu luyện ra ngọc phủ, tuy rằng so ra kém Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trưởng Thanh hai người kinh tài tuyệt diễm, không mà kêu tu luyện thiên phú cũng là cực kỳ kinh người. Có không ít người thậm chí ở trong lòng cân nhắc chú ý, như thế nào mới có thể làm thác bạc thiếu chủ chú ý tới chính mình, đương nhiên nếu là có thể cùng hắn phản thượng quan hệ liền càng tốt. Nguyên lai like ngươi lại là phiêu miểu tông đệ tử. Thác bạc nguyên hủ vừa đi một bên nghiêng đầu nhìn về phía tần lạc y dì hề, khỏe môi mỉm cười. Tần lạc y dì trên mặt da thịt trắng non như ngọc, môi đỏ hơi hơi nhấp, mắt phượng thanh nếu thu thủ Sáng như lăng tinh, nửa hiếp mắt không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ cần nghĩ đến nàng cứu chính mình, còn không chút nào bổn xỉn cho chính mình ăn vào hai viên cao dai đang ăn dược. Hắn trong lòng chính là mềm nũng, có một cổ dị dạng cảm giác dưới đáy lòng chản ra mở ra. Tuy rằng lệ phong cho nàng 200 viên tinh thạch làm nàng cứu chính mình thù lao, bất quả hắn sớm đã hạ quyết tâm, trở về đến gia tộc sau, tất yếu đem chữa thương đàn cho nàng bổ tề, mặc kệ tu vi rất cao. Trên người tùy thời có chữa thương đan luôn là lo trước khỏi họa, liền chính hắn trên người, cũng chỉ tùy thời mang theo một viên thập giai chữa thương đan, trên người nàng cư nhiên có hai viên chữa thương đan, vì kia chữa thương đan, nói vậy nàng trước kia phí không ít tâm tư cùng bạc. Ân. Tân Lạc Ý cười gật gật đầu, trong lòng cười nhạt, xem ra thắc Bạt Nguyên Hủ cũng biết phi hành trên thuyền thịnh chuyên bắt quái. Ánh mắt nhìn phía phi hành thuyền ngoại, xanh thảm trên bầu trời phập phình nhiều đóa mây trắng. Chỉ là lúc này mây trắng cũng không phải ở nàng đỉnh đầu, mà là ở nàng dưới chân, phi hành thuyền từ đám mây trên không bay nhanh xét qua. Nghe nói bồng lai tiên đảo bạo phát yêu thú triều, không biết hiện tại yêu thú triều như thế nào. Nhắc tới yêu thú triều, thác bạc nguyên hủ mặt mày trung hiện ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn phía bồng lai tiên đảo phương hướng. Không có việc gì, yêu thú triều đã lùi bước. Tân lạc y gì cười mở miệng. Yêu thú triều sau khi kết thúc ta mới đến Huyền Thiên Đại Lục. Yêu thú triều đã kết thúc. Thác Bạc Nguyên Hủ trong mắt sáng ngời, không nghĩ tới lần này yêu thú triều kết thúc nhanh như vậy, liền một cái thời gian đều không có, nếu ngươi tới Huyền Thiên Đại Lục không lâu, có hay không nhìn thấy Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thành. Hắn khoảng thời gian trước ta đụng tới bọn họ, bọn họ đang muốn khởi hành đi Bồng Lai Tiên Đảo, bọn họ không có gì xử đi. Nghe được Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thành tên, Tân Lạc Yi trên mặt ý cười biến mất, ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó nói: "Tân, gặp được, bọn họ đều không có việc gì. Chúng ta đây là đến nơi nào? Ly nước trong thành còn có xa lắm không?" Nàng cố tạ hữu mà nói đó. Nó. "Thác Bạch nguyên hủ nao nao, ngay sau đó cời đáp: "Hẳn là Thủy An thành, cách nước trong thành còn sớm, lại có 5 ngày hẳn là mới có thể đến nước trong thành. Đến nước trong thành phi hành thuyền sẽ dừng lại một canh giờ thời gian." Nơi đó có một cái phi hành thuyền ngừng căn cứ, sẽ có người ở nơi đó mua phiếu đáp thượng phi hành thuyền. Đoan mục trường thanh trời xinh tính hở hững lanh khốc, phượng phi ly nhìn như hảo ở chung, kỳ thật cự người với ngàn dặm ở ngoài, Liêu Khuynh Thành làm bọn họ mười mấy năm sư muội, hơn nữa lại là Liêu ra đệ tử, quen biết cũng vài thập niên, bọn họ đối đái Liêu Khuynh Thành, cũng bất quá so người xa lạ hảo chút thôi, nghĩ đến đối tần lạc ý đi hề. Đoan Mục Trường thanh khẳng định cũng là thường xuyên bại hắn mặt lạnh, mới làm đến chính mình nhắc tới khởi bọn họ, nàng liền biến sắc. Chỉ là trong lòng có chút khó hiểu, Tần Lạc Y lý kia nhiên có thể cùng Tử phủ tu sĩ đối chiến, nàng tu vi tất nhiên là không yếu, ổ sơn cùng các hồng, lại là khi nào thu như vậy một cái đệ tử. Hai ngày sau tới rồi nước trong thành. Phi hành thuyền muốn ở chỗ này ngừng một canh giờ, liền có tu sĩ đi xuống phi hành thuyền. Tốt 5 tốt 3 chuẩn bị đến nước trong trong thành dạo một phen. Càng nhiều người tắc cùng tần lạc y rìa giống nhau, lưu tại phi hành trên thuyền. Ở nước trong thành thượng phi hành thuyền người có điểm nhiều, chừng 200 nhiều người. Tần lạc y rìa đứng ở bong tàu thượng, cũng không chuẩn bị đi xuống. Phan. Hơn nửa canh giờ sau, phi hành trên thuyền một tiếng đột nhiên ẩm ẩm kịch vang, mấy đạo thân ảnh kịch liệt giao chiến ở cùng nhau, màu tím quang mang chiếu sáng nửa không chung. Tần lạc y ghi hành ngưng mắt nhìn lại. Động thủ người đúng là vừa rồi thượng phi hành thuyền. Một cái dâu quay nón trung niên nam tử đàng cùng lệ phong đối chiến ở bên nhau. Hai người đánh đến khó khăn chia lịa. Lệ phong là tử phủ ngũ dai tu vi. Dâu quay nón cùng hắn đối chiến ở bên nhau. Mấy cái hiệp lúc sau. Không hề bại tướng. Tần lạc y ghi trong lòng hiểu rõ. Xem ra kia dâu quay nón tu vi tất nhiên không kém. Nói không chừng cũng là tử phủ ngũ dai tu sĩ. Vi tu sĩ cùng một khắc danh No ý Vi tu sĩ cũng chính không nhàn rồi, bị một người thanh y liễu lão giả cuốn lên, thanh y liễu lão giả tu vi cực cường, một người độc chiến hai gã tử phủ tu sĩ. Các bạn nguyên hộ đặc biệt liên can ngọc phủ tu sĩ che chở, cảm căng chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn vây công lệ phong cùng Vi tu sĩ ba người thanh y liễu nhân. Biến cố nổi lên, lần này phi hành trên thuyền nhân tu vị đều không cao, rất nhiều người đều chỉ có huyền phủ cùng thanh phủ tu vi mà thôi. Từ phủ tu sĩ chiến đấu nguy hiểm vô cùng, bị tia màu tím lóe mắt quang mang quét trùng, bọn họ chỉ sợ cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này, mọi người đều tận khả năng rời xa vòng chiến. Xắc. Đúng lúc này, lại có mấy chục người vọt ra, hướng tới Thác Bạt Nguyên Hủ săn đi, bởi vì nhân số quá nhiều, sự khởi đột nhiên, bảo vệ Thác Bạt Nguyên Hủ liền can hộ vệ nháy mắt bị tách ra mở ra. Lệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Thác Bạt Nguyên Hủ mà đi. Bị cùng hắn chiến ở bên nhau dâu quay nón ngăn cản, căn bản không thể tới gần. Vì tu sĩ cùng một khắc danh nâu y thì tu sĩ nhìn nhau, tưởng rút ra một người đi thác bạt nguyên hủ bên người, cũng không có thành công. Thác bạt nguyên hủ trọng thương chưa lành, tuy tiện một cái huyền phủ tu sĩ hoặc là thành phủ tu sĩ, lúc này nếu thuận lợi bổ nhào vào hắn bên người, cũng sẽ muốn tánh mạng của hắn. Lệ phong đám người minh bạch, tần lạc y đi càng minh bạch, mắt thấy liên can tu sĩ từng bước ép sát. Mà hắn bên người hộ vệ mau bị toàn tách ra, tần lạc y đi khẽ thở dài một hơi, thân thể vừa động, ngáy mắt lược qua đi. Thác bạc nguyên hủ trong tay xuất hiện một quả màu tím phiên thiên ấn, nhìn chầm chầm hướng chính mình đánh tới liên can thích khách, hắn bắt đầu hướng phiên thiên ấn chung thúc dục linh lực. Người không nghĩ muốn mệnh, tần lạc y đi từ trên trời ra xuống, dừng ở hắn bên cạnh, một phen đoạt quá phiên thiên ấn, ngăn cản hắn hướng bên trong tiếp tục rót vào linh lực. Lấy hắn hiện tại kia bá đấu dường như thân thể, thúc dục một lần này Phiên Tiên Ứn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay Phiên Tiên Ứn vừa thấy liền không phải phàm vật, hắn thân là Thác Bạc Thế Gia thiếu chủ, trên người khẳng định không thể thiếu bảo mệnh đồ vật, lần trước bị người đánh lén thời điểm, hắn này Phiên Tiên Ứn hẳn là không có thời gian tế ra tới. Chương 19: Nhất minh kinh nhân. Bởi vì đã hướng Phiên Tiên Ứn chung góp vào một ít linh lực, Thác bạc nguyên hủ nguyên bản liền có chút tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nhìn tần lạc y ghi hề mình diễm kiểu mị khuôn mặt, còn có nói ngươi không muốn sống nữa khi hàm sân đái nộ, chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên nhanh vài trụ. Tần lạc y ghi hề đã quay đầu đi, đối thượng vây công hắn liên can thích khách. Có nàng ra tay, thực mau đem công lại đây liên can thanh phủ ngọc phủ tu sĩ đánh bại. Thác bạc nguyên hủ bị tách ra hộ vệ lại bay nhanh hộ đi lên, đem hắn vây quanh ở trung gian. Chỉ này một lát thời gian, hắn hộ vệ đã chết mấy người, bị thương càng vô số kể. Lệ phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn liếc mắt một cái tần lạc y đi hề, sau đó càng thêm không lưu tình chút nào công hướng lạc má nam tử. Tần lạc y đi hơi hơi trầm âm, dưới chân vừa động, nhanh chóng phóng qua tới cùng lệ phong liên thủ cùng nhau đối phó lạc má nam tử. Một lát sau lạc má nam tử liền rơi xuống hạ phong. Nơi xa có một đạo thần hồng nhanh chóng lượt tới. Đó là cảm giác được nơi này khác thường chạy tới nước trong thành chủ. Lạc má nam tử sắc mặt trở nên rất là khó coi, thiếp lại mắt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tần lạc ý địa, sau đó vung tay lên trầm giọng quát, đi. Không hề ham chiến, thực mau biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Cùng vi tu sĩ chiến ở bên nhau tử phủ tu sĩ hư hoàng nhất chiều, theo sát hắn bay nhanh lượt đi, đến nỗi cái khác thanh phủ cùng ngọc phủ tu sĩ, không phải bị thác bản nguyên hủ hộ vệ giết chết. Chính là phía trước đã bị tần lạc y lìa chế trụ, không ai chạy thoát. Chiến đấu tới đột nhiên, kết thúc đến cũng thực đột nhiên, phi hành trên thuyền mọi người nhìn về phía tần lạc y lìa ánh mắt, trở nên thập phần lửa nóng. Tử phủ tu sĩ. Thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ nữ tử, cư nhiên là tử phủ tu sĩ. Chắc không được lên thuyền ngày đó, tiếu lương chỉ bị nàng nhìn thoang qua, liền sợ tới mức chạy chối chết. Như thế tuổi trẻ tử phủ tu sĩ chỉ sợ là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục thượng cũng khó tìm. Bảy đại thế gia mấy cái thiếu chủ, bất quá mấy trăm tuổi liền tu luyện ra Ngọc Phủ, kia đã là cực hiếm thấy thiên tài, là bảy đại thế gia ký thác kỳ vọng tao người. Trong đó xuất chúng nhất đương thuộc Phượng gia Phượng Phi Li cùng Đoan Mục thế gia Đoan Mục Trường Thanh, hai người bất quá trăm tuổi tả hữu, đều đều tu luyện ra Ngọc Phủ, hơn nữa năm nay mới tu luyện ra Ngọc Phủ Đoan Mục Trường Anh. Nghìn năm qua huyền thiên đại lục thượng hơn trăm tuổi liền tu luyện ra ngọc phủ cũng bất quá như vậy vài người mà thôi. Tu luyện ra huyền phủ lúc sau, tu sĩ tu vi mũi vượt qua một bậc, thó nguyên liền sẽ tăng nhiều, tu sĩ sinh mệnh so với giống nhau phàm nhân dài lâu, bất quá thời gian cũng không phải yên lặng, chỉ là thời gian tốc độ chạy ở bọn họ trên người tác dụng trở nên thông thả chút thôi. Tu luyện ra ngọc phủ tu sĩ, có ba nghìn năm hơn thó nguyên, tu luyện ra tử phủ. Còn lại là 6000 nhiều năm thọ nguyên, giống nhau Ngọc Phủ tu sĩ bộ dạng bảo trì ở trung niên bộ dạng, đã xem như thiên phú không tồi. Tương Phượng phi ly Đoan Mục Trường Thanh còn có thạc bạt nguyên hủ như vậy bảo trì cực tuổi trẻ bộ dạng người, kia tuyệt đối là thiên tài tồn tại, thiên phú cao, mỗi một cái giai đường đột phá đến càng sớm, mới có thể ở tuổi trẻ trạng thái bảo trì đến càng lâu. Mà tu luyện đến từ phủ tu sĩ, nếu còn có thể bảo trì trung niên bộ dạng, đó chính là thiên phú cực cao người. Giống nhau tử phủ tu sĩ, thoạt nhìn đều đã tử phạm nhân năm 60 tuổi thậm chí càng lao bộ ráng. Chúng tu sĩ đều ở trong tối tự suy đoán tần lạc y dìa tuổi, liều khuyên thành đứng ở hành lang trong một góc, thần sắc khiếp sợ, song quyền nắm chặt trứng mắt tần lạc y dìa. Tử phủ tu sĩ? Nàng cư nhiên là tử phủ tu sĩ. Sao có thể? Người khác không biết tần lạc y dìa tuổi, nàng lại là biết đến, tần lạc y dìa 17 tuổi đi vào phiêu miểu tông. Gia nhập phiêu miểu tông bất quá 5 năm nhiều thời gian, hiện tại cũng bất quá 23 tuổi mà thôi. Vô số vạn năm tới, huyền thiên đại lục còn có đồng lai tiên đảo. Không nói hơn 20 tuổi tử phủ tu sĩ, chính là 500 tuổi dưới tử phủ tu sĩ cũng chưa từng xuất hiện quá. Nàng bị hoàn toàn đả kích. Tần lạc y dì chiều nàng nhìn lại đây. Mắt phượng đen nhánh thanh lánh, chỉ như vậy nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nàng thiếu chút nữa một cái không chết không được quỷ dạp xuống đất. Hùng hăng cắn môi, môi thiếu chút nữa bị cắn xuất huyết tới. Hơn 20 tuổi tử phủ tu sĩ. Quá không hợp với lẽ thường, sao có thể có như vậy yêu nghiệt người. Lệ phong cùng vi tu sĩ đám người nhìn về phía tần lạc y dì ánh mắt tò mò chung mang theo thân thiện. Đã không có mấy ngày trước đây khách khí cùng xa cách, bọn họ đều không có nghĩ đến. Tần lạc y cư nhiên là tử phủ tu sĩ, hôm nay nếu không phải nàng ra tay, thác bạt nguyên hủ nguy ai. Tần Lạc Y Lier đem phiên thiên ấn còn cấp Thác Bạt Nguyên Hủ, lặp lại dặn dò hắn, ít nhất trong 1 tháng, ngươi không thể lại vận động linh lực. Thác Bạt thế ra tương lai gia chủ a, ở trên người hắn nàng chính là bỏ vốn gốc đầu tư, hắn muốn liền như vậy bị người giết chết, không phải bạch bạch lãng phí nàng kia hai viên cao giai đan dược. Nhìn trên mặt nàng không tha, Thác Bạt Nguyên Hủ tim đập lần thứ 2 nhanh hơn, ôn nhuận con ngươi trùng ám khởi gần sóng, cười gật đầu ứng. Tần Lạc Y Lier thực mau rời đi. Nhìn nàng bóng dáng lệ phong đột nhiên mở miệng tò mò nói, hôm nay thật đúng là ít nhiều tần lạc ý đi hề, không nghĩ tới nàng như vậy tuổi trẻ, cư nhiên tu luyện ra tử phủ, quá không thể tư nghĩa, thiếu chủ. Ngươi cùng tần cô nương lại như thế nào nhận thức? Chẳng lẽ là bởi vì đoàn mục thiếu chủ? Huyền thiên đại lục người trên đều biết, nhà bọn họ thiếu chủ cùng đoàn mục thiếu chủ tương giao tâm đầu ý hợp. Thác bạc nguyên hủ mỉm cười, biểu tình rất là sung sướng. Tuần 1 tháng trước ở Thiên Long núi non từng có gặp mặt một lần. Mấy ngày hôm trước lại ở Linh Hàng thành ngoài ý muốn đụng tới. Ngưng lại một chút, lại nói, ở Linh Hàng thành Lệ đại nhân ngươi cũng là gặp qua nàng. Ta đã thấy nàng, ta như thế nào không nhận trượng. Lệ Phong mở ra. Nàng cùng ta cùng nhau hồi Linh Hàng thành. Các bạn nguyên hủ một ngữ vật trần. Nàng là vị kia cứu ngươi cô nương. Lệ Phong thập phần kinh ngạc, thật là lợi hại thuật dịch dùng còn ẩn nấp hơi thở, không nghĩ tới ở phi hành trên thuyền ở Trung Bài Thiên, chính mình cư nhiên đều không có cảm thấy được khắc thường. Trở lại phong trong, tân lạc ý đi ngồi ở giường nệm thượng, như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ. Nay phê ám sát thác bạc nguyên hủ người tới qua kỳ quạc. Chẳng lẽ lại là hướng về phía hôn đổn chi nguyên tới? Chỉ là ý nghĩ như vậy ở trong đầu trợt lué rồi biến mất, thức mau bị nàng vứt bỏ. Thác bạc nguyên hủ dịch dung trở lại linh hàng thành. Lúc sau thượng phi hành thuyền cũng cực kỳ bảo mật, hắn bình an trở về tin tức hẳn là sẽ không nhanh như vậy tiết lộ đi ra ngoài mới lạ. Nay nước trong thành cách linh hãng thành chừng 300 nhiều vạn dặm, phi hành thuyền tốc độ lại cực nhanh, cho dù có người được đến tin tức, cũng không có khả năng chạy đến phi hành thuyền phía trước tới thiết cục chờ vây giết hắn. Suy nghĩ một lát, cũng không có nghĩ ra một tia manh mối, chỉ phải đem nghi hoặc ném đến một bên, ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện. Hai ngày sau, Năng trong cơ thể hỗn độn chi nguyên đã hấp thu đến cũng đủ nhiều, lại háo đi gần 30 viên tím huyền thạch, rốt cuộc nhất cử đột phá từ phủ tam giai bí chứng, thuận lợi tiến vào tử phủ tam giai, tử phủ thượng tinh mang từ 2 viên gia tăng đến 3 viên. Tử phủ tu vi muốn tấn giai, tiêu hao linh lực cùng sao trời chi lực quả nhiên cùng bố. Thần giai thành công sau, Tân Lạc Y Li mở mắt ra, khẽ khẽ thở dài. Ma Kiêu đang đứng ở nàng trước mặt, thần sắc khó lường nhìn nàng. Ánh mắt dám chằm đến lợi hại. Tân Lạc Y Liễu mở mắt ra liền vọng đến như vậy một chương xinh đẹp gương mặt, chỉ kia ánh mắt thực sự làm nàng thâm đến hoảng, nhịn không được trừng hắn liếc mắt một cái. Đang muốn đứng dậy, Ma Kiêu đột nhiên đem ngón tay đè ở cổ tay của nàng thượng, thần thức chìm vào nàng trong cơ thể. Tân Lạc Y Liễu cả kinh, không biết hắn muốn làm cái gì, muốn dùng lực ném ra hắn tay, lại đột nhiên phát hiện chính mình thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi làm cái gì đâu? Buông tay. Khiếp lại mắt, tần lạc y đi rất là không vui nhìn hắn. Ma kiêu thực mau buông ra tay nàng, thần thức lui đi ra ngoài, nhìn về phía nàng ánh mắt lại trở nên càng thêm kỳ dị khó lường. Ngươi tập đây là cái gì công pháp? Cứ nhiên có thể không chế hốn nguyên thiên châu phóng thích bên trong sao trời chi lực. Ở đâu được đến? Nguyên lai là việc này, tần lạc y đi nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chấp chấp mắt, nàng cười như không cười nhìn hắn. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi tốt nhất nói cho ta, có thể tạm thời chế trụ hôn Nguyên Thiên Châu Công Pháp, trên mảnh đại lục này không nên có tài lạ. Mà kêu ninh mày. Tần lạc y thì hề đứng dậy, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt rào hoạt, khẽ nết cầm cùng hắn đối diện, nhướng mày cười nói, muốn ta nói cho ngươi có thể, ngươi trước đem hôn Nguyên Thiên Châu sự tình hoàn hoàn chỉnh trình nói cho ta đi. Mà kêu đồng tử co rụt lại, tay phải vô về tinh mỹ cầm, nhìn nàng không nói gì. Tân Lạc Y Liệp cũng không để bụng, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đi tới cửa, nàng lại quay đầu lại, hướng về phía hắn tràn ra một mạt minh diễm lúm đồng tiền, "Ta nói chuyện giữ lời, ngươi chừng nào thì nguyện ý cho ta giải thích nghi hoặc, ta nhất định rất vui lòng vì ngươi giải thích nghi hoặc." Mười ngày sau, phi hành thuyền tới rồi giáng Mẫu Thành. Lần này phi hành thuyền muốn ở giáng Mẫu Thành dừng lại ban ngày thời gian, phi hành trên thuyền tuyệt đại bộ phận môn nhân đều hạ thuyền. Tốp 5 tốp 3 tiến vào giáng màu trong thành đi dạo tống cổ thời gian. Tân lạc ý gì đang ở suy xét chính mình là muốn tiếp tục tu luyện, vẫn là cũng đi giáng màu trong thành đi dạo, thác bạc nguyên hủ tìm tới, mời nàng đi giáng màu thành. Mấy ngày nay giáng màu thành đang ở cử hành đấu giá hội, loại này đấu giá hội 3 năm mới có thể cử hành một lần, đi xem có lẽ có thể tìm được ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Huyền thiên đại lục thượng 3 năm mới cử hành đấu giá hội, tân lạc ý gì có chút tâm động, Ngay sau đó lắc đầu cự tuyệt nói: "Tính, nửa ngày thời gian cũng làm không được chuyện gì, ta còn là không đi hảo, ta phải ngồi phi hành thuyền đi Hàm Dương thành, sau đó lại xoay chuyển trời đất long núi non. Nếu đúng phải, ngươi không đi thật sự đáng tiếc, chỉ trì hoãn mấy ngày thời gian mà thôi. Ngươi nếu tưởng xoay chuyển trời đất long núi non, nửa tháng sau còn có một con thuyền phi hành thuyền đi qua giáng Mâu thành, sau đó đi hướng Hàm Dương." Các bạn nguyên hủ có chút luyến tiếc lập tức cùng nàng tách ra. Ta có việc gấp, muốn vội vã chạy về Thiên Long núi non, lại chờ nửa tháng. Thời gian cũng chỉ hoan lâu lắm. Nếu là ngày thường cũng liền thôi, đừng nói nửa tháng thời gian, chính là 1 2 năm cũng không sợ cái gì, chỉ là nàng ở Thiên Long núi non mất tích, Giả Ngọc diễn tìm không thấy nàng, hiện tại còn không biết cấp thành bộ dáng gì đâu. Sự tình thực cấp sao? Tân Lạc Y không cụ thể nói. Hắn đảo không hảo hỏi nàng vội vã chạy trở về đến tụt cùng có chuyện gì, trầm ngâm một lát nói, "Nếu không ngươi chờ một lát, ta lấy Bạch Ngọc Đài tiễn ngươi một đoạn đường." Bạch Ngọc Đài ở phụ thân hắn trên người. Tân Lạc ý gì trong mắt sáng ngời. "Nếu có Bạch Ngọc Đài, đạo tiết kiệm rất nhiều thời gian. Từ Giang Mẫu thành đến Hàm Dương thành còn cần hơn 10 ngày, lại từ Hàm Dương thành đến Thiên Long núi non, lại đến hoa hơn phân nửa tháng thời gian." Không có một tháng nào nàng sợ là hồi không đến Thiên Long núi non. Thức Mao đồng ý thắc bạn nguyên hủ đề nghị. Chương 20 ngộ tần thiên ca ca. Tân Lạc Y Li ngồi ở dáng mậu thành phố xã xâm luật trung một tòa tiểu lâu, tay cầm chung trà, một bên uống trà một bên nhìn người đến người đi náo nhiệt phi phàm đường cái. Cách đó không xa chính là dáng mậu thành bán đấu giá đại lâu, bán đấu giá đại lâu cùng sở hữu ba tầng, chiếm địa cực khoán, nóc nhà kim sắc ngói lưu ly li dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Có vẻ kim bích huy hoàng, hết sức xa hoa, có không ít người top 5 top 3 đứng thẳng ở bán đấu giá lâu ngoại trên quảng trường. Dù lâu lúc này cũng có không ít người, đại gia một bên uống rượu một bên tán gẫu, giá trị này dáng màu thành 3 năm một lần bán đấu giá đại hội, bọn họ đam luận nhiều nhất tự nhiên là đấu giá hội rầm rộ. Đấu giá hội tổng cộng cử hành 3 ngày, ngày hôm qua đã cử hành 1 ngày. Hôm nay là ngày hôm sau. Nhà đấu giá là một cái cực gom tiền nghề. Mọi bán đấu giá thành công một kiện đồ vật, đều sẽ rút ra 2% tiền thuê. Này đống bán đấu giá lâu là thắc bạc gia tộc sản nghiệp, có thể bắt được nơi này tới bán đấu giá, đều là thập phần hi hữu đồ vật, từ công pháp, tinh thạch, đến các loại pháp khí cái gì cần có đều có, hơn nữa phẩm giai còn không thấp, đương nhiên giá trị cũng thập phần không phí. Nhà đấu giá ngày thường mỗi cách mấy ngày cũng sẽ lấy ra đồ vật tới bán đấu giá. Bất quá lại không thể cùng 3 năm một lần bán đấu giá thịnh hội so sánh với, ở huyền thiên đại lục, ráng màu thành 3 năm một lần bán đấu giá đại hội thập phần nổi danh, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều biết. Đáng tiếc không có bạch ngọc đài. Tần lạc y ghi hề mắt vượng nhẹ lué, âm thầm thở dài một hơi, nàng hiện tại nhất yêu cầu, chính là bạch ngọc đài. Chỉ là bạch ngọc đài loại đồ vật này, không nói luyện chế tài liệu thập phần chân quý hi hữu, cũng không dễ dàng luyện chế, tu sĩ nếu có bạch ngọc đ đều cầm chính mình dùng, căn bản không bỏ được lấy ra tới bán đấu giá. Phải biết rằng có thể qua sông hư không bạch ngọc đài, nếu gặp được khẩn cấp tình huống chính là có thể sử dụng tới chạy trốn. Một đạo quen thuộc quyến rũ thân ảnh đi vào nhà đấu giá cửa, là Liêu Khuynh Thành. Đi ở nàng bên cạnh chính là một cái trung niên nam tử, nam tử gương mặt nghiêm ngắn, tuy rằng không coi là tuấn dật phi phàm, lại thắng ở nho nhã, lại mang theo một cổ tử cương trực công chính chí khí. Liêu Khuynh Thành gương mặt cùng trung niên nam tử thoạt nhìn có vài phần tương tự, tần lạc y hề nhịn không được nhìn nhiều vài lần, không biết vì cái gì, nhìn đến hắn nàng liền nghĩ tới tiếu ngạo giang hồ trung nguy quân tử nhạc bất quần. Liêu Khuynh Thành trên mặt mỉm cười, có vẻ thập phần hương phấn, khẽ nhết cằm, ánh mắt ngạo nghẽ nhìn về phía bốn phía, nơi nào còn có nửa phần mấy ngày hôm trước tái nhuận nản lòng, hai má hùng nhuận, hội trường đấu ra trước hiển nhiên có không ít người nhận biết kia hắc y hề nam tử. Bất quá một lát thời gian, liền có hảo những người này tiến lên cùng hắn chào hỏi. Thác Bạt Nguyên Hủ thực mau quay lại. Hắn không có bắt được Bạch Ngọc Đài, nguyên nhân là phụ thân hắn, Thác Bạt gia tộc gia chủ Thác Bạt Tiêu giao không ở dáng Ngô Thành, ra ngoài làm việc quá 2 ngày mới có thể trở về. Tân Lạc Y có chút nho nhỏ thất vọng. Nàng hiện tại trên người có rất nhiều tinh thạch, còn có rất nhiều yêu đan, liền những cái đó cao giá yêu đan, tùy tiện lấy ra một viên tới cũng có thể đổi mấy viên tinh thạch, nếu có bạch ngọc đài xoay chuyển trời đất long núi non, sẽ tỉnh không ít chuyện, nàng đã nghe được Liêu Khuynh Thành cũng là phải về Hàm Dương Thành, nàng tuy không sợ Liêu Khuynh Thành, chỉ là Hàm Dương Thành dù sao cũng là Liêu gia địa bàn, chỉ sợ này một đường đi sẽ không quá bình tĩnh. Kia Hắc Y Liền nam tử chính thành là Liêu gia người. Nhìn Thác Bạt Nguyên Hủ trong mắt ấy nãy, nàng chỉ phải vẫy vẫy tay cười nói không quan hệ, tính Ma Kiêu trong khoảng thời gian này tuy vô pháp sẽ giết hư không, bất quá ngẫu nhiên triển lộ ra tới thực lực, vẫn là thập phần khủng bố. Nay một đường có hắn làm miễn phí bảo tiêu, nàng cũng không sợ Liêu gia sẽ chơi cái gì đa dạng, chỉ cần trở lại Thiên Long đại lục thì tốt rồi. Già Ngọc Diễn đã là tử phủ điên phong tu sĩ, lại ngưng tụ ra một đóa linh hoa, nàng tự tin đủ không ít, lượng Liêu Khuynh thành lá gan lại đại, cũng không dám đuổi giết nàng đến trung đột đi. Chờ thêm 2 ngày ta lại đưa ngươi xoay chuyển trời đất long núi non, vừa lúc đấu giá hội còn có 2 ngày." Thác Bạc nguyên hủ ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy mặt bàn, thiên đầu cười nói, "Chỉ hoãn một ngày thời gian hẳn là không quan hệ đi." Tới rồi giáng Mộ Thành, Lệ Phong cũng không hề đi theo hắn bên người, nơi này là Thác Bạc gia tộc căn cơ nơi, trong thành có rất nhiều Thác Bạc gia tộc cường giả ở, cho dù có người muốn giết hắn đoạt kia có lẽ có hỗn độn chi nguyên, cũng không dám ở chỗ này động thủ. Tân Lạc Ý Dì Hải vui vẻ đồng ý hắn đề nghị, có Bạch Ngọc Đài có thể sớm một chút xoay chuyển trời đất long núi non tự nhiên là tốt. Đến nơi thác bạc nguyên hủ sẽ chủ động lấy Bạch Ngọc Đài đưa nàng trở về, nàng cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng cứu hắn hai lần cánh mạng không phải. Nàng đương nhiên đêm này hết thể đều coi như là thác bạc nguyên hủ cảm kích chính mình ân cứu mạng, trong lòng còn hảo cao nghĩ đến, thác bạc nguyên hủ chi ân báo đáp, nàng quả nhiên không có Bạch cứu hắn. Thác bạc nguyên hủ nhìn nàng nhu mỹ khuôn mặt, trong mắt có nóng rực ánh lửa trợt lẻ rồi biến mất, ngay sau đó lại khôi phục lúc ban đầu ô nhuận, nâng chén nhẹ uống một hớp nước trà. Đứng ở đâu giá hội trên quảng trường liều khuynh thành thấy được sát cửa sổ mà ngồi thác bạc nguyên hủ, lại chuyển qua sần đối với chính mình nhân thân thượng, ý cười trên khỏe môi đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện lên âm lanh ánh lửa, cho dù chỉ là một cái bong ráng, nàng cũng nhận ra tới đó là tần lạc ý thị hề. Từ thượng quan vô yêu bị người mang đi, mấy ngày này nàng một lần đều không có lại nhìn đến qua hắn, chỉ nghe nói tiếu lương phòng trong lưu lại tới vải dạy sắc thật là thượng quan vô yêu trên người. Không chỉ có như thế, tiếu lương trên người kia nói trí mạng miệng vết thương, cũng là trên người hắn phi kiếm tạo thành, chứng cứ vô cùng sắc thực dưới. Giết chết tiếu lương hung thủ đã xác định là hắn, thượng quan vô yêu bị mang về thác bản gia tộc. Phía trước nàng cũng chắc chắn giết chết tiếu lương chính là thượng quan vô yêu. Từ ngày đó biết Tần Lạc Y cư nhiên đã là tử phủ tu vi, còn có tự mình tính kế hảo rõ ràng thiết kế làm nàng cùng Diệp Phi Phi ở bên nhau, cuối cùng ở trong phòng lại là nàng chính mình. Nàng càng nghĩ càng không thích hợp. Sắt Tiếu Nhiễm chỉ sợ cùng Tần Lạc Y có quan hệ, chỉ là nàng vô pháp tìm ra chứng cứ. Huống chi có Thác Bạt Nguyên Hủ vì nàng làm chứng cứ không ở hiện trường, lúc ấy nếu là người khác nói nói như vậy, Phi hành trên thuyền những người khác có lẽ còn sẽ có điều hoài nghi. Ở bác vực cực có hy vọng thác bạt nguyên hủ nói ra lời này tới. Mọi người tẫn đều tin. Làm sao vậy? Đứng ở nàng bên cạnh hắc y gì hề nam tử chú ý tới nàng khắc thường. Hơi trọn mày. Theo nàng ánh mắt nhìn lại. Liếc mắt một cái thấy được trên tiểu lâu tương đối mà ngồi một đôi tuổi trẻ nam nữ. Nam tử một thân huyền y gì hề áo gấm. Thanh nhã phiêu giật. Khoe môi mỉm cười. Nữ tử từ hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ có thể nhìn đến một cái thước tha bóng dáng. Phụ thân, kia nữ chính là làm hại ta bị trục xuất phiêu miểu tông tần lạc y liề. Liêu khinh thành ngực kịch liệt phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói, tân thủ hơn nưa hận cũ, nàng hiện tại càng hận tần lạc y liề. Nàng chính là tần lạc y liề. Hắc y liề nam tử hiếp lại mắt, khoe môi ý cười chưa giảm, chỉ là nhìn về phía tần lạc y liề ánh mắt lại biến lệnh không ít, hắn là liêu khinh thành phụ thân. Liễu gia gia chủ Liễu Hàn Phi thân đệ đệ Liêu Hàn Tỉnh. Hừ, nàng lá gan cũng thật đại, cư nhiên còn dám đến Huyền Thiên Đại Lục tới. Nữ Nhi bị trúc xuất Phiêu Miểu Tông, làm hắn ở trong tộc cũng thập phần thật mất mặt, nếu không phải hắn ca ca lần nữa ám chỉ, làm hắn không được đến Huyền Thiên Đại Lục tìm người phiền toái, hắn sớm phái người đem nàng giết. Sống hơn 2000 năm, hắn liền liều khinh thành một cái bảo bối nữ nhi, không nghĩ tới tới rồi Phiêu Miểu Tông. Tần Lạc y cơ nhiên làm hại chính mình, nữ nhi tu vi thiếu chút nữa bị phế, nếu không phải Thanh Ngọc lệnh, còn sẽ bị ném xuống sư hổ nhai. Mãnh hổ nhai hung hiểm, không có người so với hắn rõ ràng hơn, tuổi trẻ thời điểm hắn đã từng cùng người kết bạn đi qua, thiếu chút nữa liền mệnh đều bồi ở nơi đó, lấy hắn nữ nhi tu vi, nếu thật bị ném tới phía dưới ngốc một tháng, chỉ sợ là liền xương cốt bột phấn cũng chưa đến dư lại. Liêu Khuynh Thành nắm chặt lung ở trong tay áo tay. Nàng hy vọng phụ thân có thể giúp tự mình giết chết tần lạc y lì hề, nàng chính mình hiện tại tu vi muốn sắt tần lạc y lì khẳng định là không thành, tần lạc y lì hề ngắn ngủn mấy năm thời gian cư nhiên tu luyện ra tử phụ, này tốc độ tu luyện quá mức khủng bố, nếu không còn sớm điểm tướng nàng bóc chết, về sau chờ nàng tu vi càng cường, muốn sắt nàng liền càng khó. Nghiêng đầu nhìn phía phụ thân, nhìn đến hắn trong mắt hắn ý, hơi một do dự, nàng đem phi hành trên thuyền phát sinh sự tình nói ra. Đương nhiên nàng chưa nói là chính mình muốn thiết kế tần lạc Yiye, mà lại ám chỉ tần lạc Yiye thiết kế hãm hại chính mình, cho nên chính mình mới có thể cùng Diệp Phi Phi ở bên nhau, còn bị phi hành trên thuyền rất nhiều người gặp được. Liêu Hàn Tình càng thêm giận cực. Trong nháy mắt ánh mắt trở nên thập phần hung ác nham hiểm, cũng may hắn còn biết chính mình đứng ở phòng đấu giá ngoại, ở đây người đến người đi, thực mau đem trong mắt hung ác nham hiểm liễm đi. Nha minh nữ nhi thích vượng Phi Li, hắn đã sớm biết gia nhập Phiêu Miểu tông cũng là vì Phượng Phi li quan hệ, tuy rằng hơn 2 năm trước nàng bị Phiêu Miểu tông trục xuất, nhưng là đối với Cùng Phượng gia liên hôn, hắn còn ôm vài phần hy vọng, hiện tại Liêu Khuynh Thành nói hoàn toàn đem hắn kia vài phần hy vọng đánh nát. Dung đầu gối tưởng cũng biết, nếu không bao lâu, chuyện này liền sẽ truyền khắp Huyền Thiên đại lục, Phượng gia căn bản không có khả năng lại làm náo gia thai tiếng nữ nhi vào cửa, đừng nói Phượng gia, chính là cái khác thế lực cường đại chút gia tộc Cũng không có khả năng lại tiếp thu chính mình nữ nhi Mà hết thể này đều là bái tần lạc ý ý ấy ban tạo Càng nghĩ càng giận Nho nhã mặt trở nên thập phần vạn mẹo Nhất chân muốn đi qua đi Phải vì nữ nhi hết giận Liêu khinh thành vội đem hắn giữ chặt Để sát vào hắn bên thai thấp rộng nói vài câu Liêu hàn tình thần sắc thần sắc trở nên càng vì khiếp sợ Thất thanh nói Nàng là tử phủ tu sĩ Người xác định Hòa vượt bên trong hốn độn chi nguyên mất tích Liêu Thanh đã chết, này hai cái tin tức đều làm hắn thập phần giật mình, chính là tần lạc y cư nhiên là tử phụ tu sĩ, này càng làm cho hắn giật mình không thôi. Thác bạc nguyên hủ đứng lên, chiêu thịu lầu phía sau đi đến. Liêu Hàng tình ánh mắt thẳng tắp rừng ở tần lạc y ghề trên người, tần lạc y quay đầu tới khi, hắn thấy rõ ràng tần lạc y ghề mặt, thân thể đột nhiên chấn động, sau một lát mới nhịn không được lầm bẩm, mấy năm thời gian tu luyện tới rồi tử phụ, Đen nhánh trong mắt có một mạt dị thường lóe mắt cực nóng quang mang ở lập lòe. "Phu thân, ngài nhưng nhất định phải vì nữ nhi bảo thủ." Đờ hắn tay, Liễu Khuynh thành đầy mặt ủy khuất làm nũng, nàng lời nói cực tiểu thanh, trừ bỏ Liễu Hàn Tình, những người khác cũng không thể nghe thấy. Bất quá nàng giậm chân làm nũng quyến rũ bộ dáng, vẫn là dẫn tới không ít người ghé mắt. Nam tu sĩ ánh mắt cực nóng, chỉ là ngại với Liễu Hàn Tình ở một bên, không dám tùy ý đánh giá, một ít nữ tu thấy Âm thầm phiết môi, ở trong lòng thầm mắng hồ ly tinh, trước công chúng cũng không biết xấu hổ câu nhân. Liêu hàng tình thu hồi ánh mắt, vô vô tay nàng nói, không hội, việc này đến bàn bạc kỹ hơn, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bạch bạch bị người khi dễ. Mang theo nàng hướng bán đấu giá đại lâu đi vào. Vẫn luôn có lưu ý bọn họ tần lạc y gì thu hồi ánh mắt, ngón tay chi cảm, như suy tư gì nhìn đối diện. Một đạo màu đen thân ảnh từ góc đường đi qua tốc độ không nhanh không chậm, thực mau chuyển vào một bên ngõ nhỏ. Quen thuộc hơi thở làm đến tần lạc Ilya giật mình, ngay sau đó trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt kinh hỉ, cũng bất chấp chờ thác bạn nguyên hủ từ toilet ra tới, trực tiếp từ lầu 2 thượng nhảy xuống, đuổi theo. Lấy nàng tốc độ, thực mau đuổi theo tới rồi mạc Ilya nam từ phía trước, đem thân thể ẩn ở một viên trên đại thụ, rất xa đánh ra hắn. Khuôn mặt thanh nhã tuấn dật, da thịt trơn bóng không rảnh giống như bạch ngọc. Lương đạo mày kiếm anh đĩnh tuấn tú, cái mũi thẳng thắn giống như điêu khắc, lông mi hơi tiểu nồng đậm. Giơ tay nhấc chân chi gian, toàn là ưu nhã cùng tự tin. Không phải nàng kia tiện nghi đại ca là ai? Mạc Phượng Cương Lượng, khóe môi cong lên, nhịn không được cười khẽ ra tiếng tới, thanh thủy tiếng cười tựa chuông bạc nhộn nhã mở ra, thân thể từ trên cây nhanh nhẹn nhảy xuống. Mạc Ý Li là nam tử dưới chân nhẹ đón, trong mắt có sắc bén tinh quang quét qua. Đương thấy rõ ràng ngăn ở trước người người khi, mày một trọn, cười, bước nhanh chiều nàng đi tới. Ý thề nhi, thanh âm reo rắt thập phần dễ nghe. Đại ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cùng cái này đại ca đã năm năm nhiều không thấy, tần lạc ý khó nén kích động, trực tiếp mở ra đôi tay liền chiều hắn nào tới, sắc mặt bởi vì kích động nổi lên một mặt hơi mỏng đường đỏ. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này ngoài ý muốn đụng phải đại ca tần thiên. Sở Giận Phong từng nói qua, Đại Ca đi theo Tần gia lão gia tử tu luyện, vẫn luôn đang bế quan, nàng còn tưởng rằng chính mình liền tính tìm được Tần gia đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng nhìn thấy hắn đâu, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ngoài ý muốn ở chỗ này gặp được, còn hảo nàng không có lốc tại phi hành trên huyền, bằng không liền cùng hắn bỏ lỡ. Vị nàng hưng phấn đến gắt gao ôm lấy Tần Thiên thân thể cứng đờ, ngay sau đó khôi phục bình thường, giơ tay nhẹ ôm lấy thân thể của nàng. Một cổ nhàn nhạt tú hương chui vào hắn chóp mũi, rũ mắt đánh giá nàng, năm năm không thấy, trên mặt nàng thiếu vài phần tính trẻ con, lại trở nên càng thêm xinh đẹp, da thịt như tuyết, tinh hánh dật tố, mặt mày thanh lệ tuyệt luân, không thi phấn trang cũng mỹ đến như họa trung đi ra giống nhau. Lúc này nhìn hắn mắt phượng trung giật không thêm che giấu vui mừng. Nhịn không được nâng lên một bàn tay vỗ ở nàng tóc đen, cười nói, "Lời này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao?" Ngươi không phải ở phiêu miểu tông sao, như thế nào lại ở chỗ này? Hắn mấy ngày hôm trước suốt quan sau, liền nghe nói sở giật phong đi phiêu miểu tông, chẳng lẽ nàng cùng sở giật phong bỏ lỡ, sở giật phong cũng không có tìm được nàng không thành. Lời này nói đến liền dài quá. Tần lạc y dị thở dài một hơi, đang muốn bung ra ôm lấy cái này tiện nghi đại ca tay, một bên chuyển đến mở cửa thanh âm. Tần thiên, ếch! Tần thiên vừa nhắc đầu liền nhìn đến đứng ở cạnh cửa tần mặc. Chính chọn mày vô vẻ cằm nhìn hắn, trong mắt toàn là hài hước. Thân mặc như thế nào cũng không nghĩ tới già tới cư nhiên sẽ nhìn đến tần thiên cùng một nữ nhân thập phần thân mật ôm nhau bộ dáng. Lão gia tử thế thúc thúc thu cái này đệ tử, hai ngày thời gian ở trung xuung dưới, hắn vẫn luôn cho rằng hắn là cái lanh tâm lanh tình người, không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm. Hôn qua cái buổi tối, hắn ở dáng màu ngoài thành cứu Huyền Thiên Đại Lục Tổ có mỹ danh linh vụ tiên tử. Linh vụ tiên tử rõ ràng đối hắn hái mộ có thêm chủ động kỳ hảo, thậm chí còn làm bộ bị thương té ngã, rõ ràng là muốn cho hắn nâng một phen, hắn tự nhiên làm như không thấy nhậm nhân gia ngã trên mặt đất. Chốc đến nhân gia cô nương thập phần tu quẫn khóc lóc đi rồi, ánh mắt dừng ở hắn trong lòng ngực nữ tử trên người. Hắn thập phần to mò đến tột cùng là cái dạng gì cô nương, cư nhiên có thể thuận lợi ôm lấy tần thiên, không chỉ có không có bị hắn đẩy ra, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy thậm chí còn thân mật dị thường chịu mến vô đầu của hắn. Tần lạc y rìa buông ra tần thiên xoay người lại. Người, y rìa nhi, đương thấy rõ ràng tần thiên trong lòng ngược người khi, tần mặc hoàn toàn ngây dại, cư nhiên là tần lạc y rìa, cùng tần thiên ôm nhau cư nhiên sẽ là tần lạc y rìa. Tại sao lại như vậy? Tần mặc khiếp sợ bộ dáng, làm tần thiên nhỏ đến khó phát hiện ninh mày, do hỏi ánh mắt nhìn về phía tần lạc y rìa. Tần lạc y gì hề cũng không nghĩ tới hôm nay không chỉ có đụng phải tần thiên, cư nhiên còn đụng phải tần mặc, trong lòng dị thường cao hứng, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Tần mặc ca ca. Các người nhận thức, tần thiên đứng ở tần lạc y gì hề bên người, nghiêng đầu hỏi nàng, thoạt nhìn dường như còn thập phần quen thuộc bộ dáng, cư nhiên cứ gọi tần mặc làm tần mặc ca ca. Tần lạc y gì cười gật đầu, lần trước tần mặc ca ca đến bổng lai tiên đảo tới, chúng ta nhất kiến như cố, thập phần hợp ý. Liền nhận hắn làm ca ca. Tần mặc không nói gì, hắn còn ở rồi dám vừa rồi nhìn đến kia một màn, nhìn về phía tần thiên ánh mắt mang theo vài phần không vui. Phượng Phi Ly thích tần lạc ý đi hề, hơn nữa bọn họ hai người đều đã ở bên nhau. Tần thiên cư nhiên thân mật ôm Phượng Phi Ly nữ nhân. Người như thế nào lại ở chỗ này? Phượng Phi Ly đâu? Tần mặc hỏi nàng, theo hắn biết, Phượng Phi Ly mấy tháng trước chạy tới bồng lai tiên đảo. Nghe hắn nhắc tới Phượng Phi Ly. Tân Lạc Y liếc trên mặt ý cười phai nhạt chút, chỉ cảm thấy trong lòng buồn đến hoảng, kêu ba nam nhân, nàng đã tận lực không thèm nghĩ, mỗi lần vừa nhớ tới, nàng liền hỏa đại, có giết người xúc động. "Ngươi nói ta sư huynh a?" Hắn hẳn là còn ở Đồng Lai Tiên Đào đi. Thanh âm có chút đạm mạc, sau đó nàng lại quay đầu hỏi Tân Thiên, "Các ngươi tới nơi này là tham gia đấu giá hội sao?" Tân Thiên cười gật đầu, nhẹ ôm lấy nàng đầu vai, vòng qua tần mạc Đem nàng hướng một bên trong nhà mang, ngươi đâu, đến đây lúc nào dáng một thành? Tần Lạc Ý liền lại dừng lại chân. Nàng nhớ tới bị nàng ném ở tiểu lâu thác bạc nguyên hộ. Ta có cái bằng hữu ở bên ngoài chờ ta đâu, vừa thấy đến ngươi ta quá kích động, cũng không nói với hắn một tiếng liền đuổi theo tới, ta đi trước nói với hắn một tiếng, miễn cho hắn nơi nơi tìm ta. Ngươi ở nơi này sao? Được đến Tần Thiên khẳng định hồi đáp ngay sau, nàng quay hướng hắn phất phắt tay lại hướng về phía tần mạc phất phất tay, ta nói với hắn liền tới nơi này tìm các ngươi. Nói âm dợi xuống, thân thể đã nhanh chóng biến mất ở phía trước. Thác Bạt Nguyên Hủ quả nhiên ở tim nàng, vẻ mặt nôn nóng chi sắc, nhìn đến nàng xuất hiện, vẫn luôn dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Chương 21 đối chọi gay gắt. Cùng Thác Bạt Nguyên Hủ chào hỏi qua sau, Tần Lạc Ý thực mau quay lại, cách đầu giá hội còn có gần 1 canh giờ thời gian. Thác bạt nguyên hủ nhìn nàng trong mắt có dấu không được thích, hơi hơi trầm ngâm liền cũng không hỏi nàng có chuyện gì, chỉ nhắc nhở nàng hắn sẽ làm người ở bán đấu giá đại lâu cửa chờ nàng, đến lúc đó nàng trực tiếp đi theo đi vào đó là Tần Thiên cùng Tần Mạc còn ở ngõ nhỏ. Nghe được Tần Lạc y kêu Tần Thiên đại ca, Tần Mạc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ vào bọn họ kinh ngạc nói, các người là huynh mội. Này hai người nào điểm tượng huynh mội à? Đều họ Tần. Chẳng lẽ là đường huynh mội không thành? Nhìn hắn khiếp sợ vô cùng bộ dáng, tần lạc y gây cười đến mi mắt con cong, nhớ tới chính mình chỉ đối đại ca nói tần mặc là chính mình kết bái đại ca, đảo đã quyên nói với hắn chính mình cùng tần thiên quan hệ. Biết bọn họ thật là thân huynh mội, cũng không phải đường huynh mội linh tinh, tần mặc lại cẩn thận nhìn bọn họ liếp mắt một cái, vẫn là không cảm thấy bọn họ lớn lên giống, âm thầm lắc lắc đầu, chẳng lẽ là bởi vì một cái lớn lên giống cha, một cái lớn lên tượng đương. Ngõ nhỏ tòa nhà Tam Tiến Tam Suất, chiếm địa cực lớn, bên trong loại không ít quý báo hoa mục, đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, cực kỳ phong nhã. Tòa nhà này là Tân Mặc. Tân Mặc cung nàng đại ca Tần Thiên đi vào dáng màu thành cũng bất quá mấy ngày thời gian mà thôi, là Tần gia lão gia tử dùng bạch ngọc đài đưa bọn họ lại đây, mục đích đương nhiên là dáng màu thành 3 năm một lần đấu giá hội. Tần gia lão gia tử không ở dáng màu thành Đưa bọn họ đến nơi đây lúc sau liền thực mau rời đi, cũng không biết chạy tới nơi nào. Bọn họ hai người mấy năm nay đều đang bế quan tu luyện, nửa tháng trước mới lần lượt xuất quan, nàng đại ca tu Vi đã đột phá Ngọc Phủ, hiện tại là Ngọc Phủ nhất giai, Tần Mặc hơn 2 năm trước rời đi Đồng Lai Tiên Đảo sau thực mau trở về Tần gia, trực tiếp bị Tần gia lão gia tử ném đi bế quan tu luyện, cũng là nửa tháng trước mới xuất quan. Bế quan phía trước hắn là Ngọc Phủ tam giai tu Vi. Cùng Phượng Phi Ly không sai biệt lắm, bất quá Tần Mạc so Phượng Phi Ly tuổi đảo lớn hơn không ít, hiện tại đã đạt tới Ngọc Phủ Bác Giai, như thế tiến bộ vượt bậc tốc độ tu luyện, Tần Lạc Y Y thiệt tình thế bọn họ cao hứng. Tần Mạc mang theo nàng ở một chỗ lâm thủy trong đình ngồi xuống. Tần Lạc Y Y nhìn phía Tần Thiên, hỏi ở Thánh Long Đại Lục cha mẹ. Tần Thiên tuy rằng cũng tới huyền thiên Đại Lục đã nhiều năm, rốt cuộc so nàng tới muốn vãn một ít, sở giật phong đảo cho nàng nói một ít cha mẹ sự. Chỉ hắn rốt cuộc không phải cùng Tần Thiên giống nhau cùng tạo như yên vợ chồng ngày thường đều ở vào dưới một mái hiên. Huynh muội hai người còn có Tần Mặc ngồi ở trong đình cười nói một lát lời nói, hơn nửa canh giờ thực mau qua, đấu giá hội mau bắt đầu rồi, ba người đứng dậy cùng nhau triệu bán đấu giá đại lâu đi đến. Thác Bạt Nguyên Hủ đứng ở bán đấu giá đại lâu ngoại, thon dài tuấn dật thân ảnh dẫn tới không ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu ghé mắt, lặng lẽ đem hắn đánh giá. Nhìn đến Tần Lạc y liễu thân ảnh Thác Bạt Nguyên Hủ trong mắt sáng ngời, bước nhanh đã đi tới. Tần Lạc Yi không nghĩ tới là hắn tự mình chờ ở cửa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Thác Bạt Nguyên Hủ không quen biết Tần Thiên, lại là nhận thức Tần Mặc, Tần Mặc là Tần gia thiếu chủ, hắn là Thác Bạt gia thiếu chủ, hai nhà quan hệ cá nhân không tồi, tuổi, tuổi cũng tương đương, cho nên trong lén lút bọn họ hai người quan hệ cũng là cực hảo. Biết Tần Thiên cư nhiên là Tần Lạc Yi ca ca, vẫn là tần gia lão gia tử thế đã qua đời nhi tử nhận lấy lễ tử. Thác Bạt nguyên hủ thực mau liễm đi trên mặt khách khí cùng xa cách, Hàn Huyên một phen sau, tự mình đưa bọn họ ba người mang tiến phòng đấu giá. Cửa có quần áo thống nhất kính trang tu sĩ giác, có Thác Bạt thế gia thiếu chủ tự mình dẫn đường, ba người tự nhiên là cực thuận lợi đi vào. Mặt đất là bích ngọc thạch mài rũ gạch men sứ, gương sáng nhưng chiếu người, toàn bộ nhà đấu giá chia làm 3 tầng. Nhất phía dưới một tầng trung gian lập một cái đài cao, xung quanh chỉnh chỉnh tề tề sắp đặt rất nhiều ghế dựa, lầu 2 cùng lầu 3 lại cách thành rất nhiều tiểu gian, nhà đấu giá trên đỉnh an trí rất nhiều đèn lưu ly, đèn sáng tiêu tan ảo ảnh, ánh trên mặt đất xanh biếc gạch men sứ, có vẻ toàn bộ bán đấu giá đại lâu một mảnh rực rỡ lung linh, trông rất đẹp mắt. Đấu giá hội mau bắt đầu rồi, giữa sân đã tụ tập không ít tu sĩ, lầu một ghế dựa có thể tùy ý ngồi, lầu 2 cùng lầu 3 là nhã gian. Đều là nhà đấu giá an bài, có thể tiến nhã gian đều là huyền thiên đại lục thượng có danh vọng cường đại gia tộc, hoặc là thực lực cường đại tán tu. Bọn họ mới là nhà đấu giá quan trọng khách hàng, sức mua cường đại, mà giống nhau tu sĩ đều chỉ có thể ngốc tại lầu 1. Thác bạc nguyên hủ cấp tần lạc easy hay đơn độc chuẩn bị một gian, là toàn bộ hội trường đấu giá tầm mắt cực hảo một gian phòng cho khách quý, vào nhà đấu giá sau, hắn trực tiếp đem 3 người đều mang theo đi lên. Ngồi xuống sau tần lạc y di hề liền phát hiện liêu khinh thành cư nhiên liền ngồi ở chính mình đối diện, chỉ vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến nàng, phía trước nhìn đến hắc y di hề nam tử ngồi ở nàng bên người. Tần lạc y di chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó đừng khai ánh mắt, vẻ mặt nhạt nhạt. Liêu khinh thành ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Trong lòng giận cực lại ẩn ẩn mang theo đắc ý, nàng phụ thân đã đồng ý giúp nàng động thủ, tử phủ tu sĩ lại như thế nào. Nàng chẳng lẽ còn cường đến quá nàng phụ thân không thành? Ở huyền thiên đại lục thượng, bọn họ liếu ra muốn giết chết một người, thật sự là quá dễ dàng. Liêu hàng tinh ánh mắt cũng thỉnh thoảng dừng ở tần lạc y gì hề trên người, bất quá hắn ánh mắt cực kỳ ẩn hối, tần lạc y gì hề cũng không có nhận thấy được một kia khác thường, thậm chí cùng nàng cùng nhau thác bạt nguyên hủ, còn có tần mặc tần thiên đều không có nhận thấy được. Chứ bỏ liếu khuyên thành, ở đâu giá hội chung? Tân Lạc Y còn thấy được vài đạo hình bóng quen thuộc. Tống Vô Ngân, Mạc Ngữ, còn có Mạc Hàn, bọn họ cũng ngồi ở lầu Ba Nhã Gian. Ở Tân Lạc Y nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng thấy được Tân Lạc Y. Phong đấu ra rất lớn, cất chứa trăm ngàn người cũng không phải việc khó. Thực mò đấu giá hội liền bắt đầu rồi. Một vị người mặc màu đỏ váy bảo Mỹ lệ nữ nhân đi ra, đứng ở đấu giá hội trung gian trên đài cao. Dùng vũ mị đến làm người xương cốt có chút tê dại, Thanh Nghiêm nói vài câu bắt đầu bạch lúc sau, liền lấy ra hôm nay để nhất kiện bán đấu giá vật phẩm. Đó là một gốc cây ngàn năm phân linh thực xà gan linh thảo, giá quy định 200 văn lượng. Tân Lạc Y Liệp biết xà gan linh thảo dễ đến, bất quá ngàn năm phân xà gan linh thảo lại không dễ đến, đó là có thể dùng để luyện chế 11 giai đan dược thứ tốt, ngàn năm phân dưới linh thực là không đáng giá tiền, đừng nói 11 giai đan dược. Có thể luyện ra bốn ngũ giai đan dược tới liền không tồi. Không thể không nói, tên kia gọi là Bảo Cầm nữ tử là cái điều động không khí hảo thủ, nàng nhất tân nhất tiểu, đều đem sẽ làm đến chàng hạ giá cả một trận tạt tiêu, mà mỗi khi lúc này, nữ nhân này còn sẽ đối với đề giới chỗ đưa đi vũ mị mỉm cười, tức khắc, vốn đang ở thịt đau đề giới người, lợi mã tinh thần chấn động, lại tiếp tục tăng giá. Giữa sân không khí, tại đây vũ mị nữ nhân che miệng cười khẽ gian. Chư Sâu vẫn duy trì, thực mau xả gan linh thảo liền tiêu lên tới 500 vạn lượng bạc, cuối cùng lấy 550 vạn lượng bạc thành giao. Chư bỏ linh thực, còn có không ít pháp khí, tinh thạch, mỗi loại đều không phải vật phàm, đương nhiên mỗi loại cũng đều giá trị xa xỉ. Lúc ban đầu hơn nửa canh giờ, lấy ra tới đồ vật tuy rằng hảo, bất quá đều không có bán đấu giá hơn 1000 vạn lượng, giống nhau động thủ thế nhưng chụp đều là lầu 1 tu sĩ. Lầu 2 lầu 3 tu sĩ vẫn luôn chưa từng tham dự Tân lạc ý gì cũng chỉ là nhìn Vài thứ kia nàng cũng không cần Nàng chữ vật trong không gian Linh thực còn có rất nhiều Đều là từ băng vực bên trong được đến Còn có sư hổ nhai hạ Đáng tiếc băng vực trăm năm mới có thể mở ra một lần Chờ nó lại lần nữa mở ra Còn phải chờ 90 nhiều năm Lần sau nàng nếu còn có thể đi vào Lấy nàng tu vi 3 ngày thời gian Đủ để đi khắp toàn bộ băng vực Lần trước đi vào thời điểm, còn chỉ đi rồi một nửa địa phương, thực sự có chút đáng tiếc. Tân thiên cùng tần mặc cũng không có ra tay. Tần mặc lười biếng ngồi ở ghế trên. Tần thiên tắc đứng ở nàng bên người, một bên nhìn phía dưới bán đấu giá đồ vật, một bên cùng nàng nói chuyện. Thác bạt nguyên hủ ánh mắt tuy rằng nhìn phòng đấu giá chung, khỏe mắt dư quăng cũng không ngừng dừng ở tần lạc ý hề trên người, ánh mắt ôn nhuận nhu hòa. Sau đó không lâu bảo cầm lấy ra một viên trứng gà lớn nhỏ tinh ánh dịch thấu hỏa hồng sắc tinh thạch cười nhìn chung quanh toàn trường, đây là Hỏa Huyễn Thạch, khởi chụp giới 300 và lượng. Hỏa Huyễn Thạch ở Viễn Thiên Đại Lục có lợi không được hi hữu, bất quá như vậy đại Hỏa Huyễn Thạch liền khó tìm. Hỏa Huyễn Thạch bên trong tuy rằng có linh lực, linh lực lại cũng không thập phần nồng đậm, chỉ bên trong có một loại kỳ dị năng lượng có thể ôn dưỡng thân thể, kia Hỏa Huyễn Thạch cũng không dễ đến. Giống nhau tu sĩ cũng sẽ không lấy nó tới tu luyện. Bởi vì nó sắc thái diễm lệ thuần túy, khuynh hướng cảm xúc tinh tế ô nhuyễn, rất nhiều nữ tu đều thích đem nó chế thành trang trí phẩm, đã xinh đẹp, còn có thể ôn dưỡng thân thể, thường xuyên mang theo còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, làm da thịt tinh tế ánh sáng, là một loại thiên nhiên mỹ dung tinh thạch. Tân Lạc Ý gì không nghĩ tới như vậy với tu luyện vô ích đồ vật cư nhiên cũng có thể ở hội trường đấu giá thượng nhìn đến, không khỏi híp lại mắt. Nhìn nhìn Hỏa Huyên thạch, lại nhìn về phía bốn phía. Có không ít nữ tu trong mắt dị thường lóe sáng. 320 và lượng, 350 và lượng, 400 và lượng, 700 và lượng. Có nữ tu chính mình ra giá đấu giá, cũng có đồng hành nam tu ra giá đấu giá, tưởng chụp đến này viên tinh thạch thảo hỉ hoan người niềm vui. Tuy rằng chỉ là một viên mỹ dung tinh thạch mà thôi, bất quá một lát thời gian, tiêu thăng vài trăm và lượng. Liêu Khuynh Thành cũng ra tay, Lạc y thì hãy mội mội, ngươi thích không? Ngươi muốn thích, mặc ca ca trụ được tới tặng cho ngươi. Tần mặc nhìn nhiều như vậy tu sĩ tranh đoạt hỏa huyện thạch, tần lạc y thì ánh mắt cũng chăm chú vào hỏa huyện thạch thượng, cười hì hì đứng dậy đi đến nàng bên người nói. Thần thiên liếc mắt nhìn hắn. Thác bạc nguyên hủ kỳ thật sớm muốn động thủ trụ, chỉ là xem nàng không có gì hứng thú mới nghỉ ngơi này tâm tư. Lúc này nghe tần mặc hỏi nàng, cũng nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Tân Lạc Ý chỉ cảm thấy hoa vài trăm vạn lượng bạc mua này chỉ có thể xem không gì trọng dụng Hỏa Huyễn Thạch không đáng, tuy rằng nàng có rất nhiều tiền, cũng không thiếu này mấy trăm vạn lượng bạc. Đang muốn lắc đầu, đột nhiên cảm nhận được Hỏa Huyễn Thạch thượng ẩn ẩn tản mát ra một cổ kỳ dị dao động, kia cổ dao động thập phần mỏng manh, nếu không phải nàng là luyện đan sư, vẫn là 12 giai cực phẩm luyện đan nói không chừng căn bản vô pháp phát hiện. Hỏa Huyễn Thạch chung có cái gì? Nàng trong lòng ngẫy dự trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt dị sắc. Hỏa Huyễn Thạch nàng trước kia cũng từ Bạch Đế Ly ở nơi đó được đến quá, giống nhau Hỏa Huyễn Thạch căn bản không có loại này kỳ dị năng lượng dao động, này khối Hỏa Huyễn Thạch rất là đặc thù. Nơi đó mặt có một viên hạt Bồ đề, đem nó chủ được ấy, đối với ngươi về sau có chỗ lợi. Liên ở nàng buông ra thần thức, dùng thần thức để sát vào Hỏa Huyễn Thạch tinh tế tìm tòi nghiên cứu muốn biết ở Hỏa Huyễn Thạch bên trong bao vây đến tuột cùng là thứ gì thời điểm. Một đạo trầm thấp thanh âm đột nhiên từ vòng tay bên trong truyền ra. "Nào nào, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại." "Hạt Bồ Đề." Hoa Huyền Thạch trung cư nhiên là trong truyền thuyết hạt Bồ Đề. Tân Lạc Ý liền kích động. Nếu không phải nàng còn biết chính mình hiện tại ở phòng đấu giá, kia viên Hỏa Huyền Thạch còn ở bán đấu giá sư trong tay, cũng không phải nàng, còn có không ít đại mỹ nữ tu cùng tưởng thảo nữ tu niệm vui nam tu như hổ rình mồi, nàng sớm hưng phấn nhảy dựng lên. Dung hạt Bồ đề tu luyện có thể tăng lên tu sĩ linh hồn lực, so với ở tu luyện có ít công pháp tu luyện linh hồn lực, kia tốc độ sẽ mau thượng mấy chục lần. Linh hồn lực là rất khó tu luyện, hơn nữa linh hồn lực cường đại rồi với tu sĩ có lớn lao chỗ tốt, đặc biệt là tu luyện ra tử phủ tu sĩ, thậm chí nàng còn nghe Hoàng phủ Viêm nói qua, linh hồn lực càng cường đại mới có khả năng thành công tu luyện ra linh hoa, nếu linh hồn lực quá yếu, mặc kệ ngươi tu vi rất mạnh tu luyện công pháp nhiều người tiên đều chỉ có thể vĩnh viễn ngừng ở tử phủ điên phong kia một bước vô pháp cuối cùng đột phá. Đối với luyện đan sư tới nói, cường đại linh hồn lực liền có vẻ càng thêm quan trọng, không có cực cường đại linh hồn lực, căn bản vô pháp khống chế đan hỏa, nhận thấy được đan lô trùng biến hóa, tự nhiên không có thành đan khả năng. Nơi tay vòng trung chính là Ma Kiêu. Từ phi hành thuyền xuống dưới lúc sau, hắn liền lốc tại vòng tay bên trong tu luyện không nghĩ tới cách thủ trại không gian, hắn cư nhiên cũng có thể phát ra kia hỏa huyễn thạch trung có dấu hạt bồ đề. Nàng nỗ lực gáp xuống trong lòng kích động, không ở trên mặt cùng trong mắt biểu hiện ra khác thường tới, ánh mắt từ hỏa huyễn thạch thượng rời đi, nhìn về phía Trần Mặc, Trần Mặc cười hì hì nhìn nàng, hắn cũng không có nghe được Ma Kiêu nói chuyện thanh âm, Ma Kiêu phát ra thanh âm chỉ có nàng chính mình có thể nghe được đến. Kia hỏa huyễn thạch sắc thật xinh đẹp. Biết bên trong hạt bồ đề Tần Lạc Y lý khẳng định sẽ đem này khối tinh thạch chụp được tới, chỉ là này chung quanh cường giả mọi người, cái gọi là thai vách mạch rừng, nàng cũng không có chuẩn bị đem tinh thạch chúng có hạt bổ để sự nói cho bọn họ, ta thích này khối tinh thạch, bất quá không cần mặc ka ka vì ta tiêu pha, ta tới chụp. Thần Thiên trực tiếp báo giá, 900 và lượng. Sau đó đối Tần Lạc Y cười nói, đại ca cho ngươi mua. Liêu Khuynh thành mặt đều tái rồi. Vừa rồi cuối cùng một cái báo giá chính là nàng, nàng đã cấp ra 850 vạn lượng giá cao, cùng nàng đấu giá người đã rõ ràng biến thiếu, 850 vạn lượng mua một khối nắm tay lớn nhỏ Hỏa Huyên thạch, đã thực quý, không ít người đều từ bỏ, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình giảo kim, cư nhiên một ngụm bỏ thêm 50 vạn lượng, 920 vạn lượng. Nàng cắn răng lại báo ra một cái giới, khẽ nhếch cằm nhìn đối diện, đôi mắt nhìn Trần Lạc Ý Nhi, đáy mắt cất dấu đồ ghét. Đứng ở tần lạc y dìa bên người ba nàng tử, đều ngọc thụ lâm phong, khí vụ hiên ngang, thác bạt nguyên hủ cùng tần mặc nàng tự nhiên là nhận thức, thác bạt thế gia cùng tần gia thiếu chủ, tuy rằng hai người so không được phượng phi ly đoan mục trưởng thành, chính là kêu tu luyện thiên phú còn có thực biến thái. Tần thiên nàng không quen biết, bất quá kêu tuấn giật dung nhan, còn có trên người ẩn ẩn phát ra ưu nhã quý khí, làm nàng mỗi xem hắn một lần, đều có một cổ tim đập ra tốc cảm giác. Nghiêng đầu mỉm cười cùng tần lạc ý gì hãy nói chuyện bộ dáng, càng đau đớn nàng mắt, xem như vậy, nàng liền biết kêu nam tử khẳng định là vì tần lạc ý gì hãy muốn trụ hỏa huyết thạch. Càng muốn trong lòng càng là tức giận. Một ngàn vạn. Tần thiên không chút để ý nhìn nàng một cái, ngay sau đó lần thứ hai mở miệng, một thêm liền bỏ thêm 80 vạn lượng. Tần lạc ý gì thiên đầu xem hắn, trong mắt ý cười doanh doanh, xem ra nhà mình ca ca vẫn là rất có tiền, một ngàn vạn báo đi ra ngoài. Mày đều không có chấp một chút. Nhà đấu giá nổi mọi người ánh mắt đều dừng ở bọn họ phương hướng. Một ngàn bạn mua trứng gà lớn nhỏ hỏa huyên thạch, cũng quá xa xỉ. Mọi người ở đây cho rằng Liễu Khuynh Thành nhất định sẽ vứt bỏ thời điểm. Nàng lần thứ hai mở miệng, một nghìn năm mươi vạn. Liêu Hàn Tình nhìn thoáng qua nữ nhi. Mày nhỏ đến khó phát hiện ninh một chút, liền hắn cũng cảm thấy quá quý. Một khối hỏa huyên thạch, tuy rằng lớn một chút, nhan sắc thanh tấu chút căn bản không đáng giá 1000 vạn lượng, 750 vạn lượng liền rất thích hợp. Tân Thiên mặt không đổi sắc lại bỏ thêm 50 vạn lượng, tức giận đến Liễu Khuynh thành thiếu chút nữa hộc máu. Trên người nàng tổng cộng 2000 vạn lượng, nếu là hoa hơn 1000 vạn hai mua Hỏa Huấn Thạch, đã không bao nhiêu tiền, mà phụ thân trên người. Cho dù có tiền, cũng sẽ không cho nàng. Hắn hôm nay tới nhà đấu giá, là trước tiên nghe nói nơi này muốn bán đấu giá một kiện chân quý đồ vật, tha nhất định phải được. Hai ngàn vạn lượng. Nàng cắn răng một cái, cùng tần lạc y đi hề ràng co, nàng chính là không nghĩ tần lạc y đi hề được đến này khối hỏa huyết thạch. Thần thiên sắc mặt hơi đổi. Đương nhiên hắn đảo không phải bởi vì giá quý, mà lại nhìn ra tới liều khuynh thành thuần tùy chính là tới tìm tra. Tần mặt cũng đã nhìn ra. Cũng thực mau nghĩ tới liều khuynh thành sẽ làm như thế nguyên nhân, không khỏi hư lệnh một tiếng, đang muốn mở miệng tăng giá, thần thiên đen nhánh con người hơi hơi nheo lại. Nhìn thoáng qua Liều Khuynh Thành, lần thứ 2 mở miệng, 2100 vạn. Đó là hỏa huyễn thạch sao? Có phải hay không chúng ta nhìn lầm, kia kỳ thật là một kiện bảo vật một viên hỏa huyễn thạch cư nhiên đánh ra 2000 nhiều vạn giá trên trời. Phòng đấu giá nội chúng tu sĩ khẽ khẽ nói nhỏ lên, nhìn về phía hỏa huyễn thạch ánh mắt trở nên cực nóng vô cùng. Nếu không phải hi thế khó cầu bảo vật, bọn họ sẽ bám riết không tha như thế tăng giá. Không chỉ có lầu 1 chúng tu sĩ dục dịch lên, chính là lầu 2 lầu 3 chung tu sĩ, cũng đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Huynh Thạch. Tân Lạc Y Liê buồn bực vô cùng. Hạt Bồ Đề không thể bị người phát hiện, nàng nhất định phải được đến kia viên hạt Bồ Đề, nàng hiện tại đã là tử phủ Tam giai tu vi, có Hỗn Nguyên Tiên Châu, muốn tu luyện đến tử phủ Liên Phong, nếu không có ngoại ý muốn nói, hẳn là không dùng được bao lâu thời gian, mặc kệ là nàng về sau luyện đan vẫn là tu luyện, kia hạt Bồ Đề đối nàng tới nói đều rất quan trọng. Liêu Hàn Tình nghe được phía dưới mọi người nghị luận, nhanh chóng hướng tới nữ nhi sử ánh mắt, ý bảo hắn không cần tranh cái nửa đoạt, thật thật là không tỉnh sự người, làm tần lạc ý chịu kia hỏa uyên thạch đi lại như thế nào. Đến lúc đó giết nàng, trên người nàng sở hữu đồ vật còn không phải nàng. Liêu Khuynh Thành rốt cuộc tỉnh quá thần tới, nhấp khẩn môi đỏ, không hề mở miệng, bất quá các nàng một phen cạnh tranh dưới, vẫn là khiến cho những người khác hứng thú, lại có một hai người tăng giá. Cũng may bọn họ nhìn đến liều khuyên thành đã rời khỏi cạnh giới, bỏ thêm hai lần giới, cũng lui đi ra ngoài, thầm nghĩ nếu thực sự có cái gì thứ tốt liều khuyên thành như thế nào sẽ vứt bỏ. Cuối cùng tần thiên thuận lợi dùng 2.300 vạn lượng chụp được này khối hỏa huyễn thạch, thác bạt nguyên hủ cùng tần mặc nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy này hỏa huyễn thạch không đáng giá nhiều như vậy, bất quá nhìn đến tần lạc y y cầm hỏa huyễn thạch ở trong tay lăn qua lộn lại xem, thập phần cao hứng bộ dáng. Đều đều cười, không có nói cái gì nữa. Trưng 22 thu hoạch ngoại y muốn. Lúc sau gần hai cái canh giờ đấu giá hội xuống dưới, tân mặc cùng tần thiên đều không có lại trụng quá bất cứ thứ gì. Ra phòng đấu giá thời điểm đã gần đến hoàng hôn, thác bạc nguyên hủ làm ông chủ, thỉnh bọn họ một hàng đến ráng màu thành nổi tiếng nhất tiểu lầu ăn cơm. Có thể ở chỗ này ngoại y muốn đụng tới ca ca, tân lạc y ghi rất là cao hứng, lại được đến chân quý hạt bồ đề. An Cương thời điểm nhịn không được uống nhiều mấy chén, lại uống đến nóng nảy chút, thực mau trắng non má thượng nổi lên đào hoa màu hồng phấn chạy, ánh mắt liễm diễm, môi đỏ mỉm cười, rất là mỹ lệ đẹp. Thác Bạc Nguyên Hủ dừng ở trên người nàng ánh mắt càng thêm nhu hòa, xem nàng đã mang theo vài phần men say lại còn muốn tiếp tục uống, Tần Thiên cười lắc lắc đầu, duỗi tay đem nàng cái ly tiệt xuống dưới. Ngươi uống đến đã đủ nhiều, lại uống tiểu tâm trong chốc lát trở về nháo đau đầu. Tần Lạc Y hướng đến chính hướng Khởi, có chút đáng tiếc nhìn kia cái ly, chỉ là Đại Ca đã lên tiếng, nàng tự nhiên là nghe lời sẽ không uống nữa. Xách, nhìn không ra ngươi tiểu lượng cư nhiên tốt như vậy." Tần Mặc trêu ghẹo nàng, hắn đã cảm thấy đầu thật hôn, này tiểu lâu rượu tác dụng trầm rất lớn, Tần Lạc Y hôm nay cái buổi tối, nhưng không chỉ cố chính mình uống, nàng uống xong một ly, liền sẽ ân cần cho bọn hắn toàn bộ đều rót đầy. Tần Lạc Y hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn che môi cười khanh khách nói, "Không phải tiểu lượng của ta hảo, là ngươi tiểu lượng quá kém." Sau đó nếu có điều chỉ nhìn về phía Thác Bạt Nguyên Hủ, uống đồng dạng nhiều rượu, nhân ra nhưng nửa điểm nhìn không ra men say tới. Tân Maxson nhếch cười. Thác Bạt Nguyên Hủ chính là nổi danh ngàn ly không say. Không nói là hắn, chính là Phượng Phi Ly cùng Đoàn Mộc Trường Thanh hai người cũng uống bất quá hắn, người nào uống rượu liền cùng uống nước giống nhau. Tân Lạc Ý tự chính mình không uống rượu. Cũng không hề không ngừng khuyên bọn họ uống, bốn người một bên ăn cái gì một bên cười nói lời nói, mai cho đến trăng lên giữa trời mới tận hứng mà tán. Buổi tối tần lạc y dì ở tại tần mặc trong nhà. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng choang, ánh mặt trời từ cửa sổ nghiêng nghiêng bắn vào, từ cửa sổ trông ra, có thể nhìn đến trong viện xanh miết xanh biếc thanh tùng. Đầu giá hội hôm nay còn có cuối cùng một ngày, tần lạc y dì hề cũng không nóng nảy. Bởi vì đấu giá hội đều là buổi chiều cử hành, liền tính hiện tại trời đã sáng choang, cách buổi chiều cũng còn sớm thật sự. Tân Mặc cùng Tần Thiên ở trong đình nói chuyện. Nhìn đến nàng tới, Tần Thiên hướng về phía nàng với tay, đãi nàng đi vào trong đình ngồi xuống, nói nói mấy câu. Tân Mặc đem đề tài chuyển rợi đến Liêu Khuynh Thành trên người, ngày hôm qua Liêu Khuynh Thành kia cực lực khắt che âm độc ánh mắt, hắn nhưng không có sai quá, huống chi hắn bên người còn đi theo nàng phụ thân Liêu Hà Đình. Chẳng lẽ như vậy mấy năm thời gian, Phượng Phi Ly còn không có đem sự tình bãi bình không thành? Này nhưng không giống hắn làm sự. Nàng đã bị trục xuất phiêu miểu tông. Nói lên Liêu Khuynh Thành, tần lạc ý ý cũng không để ý. Thần thiên trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Nâng chén nhẹ uống một hớp nước trà, hắn đã từ tần mặc trong miệng biết Liêu Khuynh Thành là phiêu miểu tông đệ tử, vẫn là nhà mình mội mội sư tỉ. Trục xuất sư môn. Sao lại thế này? Tân Mạc cũng hơi ninh mày, nếu lần trước huyết sát môn sự tình thật là Liêu Khuynh Thành làm nói, trục xuất sư môn cũng quá nhẹ, Phượng Phi Ly hẳn là biết muốn cho kia nữ nhân an phận, chỉ có một biện pháp, đó chính là làm nàng vĩnh viên nhắm mắt lại. Trong lòng có chút bất mãn, Liêu Khuynh Thành chỉ là bị trục xuất sư môn, Tân Lạc Y thì lại một người tới huyền thiên đại lục, gặp phải Tân ra người, kia không phải nguy hiểm đến cực điểm. Tân Lạc Y thì không có dấu dếm, đem Liêu Khuynh Thành phái người đuổi giết nàng. Bị hai cái sư huynh mang theo sư môn trưởng lao cùng trưởng môn phát hiện sự tình nói ra, nguyên bản là muốn hủy bỏ tu vi còn muốn ném xuống sư hổ nhai, bị liều lao tổ dùng thanh mục lệnh cứu. Thanh mục lệnh tần mặc cũng không xa lạ. Nghe vậy mày ninh đến càng khẩn. Tần thiên tuấn nhan trở nên rất khó xem, hát rượu thạch giống nhau trong mắt lạnh băng sát khí trợt lué rồi biến mất. Hắn nhìn tần lạc y di trắng non khuôn mặt, không nghĩ tới mội mội tới rồi phiêu miểu tông cư nhiên bị nhiều như vậy bị khuất Vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nàng nói, "Ca ca giúp ngươi hết, đừng giận." Tân Mặc gật đầu phụ họa, có chút minh bạch đêm qua nàng vì cái gì nhất định phải kia khối Hỏa Huyễn Thạch, Hỏa Huyễn Thạch tuy rằng xinh đẹp, cũng thật không đáng giá hơn 2000 vạn. "Ta nhận được một cái luyện khí sư, hắn luyện khí thuật cực hảo, kia Hỏa Huyễn Thạch ngươi muốn làm thành bộ dáng gì?" "Ngươi họa cái bộ dáng cho ta, trước hai ngày ta đụng tới hắn vừa lúc ở dáng ngầu trong thành, vừa lúc làm hắn cho ngươi trước luyện ra tới." Tần Lạc Y li chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi. Tần Mặc còn tưởng rằng nàng không yên tâm, vỗ ngực khẩu bảo đảm nói, "Ngươi yên tâm, hắn làm được đồ vật tuyệt không sẽ làm ngươi thất vọng." Liêu Khuynh Thành không phải muốn hỏa uyên thế sao? Hắn là người mưu chóng làm ra tới, lại làm Lạc Y mang ở trên người, không có giết chết nàng phía trước trước cho nàng thêm một nạn, đương nhiên có thể tức chết nàng càng tốt. "Ai, ngươi nói người ta tự nhiên là tin, chỉ là Ta sợ hắn không muốn tiếp nhận làm. Tân lạc y dì sờ sờ cái múi, nhợt nhạt cười. Tân mắc cố tình tức giận chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi này còn không phải không tin ta. Lại chiêu nàng vươn tay, hỏa huyện thạch cho ta, thừa dịp hiện tại có rảnh, ngươi hỏa cái bộ ráng ra tới. Tân lạc y dì trong mắt hiện lên một mặt bỡ cận, bay nhanh từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra một đống tinh ánh dịch thấu đá vụt, nói là đá vụt, thật sự thức nát, từng khối từng khối bị dùng đao cắt xuống dưới, lớn nhất cũng bất quá đầu hà lan lớn nhỏ. Tân Mặc khỏe mắt hung hăng trừ trừu, nhìn nhìn tay nàng thượng, sau đó hài hước nhìn về phía Tân Thiên. Tân Thiên thập phần khó được có chút trợn mắt há hốc mồm, sau đó rỡ khóc rỡ cười nhìn nàng, vươn tay điểm điểm cái trán của nàng, cười lắc lắc đầu, lại không có chỉ trích, thầm nghĩ trách không được nàng sẽ lo lắng người khác không cho nàng luyện chế. Nay đó chỉ có thể lấy tới luyện thành hạt châu mang ở trên cổ hoặc là trên cổ tay. Tân Mặc muốn tiếp nhận đi. Vẫn là tính. Tân Lạc Ilya Bay nhanh lùi về tay, không có cho hắn kia một đống vỡ vụn hỏa nguyên thạch, Tân Mặc đều nói cực hảo luyện khí sư, khẳng định là cực hảo, hắn thật lấy này một đống đá vụn đi, kia luyện khí sư còn không biết đến như thế nào thổi dâu trừng mắt đâu. Thật thật đại tài tiểu dung a. Tân Mặc thu hồi tay, sau đó vô về đầu nhìn nàng nói, chúng ta biết kia Liễu Khuynh thành trọc ngươi sinh khí. Bất quá ngươi sinh khi đến làm nàng khó chịu mới được, làm gì cũng chính mình không qua được. Đáng tiếc kia hơn 2.000 vạn lượng bạc, ta mới không bằng chính mình không qua được đâu. Tần lạc ý gì biết bọn họ hiểu lầm, cho rằng chính mình muốn hỏa huyện thạch chính là vì trả thù liều khuyên thành đâu. Nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, nàng muốn thu thập liều khuyên thành, cũng không cần như vậy tổn hại người bất lợi đã phương pháp. Hỏa huyện thạch bên trong có cái gì, cho nên ta mới tưởng mua. Tần thiên nhướng mày cười khẽ, cho nên người đem hỏa huyện thạch cắt thành như vậy, là tưởng đảo bên trong đồ vật. Hắn rất tò mò, nàng lại như thế nào phát hiện bên trong có cái gì, phải biết rằng ngày hôm qua đến đấu giá hội cường giả cũng không ít, thậm chí có rất nhiều tử phủ tu sĩ. Là thứ gì? Tần mặc cũng rất tò mò, túi người hỏi nàng. Tần lạc ý gì hãy đem hạt bồ đề từ chữ vật trong không gian đem ra? Hạt bồ đề màu sắc xanh biếc trong suốt, chỉ có đầu xanh lớn nhỏ, thực không chấp mắt. Tần Thiên giơ tay cầm lấy tới xem, một cổ tinh thuần lực lượng thực mau truyền lại đến trên người hắn, dẫn tới trong thân thể hắn linh lực kịch liệt sóng gió nổi lên. Biểu tình đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ là hạt Bồ Đề? Tần Mặc trợn to mắt thất thanh kinh hô. Hắn tuy rằng không có nhìn đến quá hạt Bồ Đề, bất quá lần ra lại có một quyển bí cẩm, chuyên môn ghi lại trên mảnh đại lục này mấy chục vạn năm tới hi hữu chi vật, trong đó liền có hạt Bồ Đề. Không nghĩ tới kia viên không trước mắt Chỉ có nữ tu chú mục đến nhiều hỏa huyền thạch bên trong cư nhiên có hạt Bồ đề, quá không thể tưởng tượng. Liêu Khuynh Thành nếu biết chính mình từ bỏ chính là cái gì, không cần phải bọn họ động thủ, nói không chừng trực tiếp hộc máu mà chết. Ngươi xác định đây là hạt Bồ đề. Tân Thiên biểu tình trở nên nghiêm trọng, đen nhánh con ngươi lại sáng quắc rực rỡ, liền như đêm tối sao trời giống nhau. Hắn tới Huyền Thiên Đại Lục thời gian không dài, vẫn luôn đều ở tu luyện, đồ vật vừa vào tay, Tuy rằng liền nhận thấy được nó cực bất phàm, lại Liêu không đến lại là trong truyền thuyết hạt Bồ đề. Hắn đem đồ vật đưa tới Thần Thiên trên tay. Thần Thiên tiếp nhận tinh tế vừa thấy, sau đó thực khẳng định gật đầu, xác thật là hạt Bồ đề. Thân sắc trở nên vui sướng dị thường, cười ha ha lên. Có thể nhanh chóng tu luyện linh hồn lực hạt Bồ đề giá trị liên thành, đừng nói hơn 2000 vàng lượng, nếu tham gia đấu giá hội người biết hỏa nguyên thạch bên trong có loại đồ vật này thêm nữa gấp 10 lần, gấp trăm lần giá, bọn họ cũng sẽ tranh nhau cướp mua. Hắn đem hạt Bồ đề đệ còn cấp Tân Lạc Yiye, ánh mắt cực nóng vô cùng, ngươi là như thế nào phát hiện bên trong có cái gì? Tử phủ tu sĩ đều không có phát hiện đồ vật, nàng cư nhiên phát hiện. Tân Lạc Yiye hướng hắn cười, phía trước ta cũng không biết bên trong là hạt Bồ đề, liền cảm thấy này Hỏa Huyền Thạch cùng ta phía trước được đến một khối không quá giống nhau, mới quyết định mua tới. Nàng chưa nói rồi? Nàng La cảm giác được khác thường, nói bên trong có hạt Bồ đề chính là Ma Kiêu, nàng nhưng không, kia bản lĩnh có thể xuyên thấu qua tinh thạch, nhìn thấu bên trong đồ vật, phải biết rằng tinh thạch chính là một loại thực kỳ dị vật chất, cường đại nửa thần thức cũng vô pháp thăm nhập. "Ka ka, tặng cho ngươi." Nàng hạt Bồ đề đặt ở thần thiên trong tay. Thần thiên không tiếp. Hạt Bồ đề có thể tu luyện linh hồn chi lực, với tu sĩ đều có lớn lao chỗ tốt, đặc biệt là tu vi càng cao Này chỗ tốt càng rõ ràng, thần lạc y gì là luyện đàn sư, cho nàng tác dụng lớn hơn nữa. Đây là tặng cho ngươi. Thần thiên mỉm cười nhìn nàng. Thần lạc y gì trực tiếp đem đồ vật nhét vào trong tay của hắn, cười hì hì nói, ca ca ngươi cầm đi, không chỉ có ngươi có, thần mặc ca ca cũng có. Ý niệm vừa động, nàng trong lòng bàn tay lại xuất hiện 3 viên hạt bổ đề. Nàng đem trong đó 1 viên đưa cho thần mặc. Thần mặc đang ở uống trà. Nhìn đến nàng trong lòng bàn tay xuất hiện ba viên trong suốt xanh biết hạt Bồ đề, một hớp nước trà đột nhiên phun tới, cũng may Tân Lạc Y liễu sớm có chuẩn bị, dưới chân vừa động, nhanh tránh ra, lúc này mới không bị thủy phu nước ở trên người. Thần Thiên khó nén kích động đến đứng lên. Khụ khụ. Hắn sát thủy, một bên ho khan, một bên có chút rối ren đem cái ly bồng, ánh mắt lửa nóng nhìn nàng. Hỏa Huyễn Thạch bên trong có bốn viên hạt Bồ đề. Tân Lạc Y cười gật đầu. Ngày hôm qua nàng cũng không nghĩ tới, bên trong cư nhiên có bốn viên hạt bồ đề, cũng may nàng biết hạt bồ đề là tu luyện bảo vật, cực kỳ khó được, sợ chính mình không cẩn thận bị thương nó, cắt thời điểm dị thường cẩn thận, cho nên hỏa huyện thạch mới có thể bị thiết đến cực toái. Quá không thể tưởng tượng. Tân mặc lầm bẩm, còn có chút không thể tin được, trong truyền thuyết đồ vật, một viên hỏa huyện thạch cư nhiên có bốn viên. Tân lạc y ghi lần thứ hai đem hạt bồ đề đưa cho hắn, Lần này Tần Mặc không có cự tuyệt, cười đến miệng đều khép không được, cảm ơn Lạc Y liễu muội muội. Còn có 2 viên, Tần Lạc Y liễu chuẩn bị chính mình lưu lại một viên, một khắc viên cấp giả ngọc diễn, hắn đã ngưng tụ ra một đóa linh hoa, có hạt bồ đề, tin tưởng hắn có thể càng mau ngưng tụ ra đệ nhị đóa linh hoa. Chương 23 sáu ngầm máy liệt. Nghe nói sao, Liễu Khuynh thành bị đuổi đi ra Phiêu Miểu Tông. Không thể nào, ngươi nghe ai nói? Việc này dáng mẫu trong thành đều truyền khắp, ngày hôm qua cùng thắc bạn thiếu chủ cùng nhau cái kia nữ tử chính là Phiêu Miểu Tông đệ tử, vẫn là Liêu Khuynh Thành sư muội, Liêu Khuynh Thành chính là bởi vì phế người đuổi giết nàng, mới bị Phiêu Miểu Tông đuổi đi. A, chết không được Liêu Khuynh Thành này hai chút năm đều ở Huyền Thiên Đại Lục, lại không đi qua Bổng Lai Tiên Đạo. Hắc hắc, Liêu gia đem việc này giấu đến cũng thật khẩn. Như vậy mất mặt sự bọn họ đương nhiên ngượng ngùng nơi nơi nói a. Ta nói cho ngươi, đừng nhìn kia Liêu Khuynh Thành ngảy thường một bộ cao ngạo vô cùng bộ dáng, trong loén lút tao lãng thật sự, còn cùng Hái Hoa Đạo Tặc Diệp Phi Phi thân thiết nóng bỏng. Xách, các ngươi là không có nghe được nàng cùng Diệp Phi Phi ở bên nhau tê o dê thanh a? Thanh âm kia, thật là tao đến trong xương cốt đi. Nàng cùng Diệp Phi Phi ở bên nhau. Không có khả năng đi. Diệp Phi Phi là ai? Liêu Khuynh Thành là ai? Không có khả năng. Còn gọi giường thanh đâu? Nói rất đúng tựa ngươi chính thai nghe được giống nhau, Liêu Khuynh Thành thích chính là Phượng Gia thiếu chủ, ngươi lời này cũng không thể nói bậy, nghe nói Liêu Khuynh Thành hắn cha còn ở dáng mạo thành đâu, ta hắn nghe thấy được, xem không đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ta cũng không phải là nói bậy, nói cho ngươi, không chỉ là nàng Têu Ze thanh âm ta nghe thấy được, hắc hắc, ta còn tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng Diệp Phi Phi ở bên nhau, Liêu Khuynh Thành là cùng ta cùng nhau ngồi phi hành thuyền từ Linh Hàng thành lại đây. Vi hành trên thuyền phát sinh án mạng, vi đại nhân dẫn người kiểm tra phòng tìm kiếm hung thủ, vừa lúc đánh vỡ nàng cùng Diệp Phi Phi ra tình, nhưng không chỉ ta thấy, vi hành trên thuyền rất nhiều người đều thấy thanh âm đè thấp. Không ít, hiển nhiên vẫn là sợ Liễu Hàn Tình nghe thấy. Liễu Hàn Tình đứng ở trà lâu ở ngoài, nhìn trong trà lâu ghé vào cùng nhau nghị luận không thôi mấy cái tu sĩ, nguyên bản nho nhã khuôn mặt trở nên dị thường và mẹo. Tư Phong đấu giá ra tới sau, Hắn đã nghe được rất nhiều người ở lén đàm luận hắn nữa nhi, tuy rằng Liêu Khuynh thành sớm đã nói với hắn quá việc này, hắn cũng dự đoán được sự tình sẽ bị truyền thật sự bất an, sớm có một ít chuẩn bị tâm lý, chính là hiện tại nghe vào trong tai, vẫn là làm hắn có rất người xúc động. Hít sâu mấy hơi thở, hắn mới đưa trong lòng mãnh liệt sát ý áp lực xuống dưới. Biết việc này người đã quá nhiều, trừ phi hắn có thể đem thanh dáng mầu thành người toàn bộ sát xong, Nếu không là ngăn cản không được lời đồn đãi lan tràn. Tân lạc y kìa, người đem nữ nhi của ta bức ra phiêu miểu tông, hiện tại còn dám thiết kế hám hại nàng. Huyền thiên đại lục cũng không phải là đồng lai tiên đạo, ở chỗ này không còn có bất luận kẻ nào có thể hộ được ngươi. Nhìn trong trà lâu nghị luận không thôi người, liếu hàng tình ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt hung ác nhăm hiểm, từ phủ tu sĩ cường đại huy áp không hề giữ lại phóng thích ra tới. Trong tiểu lâu nói được chính hứng khởi chúng tu sĩ đột nhiên cả kinh, trợn nhìn đến bên ngoài đứng thẳng Liễu Hàn Tình khi, sắc mặt đều đều biến đổi, vội vàng cấm thanh, đầu đại mồ hôi từ trên trán đại viên đại viên chảy xuống, liền sợ Liễu Hàn Tình một cái khó chịu liền đem bọn họ giết. Liễu Hàn Tình lạnh băng hờ hững ánh mắt ở bọn họ trên người nhìn quét một vòng, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, "Lại làm ta nghe được các ngươi nói hiếu nói vượng, ta không ngại động thủ cắt các ngươi đầu lưỡi." Nói xong ngự thần hồng phất tay áo bỏ đi. Trong trà lâu mọi người nhặt về một cái mệnh, Trường Hu một hơi cũng bất chấp uống trà, vội vàng tính tiền rời đi, liền sợ đi được chầm vặn nhất Liễu Hàn Tình lại đảo trở về, xui xẻo chính là bọn họ. Liễu Hàn Tình cảnh cáo sợ quá chạy mất trong trà lâu người, bất quá Liễu Khuynh Thành cùng Diệp Phi phi sự tình vẫn là ồn ào huyên náo truyền khai đi, ngày hôm sau giữa trưa Tần Lạc y đi ra cửa. Một đường hướng nhà đấu giá đi đến liền nghe được không ít người ở nhỏ giọng nghị luận. Nhiễm không được khẽ môi một loan, trên mặt hiện lên một mạt nửa mai tươi cười. Thân Mạc Vũ vẻ cảm, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng, cười ha ha. Cứ nhiên có loại sự tình này. Ngươi cùng nàng đều là ngồi phi hành thuyền tới, cùng ta nói nói việc này là thật hay là giả, Liêu Khuynh Thành thật sự cùng Diệp Phi phi ở bên nhau, còn bị rất nhiều người gặp được. Hắn tiếng cười thập phần sung sướng. Trong thanh êm có dấu không được vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng thế nhà mình huynh đệ cao hứng, nháo ra chuyện lớn như vậy, xem liếu khuyên thành về sau còn có cái gì mặt lại đi cuốn lấy phượng phi ly. Tần thiên môi mỏng nhẹ cong, màu ngân bạch siêm y đi ở dưới ánh mặt trời tản ra nhu hòa bạch quang, dáng người bị phụ trợ càng thêm thon dài đĩnh bạc, còn ngươi trung hiện ra một đạo hưu quang, tuấn giật thanh nhã rung nhan bằng thêm vải phần tà mị chi sắc. Đương nhiên là thật sự. Tần Lạc Ý tuy rằng đang cười, ánh mắt lại rất lánh, nếu không phải nàng trước tiên đã nhận ra Liêu Khuynh Thành cùng thượng quan Vô Ưu âm u, bị người như thế nghị luận vai chính chính là nàng. Biết được sự tình trải qua, Tần Mặc tươi cười cứng ở khóe môi, lập tức thay đổi sắc mặt, thấp chú nói: "Đáng chết Liêu Khuynh Thành, như thế ác độc nữ nhân, lưu nàng cánh mạng không được." Thần thiên trái tim hung hăng trừ trừ, ánh mắt phút chốc tối sầm lại, trở nên lạnh lẽo dị thường. Nguyên bản còn tưởng từ từ tới, tận lực làm được bí ẩn chút, lúc này hắn đột nhiên sửa lại chú ý, ở lâu nàng một ngày, còn không biết đến làm ra nhiều ít gác độc sự tình tới. Hắn cùng Tần Lạc Y kém 10 tuổi, đối với cái này muội muội, hắn trước kia cũng không có cái gì đặc thù cảm tình, Tần Lạc Y từ nhỏ trên mặt liền mang theo màu đỏ đậu chuẩn, đảo không phải hắn ghét bỏ nàng, kỳ thật vẫn luôn hắn thích nàng nhiều hơn Tần Lạc Hàn, chỉ không biết nói sao hồi sự Từ nhỏ tân lạc y đi hề liền không cho chính mình gần nàng thân, mỗi lần chỉ cần chính mình một chạm vào nàng, nàng liền sẽ lại khóc lại nháo, có đôi khi nháo đến tàn nhẫn, sẽ nháo thượng suốt một buổi tối, mặc cho. Ai cũng hống không được, lâu rồi hắn cũng không hề tới gần nàng, có khi ở trong phủ đụng tới, cũng chỉ rất xa coi trọng vài lần thôi. Lớn chút nữa sau, hắn mỗi ngày đọc sách tu luyện, mà nàng nuốt ở phía sau viện, thấy nàng thời điểm liền càng thiếu. Lớn tuổi chút sau tần lạc y đi hãy nhìn thấy chính mình tuy rằng không hề khóc náo, lại sợ hãi rụt rẹ tránh ở người khác phía sau, trên mặt còn che lùa trắng. Mỗi lần nhìn trong mắt hắn sợ hãi là như vậy rõ ràng, liền dường như hắn là cái gì tội ác tẩy trời người xấu giống nhau. Khi đó hắn thậm chí đều mò đã quên chính mình cái này mội mội trưởng thành bộ dáng gì. Bất quá này hết thể đều ở 6 năm trước thay đổi, hắn còn rõ ràng nhớ do chính mình nguyên bản là hồi phủ tham gia nàng hôn lễ. Nàng ngồi ở ánh tuyết viên bàn du giây giá thượng, đỏ mặt tò mò nhìn Tần cung đồ, nhìn đến chính mình xuất hiện, cặp kia trong mắt một sữa dĩ vãng sợ hãi cùng kiếp đảm, tò mò nhìn chính mình, biết rõ chính mình đã thấy được trên tay nàng Xuân cung đồ, lại cố giữ vững chấn định cùng chính mình nói chuyện. Mỗi khi nhớ tới nàng ngay lúc đó bộ dáng, hắn liền buồn cười muốn cười. Mất trí nhớ lúc sau mọi mọi cùng trước kia thật sự thực không giống nhau, không chỉ có không sợ hắn. Mỗi lần nhìn đến nàng khi trong mắt đều toát ra vui mừng, đó là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm thích, mỗi khi làm hắn thấy, trong lòng đều rung động không thôi, nhịn không được liền tưởng bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng. nhìn Tân Thiên cùng Tần Mặc trên mặt khó nén tức giận, Tần Lạc ý khẽ miệng nhịn không được hướng về phía trước kêu lại tiểu, có ca ca vì chính mình xuất đầu cảm giác thật tốt, tuy rằng lấy nàng hiện tại tu vi, muốn giải quyết Liêu huynh thành dễ như trở bàn tay. Cá ca, tần mặc ca ca, các ngươi không cần lo lắng, nàng muốn còn dám đối ta chơi xấu, ta khiến cho nàng ăn không hết gói đem đi. Nàng chấp chấp mắt, thanh âm thanh thúy dễ nghe, trắng non trên mặt đôi đẩy tự tin. Tần mặc cùng tần thiên nhìn nhau, lại thực mau rời đi ánh mắt, hai người đều không có nói chuyện, lại đều đều âm thầm quyết định, liều khuynh thành vẫn là đến sớm một chút giải quyết đến hảo, lưu lại nàng đêm dài lắm mộng. Vạn nhất nàng ỉ vào Liễu Hàn Tình làm ra nguy hại tần lạc ý ý sự lại hối hận liền tới không kịp. Ba người tiếp tục hướng nhà đấu giá đi đến. Ở bán đấu giá đại lâu cửa, với lúc đụng phải Liễu Khuynh Thành cùng Liễu Hàn Tình hai cha con, Liễu Hàn Tình đôi tay phụ ở sau người, bối định đến thằng tác, thần sát huy nghiêm, nhìn đến tần mặc, hắn khỏe môi mới lộ ra một kêu ý cười, dừng lại bước chân hỏi hỏi hắn cha mẹ cùng tần lao ra tử tình hình gần đây. Sau đó mới tiếp tục hướng nhà đấu giá đi đến. Liêu Khuynh thành ánh mắt vẫn luôn như có như không dừng ở Tần Thiên trên người, trong mắt lấp loè một mạc khác thường sáng rọi. Tần Mặc tuy rằng diện mạo tuấn dật, bất quá không phải nàng thích loại hình, nàng càng xem càng cảm thấy người nam nhân này so với Vương Phi Ly cũng là không thua kém. Đáng tiếc nàng vẫn luôn không có thể hỏi thăm ra hắn là người nào, cùng Tần Lạc ý nghĩa là cái gì quan hệ. Lại nghĩ đến ngày hôm qua hắn cư nhiên hoa hơn 2.000 vạn lượng bạc cấp tần lạc y gì mua hỏa huyện thạch, trong mắt liền khống chế không được hiện lên một mặt đố ghét chi sắc. Tần thiên đối nàng làm như không thấy. Tần mặc cầm thầm phiết môi, trong mắt bay qua một mặt vô lương. Khoe môi gợi lên cười như không cười tươi cười, liêu khuyên thành. Nàng không phải là biết chính mình cùng Phượng Phi Ly không diễn, hiện tại lại nhìn chúng tần thiên đi. Tần lạc y gì như suy tư gì nhìn liêu hàn tình bóng dáng. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy liêu hàn tình nhìn về phía chính mình ánh mắt thực quỷ dị, tuy rằng hắn từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, tổng cộng liền không thấy nàng vài lần. Kia trong ánh mắt không riêng có sắc ý, còn có thợ săn nhìn đến con ngồi khi hương phấn, tuy rằng hắn cực lực che giấu, nàng vẫn là đã nhận ra. Thác bạc nguyên hủ ở bán đấu giá lâu nhìn thấy bọn họ tới, cười đón ra tới, tần lạc y ghi đang muốn theo chân bọn họ đi vào. Khỏe mắt dư quang đột nhiên ngắm đến một đạo rất là quen thuộc bóng dáng hướng tới dáng màu ngoài thành lạng yên lao đi. Ở hắn phía sau, rất xa còn đi theo một cái thanh ý lìa nàng tử. Mắt phượng hiếp lại, dưới chân đột nhiên một đốn. Các người đi vào trước đi, đầu giá hội bắt đầu còn có trong chốc lát, ta nhìn đến một cái bằng hưu, hãy đi trước cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Nàng cười đối tần thiên ba người nói. Đi nhanh về nhanh, đừng đi được quá xa. Tần thiên nói. Nơi này là dáng Mẫu Thành, có thắc bạc ra tộc vô số cao thủ tọa trấn, hơn nữa Liêu Khuynh thành cha con đã vào nhà đầu giá, an toàn nhưng thật ra hoàn toàn không cần lo lắng. Tân Lạc Y Li gật đầu ứng, chiều bọn họ vây vây tay, lúc này mới đuổi theo, bất quá vì không cho người khả nghi, nàng vòng mấy vòng, mới hướng Thanh Y Li nhận phương hướng lao đi, sau đó không lâu, nàng cùng ra dáng Mẫu Thành, phía trước hai người rốt cuộc dừng lại, dừng ở một chỗ âm lãnh rừng rậm chung. Ẩn thân ở trên ngọn cây, Tân Lạc Y li ánh mắt dừng ở kia nói áo tím thân ảnh thượng, Thư Bình Phàm gương mặt, bất quá nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới, là Dịch Dung Đoan Mục Trường Anh. Cung lần trước ở động tiên phúc địa khi nhìn thấy bộ dáng không giống nhau, bất quá mặc kệ hắn như thế nào Dịch Dung, Tân Lạc Y li biết bản thân chính là Dịch Dung cao thủ, mặc kệ Đoan Mục Trường Anh gương mặt kia như thế nào biến, trước sau không thể hoàn toàn che giấu trên người hắn hơi thở. Đương nhiên, Này cùng tân lạc y lì là luyện đàn đại sư, linh hồn cảm giác lực dị thường cường đại cũng có quan hệ. Thánh tử, thanh y dị trung niên nam tử hướng tới đoan mục trường anh cung kính hành lễ. Sự tình đều làm tốt. Đoan mục trường anh mở miệng, thanh âm cùng ngày thường có chút không giống nhau. Thánh tử yên tâm, kia buồn công pháp đã đưa vào nhà đầu giá. Kia thanh y dị tu sĩ cười nói, ta đã thả ra một ít tiếng gió, tin tưởng chiều nay bọn họ nhất định sẽ cạnh tranh thật sự kịch liệt. Vậy là tốt rồi. Đoan mục trường anh thần sắc lại nhạt nhạt, tông chủ rất coi trọng việc này. Ngươi nếu làm tạp, tông chủ trách tội xuống dưới, ai đều giữ không nổi ngươi. Trưng 24 dòng ngâm quyết. Tần lạc y dì trở về thời điểm, đấu giá hội còn không có bắt đầu, bất quá hội trường đấu giá đã biển người tấp ngập. Nàng lập tức thượng lầu ba, ở ca ca bên cạnh ngồi xuống, thác bạt nguyên hủ cũng ở, nàng một bên cười theo chân bọn họ trào hỏi. Một bên không giấu vết nhìn quét toàn bộ phòng đấu giá nổi. Huyền Thiên Đại Lục, Bảy Đại Siêu Cấp Thế Gia, Phượng gia, Đoan Mộc Thế Gia, Tần gia, Liêu gia, còn bao gồm dáng Mầu Thành Thác Bạc gia, đều tới nhà đấu giá. Hoàng phủ gia cùng Thượng Quan gia tộc có hay không người tới nàng không biết, nói bóng nói gió hướng Thác Bạc Nguyên Hủ hỏi thăm, biết được ngồi ở Liễu Hàn tình cách vách gian chính là Thượng Quan gia tộc một người trưởng lão Thượng Quan Thụy. Hoàng phủ gia tộc lần này không có người tới nhà đấu giá đấu giá. Đen nhành ánh mắt dừng ở hoàng phủ Thụy trên người. Hoàng phủ Thụy râu tóc bạc trắng, thân thể thon gầy, trên mặt mặt vô biểu tình, ánh mắt thâm trầm nghiêm khắc, ở hắn bên cạnh, đứng một nam một nữ hai gã cực tuổi trẻ tu sĩ, đều là hắn đệ tử đi chuyển. Hôm nay là đấu giá hội cuối cùng một ngày, lấy ra tới bán đấu giá đồ vật so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều, đương nhiên khởi chụp giới cũng càng quý phù ngay từ đầu bán đấu giá, cạnh tranh liền thập phần kịch liệt. Ngày hôm qua bán đấu giá đồ vật, lầu 1 tu sĩ ra tay đến nhiều nhất, nhị lầu ba khách quý lâu nội tu sĩ là xem đến nhiều, ra tay thiếu, hôm nay hoàn toàn phản lại đây, mỗi loại lấy ra tới đồ vật, cuối cùng cơ hội đều rơi vào trên lầu tu sĩ trong tay. Dưới lầu tu sĩ tuy rằng cũng muốn ra tay, bất đắc gì đồ vật quá hảo, giá cả quá cao, chỉ có thể không biết làm gì, dù vậy Vẫn là không, có người trước tiên rời đi, chỉ cảm thấy tự mình tài lực hữu hạn không chiếm được những cái đó quý hiếm đồ vật, lưu lại nơi này mở rộng tầm mắt cũng là tốt. Tân Mạc hai người thương lượng chụp được số cây hiếm thấy linh thực, đối diện Liêu Khuynh thành cha con chụp được một kiện pháp khí Kim Hồ Lô, còn có một viên 12 giai chữa thương đan. 12 giai chữa thương đan cũng không phải cực phẩm, chỉ là một viên trung phẩm đan dược mà thôi, liền đánh ra 5000 vạn giá cao. Trư bổ này viên 12 giai đàn dược, lúc sau không còn có xuất hiện so với phẩm giai càng cao đàn dược, tần lạc y không khỏi có chút kinh ngạc. 12 giai luyện đan sư bổng lai tiên đạo thượng không có, huyền thiên đại lục thượng lại là có, không chỉ có 12 giai luyện đan sư, còn có thập tam giai luyện đan sư, dáng màu thành thác bạc gia tộc đấu giá hội, một viên 12 giai chúng phẩm đàn dược như thế nào sẽ lưu đến cuối cùng một ngày. Biết nàng nghi hoặc, thác bạc nguyên hủ cười khẽ. Nhìn nàng trong mắt bay nhanh sẹt qua một màn khắc thường lưu hỏa. Phẩm giai lại cao chút đan dược Huyền Thiên Đại Lục thượng tuy rằng có, bất quá không có vài người bỏ được đem nó lấy ra tới bán, trừ phi là gặp cái gì trọng đại biến cố. Huyền Thiên Đại Lục Đông đảo đan dược cửa hàng, bán đến nhiều nhất vẫn là 11 giai dưới đan dược, 12 giai đan dược là cực nhỏ, lại có luyện chế một viên 12 giai trở lên đan dược, đừng nói luyện chế không dễ, chính là muốn tìm tề những cái đó linh thạch Cũng là cực không dễ. Mà hắn trọng thương đe dọa, nàng không chỉ có đem hắn cứu đi, còn cho hắn dùng hai viên cao dai đăng hân dược, càng ở kia trong sơn động vẫn luôn bồi hắn, thẳng đến hắn tỉnh lại. Mấy ngày này chỉ cần vừa nhớ tới hắn tỉnh lại khi, nhìn đến trên mặt nàng kia mặt vui mừng cùng thoải mái, trong lòng liền tràn ngập một khổ khắc thường chưa bao giờ từng có ấm áp. Tân lạc y thì bừng tỉnh. Cũng là Luyện chế 12 dai đăng dược linh thực. Mỗi một loại đều giá trị liên hành, còn không dễ dàng tìm đến, nàng là bởi vì có nghịch thiên thủ chạc không gian, từ băng vực bên trong được rất nhiều, còn cố ý ngoại rất đến sư hổ nhai hạ, càng có ở động tiên phúc địa trung đến những cái đó bảo vật, nhét đầy nàng trữ vật không gian, cho nên vẫn luôn không có cảm thấy như thế nào. Đã quen giống nhau tu sĩ chính là suất cuộc đời, có chút cũng không duyên là đến trong đó giống nhau. Các bá tước nguyên hủ khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Trần Thiên cùng Trần Mặc Chính chú ý bảo cầm trong tay một kiện pháp khí, xung quanh mọi người ánh mắt cũng đều tụ tập ở dưới lầu trên đài cao. Hơi hơi cúi người để sát vào nàng, đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói: "Này viên đan dược không coi là hảo, trong phủ không có có sẵn cao giai đan dược, chờ ta tìm được luyện đan sư, lại cho ngươi luyện hai viên cực hảo." "Không có có sẵn?" Tân Lạc Yiye bay nhanh chớp chớp mắt. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt lưu ly lộng lẫy ánh sáng. Các bạn nguyên hủ vẫn luôn nói phải cho nàng bổ hai viên chữa thương đan, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Câu thần cười khẽ nghiêng đầu nhìn hắn nói, không có có sẵn chữa thương đan, có có sẵn linh thực không có. Có sẵn linh thực tự nhiên là có, chờ tìm được ổn thỏa luyện đan sư, lập tức có thể khai lò luyện đan, sẽ không kéo thật lâu. Các bạn nguyên hủ cười nói. Như vậy đi, ngươi cũng không cần lại đi tìm luyện đan sư kệ nhiều phiền toái, ngươi trực tiếp đem những cái đó linh thực cho ta là được." Tân Lạc ý nhị trong mắt sáng ngời, linh thực so đan dược hữu dụng nhiều, nàng nhất không thiếu chính là chữa thương đan, linh thực đặt ở chữ vật trong không gian hảo, về sau tưởng luyện cái gì đan liền luyện cái gì đan. Thác Bạt Nguyên Hủ có chút chần chừ. Đạo không phải hắn luyện tiếp những cái đó linh thực, mặc kệ luyện đan thuật rất cao luyện đan sư, khai lò luyện đan cũng không có thập phần thành công nắm chắc, nếu là hắn tìm người tới luyện đan Bội Đan còn có thể lại tìm linh thực khai lò luyện, nếu là cho Tần Lạc Y linh thực, nàng lại tìm người tới luyện, Bội Đan nàng khẳng định sẽ không theo chính mình nói. Chúng ta cứ như vậy nói định rồi. Tần Lạc Y hướng về phía hắn cười sáng lạ, nhanh chóng đem việc này định rồi xuống dưới, ngay sau đó không hề xem hắn, đem ánh mắt dời về phía bán đấu giá trên đại sảo thiếu xinh đẹp bảo cầm. Tần Tiên hơi hơi nghiêng đầu, vừa lúc nhìn đến Thác Bạt Nguyên Hủ nhìn muội muội Nhu Mỹ sương mặt. Trong mắt mang theo một mạt cực nóng Không khỏi nhấp khẩn môi mỏng Tuấn nhã mày nhỏ đến khó phát hiện nhữ lại Đây là một quyển cao dai công pháp Tên là Dòng Ngâm Quyết Khởi chụp dưới năm ngàn vạn hai Đương bảo cầm cười ngâm ngâm lấy ra Một khối ngọc giản nói ra nó kêu Dòng Ngâm Quyết Tần lạc y tức khắc trong lòng dùng mình Ánh mắt dừng ở tay nàng thượng Ngọc giản chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ Ngọc chất cực hảo Bạch đến tinh ánh dịch ấu Mặt trên điêu khắc tinh xảo long văn Dòng ngâm quyết ở mấy vạn năm trước đã từng hiện thần, một người danh điểu chưa biết tán tu bởi vì ngoại ý muốn được đến này bộ công pháp, mấy trăm năm gian bay nhanh quật khởi, nghe nói hắn cuối cùng tu luyện tới rồi tử phủ kiểu gia đình, sống 8.000 hơn tuổi. Gia tộc của hắn cũng bởi vì dòng ngâm quyết cường đại rồi gần 2 vạn năm, chỉ là sau lại tên kia cường giả mất đi, dòng ngâm quyết cũng mất mát, kia trong gia tộc tuy rằng cũng từng xuất hiện quá tử phủ tu sĩ, cũng bất quá tử phủ sơ dai mà thôi. Hơn nữa mất đi lại lấy quật khởi dòng ngâm quyết, cuối cùng cuối cùng là xung rốc. Về dòng ngâm quyết, rất nhiều tu sĩ đều biết đến, hôm nay đấu giá hội thượng cư nhiên có như vậy cao giai công pháp, chúng tu sĩ tức khắc kích động. Tân Mặc trong mắt cũng là sáng ngời. Ánh mắt sáng quắc nhìn bảo cầm trong tay ngọc giản, cảm thấy hứng thú nói, dòng ngâm quyết kia công pháp cũng thế, tuy nói là cao giai công pháp, có nó hơn nữa cao chút thiên phú, có lẽ là có thể tu luyện đến tử phụ liên phong. Bất quá Huyền Thiên Đại Lục thượng có thể cùng nó so sánh thậm chí so nó càng cao giai công pháp cũng không phải không có, bảy đại thế gia sở tu luyện công pháp đều không thể so nó nhược, chỉ là nghe nói bên trong ngầm có ý một loại kỳ dị công kích pháp thuật, tu luyện. Đại thành lúc sau có thể tùy ý chế tạo ảo cảnh, đem đối thủ vây ở ảo cảnh bên trong nhậm chính mình làm, so với ảo trận còn lợi hại, lại còn có có thể vượt cấp vây khốn so với chính mình tu vi cao đối thủ. Thần Thiên vẻ mặt cũng cảm thấy hứng thú. Mấy năm trước ngẫu nhiên nghe sư tổ nhắc tới Quá Rồng Ngâm Quyết đã mất tích mấy và năm. Sư tổ nói lên khi lời nói ra rất có tiếng lưới, vừa lúc hắn lão nhân gia ngày sinh mau tới rồi, đêm này Rồng Ngâm Quyết chụp được cho hắn lão nhân gia chúc thọ lễ đi. Lại quá năm tháng, chính là tần lão gia tử 5000 tuổi chính thọ, hắn duy nhất nhi tử Tần Hướng Dương đã lên tiếng, năm nay phải cho lão gia tử hành động lớn ngày sinh. Chú ý này không tồi. Tân mắc cười gật đầu. 5.100 vạn lượng. 5.200 vạn lượng. Thức mau, dòng ngâm quyết liền từ khởi trụm giới 5.000 vạn 2 một đường biu lên tới 7.000 vạn lượng. Tân lạc ý gì ánh mắt rừng ở hẳn ở lầu một chúng tu sĩ gian thanh ý gì ở nam tử trên người, không có sai quá trên mặt hắn cực đạm một mặt đắc ý tươi cười. Sự thanh lúc sau, ngươi lại lặng lẽ tản mát ra tin tức, dòng ngâm quyết cũng không phải dòng ngâm quyết, mà là trong truyền thuyết kinh lòng quyết. Nhớ rõ bán đầu giá thời điểm ngươi không được nhúng tay, mặc kệ đến lúc đó Kinh Long quyết dừng ở ai trong tay, thuần theo tự nhiên, có thể dừng ở siêu cấp thế gia trong tay tự nhiên tốt nhất, không thể cũng không có quan hệ, nghe được Kinh Long quyết, bọn họ đều sẽ ngồi không được. Đoan Mục Trường Anh đối thanh ý Liễu Nam tử lời nói còn ở nàng bên tai tiếng vọng. Kinh Long quyết là một quyển chỉ tồn tại với trong truyền thuyết công pháp, truyền thuyết tu luyện nó là có thể đột phá tử phủ điên phong. Ở đô luyện thượng càng tiến thêm một bước, càng có truyền thuyết có người đã từng bởi vì tu luyện Kinh Long Quyết mà đăng nhập tiên giới, nếu có người được đến Kinh Long Quyết tin tức tràn ra, chính như Đoan Mục Trường Anh theo như lời, chính là bảy đại siêu cấp thế gia chỉ sợ cũng là ngồi không được. Bay nhanh đem ánh mắt từ thanh ý Liễu nam tử trên người rời đi, nhìn bán đấu giá lâu nổi mọi người bắt đầu cạnh tương ra giá. giá. Tân Mặc cũng bỏ thêm rất nhiều lần rồi. Biết rõ đó là đoàn mục trường anh cùng kia cái gì tông chủ âm u, Tân Lạc Ý Lý cũng không có lập tức ngăn cản Trần Mặc. Dùng ngâm quyết quá danh, chỉ là đầu bình thường một chút người đều tưởng được đến, nếu không tranh một tranh, quá mức hành xử khác người, ngược lại không tốt. Thiếu chủ, nhà đấu giá quản sự vội vàng mà đến, nói cho hắn thắc bạn Tiêu Dao đã trở lại, đang ở nhà đấu giá nội. Thắc bạn Nguyên Hủ đứng lên tùy hắn rời đi. Dùng ngâm quyết tranh đoạt thực mau tới rồi gay cấn. Bán đầu giá giá cả từ lúc ban đầu 5.000 vạn 2 trải qua ngắn ngủn thời gian tăng giá, đã tiêu lên tới 9.000 vạn lượng, lầu 2 lầu 3 phòng cho khách quý người trường mấy chục gia, nguyên bản đều tham dự tranh đoạn, theo giá cả càng lên càng cao, dần dần bắt đầu có người rời khỏi đầu giá, đến cuối cùng chỉ còn lại có không đủ 10 gia còn tại tăng giá tranh đoạn. Đương giá cả tiêu lên tới 100 triệu 2 ngàn và khi, tần mặc vẫn cứ tăng giá, vẻ mặt nhẹ nhàng. Đối với tần gia như vậy siêu cấp thế gia tới nói, 100 triệu, 200 triệu số lượng tuy đại, lại cũng coi như không được gì đó, hơn nữa dùng tiền là có thể được đến một quyển cao giai công pháp, vẫn là chính mình gia gia đã từng nhắc mãi quá công pháp, thực đáng giá. Tân Lạc Y Liễu lại cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng nhưng không nghĩ này công pháp thật sự lọt vào tần gia trong tay, đây là đoan mục trường anh cùng kia cái gì tông chủ bấy dập. Cuối cùng ai nếu được đến kia công pháp khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cùng hỗn độn chi nguyên giống nhau, Kinh Long quyết đối mọi người dù hoặc tuyệt đối là kinh ngợi, đặc biệt tu luyện tới rồi tử phủ cùng tử phủ điên phong tu sĩ. Dùng ngâm quyết là giả. Sợ người nghe được, nàng đối Tần Thiên cùng Tần Mặc dùng truyền âm nhập mật. Hai người đồng thời ngẩn ra, bất quá trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài, chỉ khẽ mắt dư quang nhìn nàng một cái, Tần Lạc Y hướng bọn họ chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Tần thiên hai người tuy rằng nghi hoặc nàng vì cái gì đột nhiên nói rồng ngâm quyết là giả, lúc này lại không có mở miệng hỏi nàng nguyên nhân. Đặc biệt là ngày hôm qua tần lạc y gì mới con mắt tinh đời được đến một viên đựng bốn viên hạt bồ đề hỏa huyên thạch, tần lạc y gì sẽ nói như thế, khẳng định là đã biết cái gì. Tần mặc trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, cũng không có phát thượng từ bỏ, ngược lại lại bỏ thêm hai lần dưới, giá cả đã tiêu lên tới 100 triệu năm ngàn vạn hai. Lúc này mới cố tình buồn bã buông tay. Ngay sau đó tống vô ngân cùng mạc ngữ cũng rời khỏi tranh đoạn. Toàn bộ phòng đấu giá nội chỉ còn lại có liêu ra cùng thượng quan gia ở tranh đoạn. Cuối cùng dòng ngâm quyết bị liêu hàn tình lấy 100 triệu 8 nghìn vạn lượng giá cao mua đi. Liêu khuynh thành quyến rũ trên mặt có dấu không được vui mừng. Tần lạc ý ghi hề nhịn không được gâm thầm phiết phiết môi. Hoa giá cao mua vào một cái phòng tay sơn vu. Nghĩ đến liêu hàn tỉnh có rất dài một đoạn thời gian không có biện pháp tới tìm nàng phiền thoái, đến nỗi liêu khuyên thành. Ở bọn họ bị người tìm phiền thoái thời điểm, chết trước một hai người, ha ha, cũng không phải cái gì cùng lắm thí sự. Trưng 25 Tần cô nương Ra phòng đấu giá, tần lạc y ly hay ba người đang chuẩn bị hồi tần mặc ở giáng màu thành tòa nhà, nhà đấu giá đố quản sự vội vàng lược ra tới, gửi gọi lại nàng. Ra chủ thỉnh tần cô nương qua đi một tự. Tân Mạc hai người có chút khó hiểu, không biết Thác Bạt Tiêu Dao như thế nào sẽ biết nàng, tìm nàng làm cái gì? Thác Bạt Tiêu Dao thân là Thác Bạt gia gia chủ, lại là tử phủ Điền Phong tu sĩ, tưởng bái phỏng người của hắn đảo không ít, khả năng bị hắn chủ động thỉnh đi một tự người không nhiều lắm. Dị vãng bị thỉnh đều là tầng lão gia tử như vậy cường đại tồn tại. Tân Lạc Y Nhi cũng hiểu được Thác Bạt Tiêu Dao tìm chính mình tám phần là cùng Thác Bạt nguyên hủ có quan hệ. Trên mặt không hề có bị Tử phủ Điên Phong tu sĩ Triệu Kiến thấp hoàng, nàng cười làm ca ca cùng tần mặc đi trước, chính mình đi theo Đỗ quản sự một lần nữa đi trở về bán đấu giá đại lâu. Đỗ quản sự dẫn nàng cũng không có hướng bán đấu giá đại lâu trên lầu đi đến, mà là vòng một vòng, đi bán đấu giá lâu mặt sau. Bán đấu giá lâu mặt sau khoảng trời riêng. Một cái to rộng sân, trung gian còn kiến một cái thiên nhiên hồ nhân tạo, bên trái thượng có một cái tiểu đỉnh hong gió. Hồ chung quanh loại một vòng nhi cây liếu, bởi vì đêm qua hạ vũ, chung quanh đều là ướp rầm rề, trong đỉnh đứng thác bạt nguyên hủ một thân nguyệt hoa áo gấm, tuấn nhan minh chạc như thu nguyệt. Đỗ quản sự đem tần lạc y ghi đưa tới trong đỉnh mặt, thức mô liền không người lùi xuống. Không phải nói phụ thân ngươi tìm ta sao, như thế nào là ngươi ở chỗ này. Tần lạc y ghi nhướng nhướng mày, đi qua đi ngồi ở trong đỉnh cái ghế thượng chi cầm hầu nghi nhìn hắn, chẳng lẽ là ngươi giả truyền thánh chỉ? Thác bạc nguyên hủ bật cười. Thân thủ cho nàng đổ một ly trà. Đương nhiên không phải, hắn vừa mới có việc trước đi ra ngoài, một lát liền lại đây. Hắn ở nàng đối diện ngồi xuống. Tần lạc y dì cầm trung trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Ngươi thật sự muốn linh thực, không cần đan dược. Thác bạc nguyên hủ nhìn nàng minh diễm mặt đẹp nói, trong mắt còn có một mặt nhạt nhạt trần trờ. Đương nhiên, tần lạc y dì hài buông tinh xảo ngọc chất trung trà, nhìn đến hắn trong mắt trần trờ. Lưng lại một chút giữ khoát đối hắn nói, "Ta thành thật nói cho ngươi đi, ta chính là luyện đan sư, muốn linh thực vừa lúc lấy tới luyện tập, ngươi cho ta linh thực so với kia đan dược hữu dụng nhiều." Thác Bạc Nguyên Hủ kinh ngạc nhìn nàng, khóe mắt càng là nhịn không được hung hăng trều trều, đã kinh ngạc với nàng không chỉ có tu vi cao, cư nhiên vẫn là luyện đan sư, càng đối nàng phải dùng những cái đó đan dược tới luyện tay cách nói thập phần khiếp sợ. Phải biết rằng hắn chính là chuẩn bị cho nàng luyện hai viên 12 giai cực phẩm đan dược, đang muốn dò hỏi nàng là nhiều ít giai luyện đan sư, một người trung niên tu sĩ ngự thần hồng nhảy vào trong viện. "Tiếu chủ, ngài muốn đồ vật đã tất cả đều chuẩn bị tốt." Trung niên tu sĩ bước nhanh đi vào trong đình, đưa cho Thác Bạt Nguyên Hủ một cái mẩu đồng cổ nhận chữ vật. Thác Bạt Nguyên Hủ giơ tay tiếp nhận nhận chữ vật, giao cho Trần Lạc Ý Nhi, bên môi gợi lên một mạt hài hước cười nhạt, nơi này đồ vật đều là cho ngươi luyện tay. Nhẫn trữ vật trang tất cả đều là cao giai linh thực, mỗi một loại mặc kệ là niên đại vẫn là phân lượng đều thật đủ, đều là luyện chế 12 giai cực phẩm đan chữa thương đan thứ tốt. Này quá nhiều đi. Thấy rõ ràng nhẫn trữ vật đồ vật, Tân Lạc Y Liễu kinh ngạc, bên trong linh thực nếu là đều thành đan, đủ để luyện chế 4 viên 12 giai chữa thương đan. Cao giai đan dược thành đan suất không cao. Ngươi không nghĩ muốn." Thác Bạt nguyên hủ nói ngừng lại một chút hắn trong mắt hiện lên một mặt bất cận, ngươi nếu không nghĩ muốn liền cho ta đi, chờ ta làm người luyện ra đan dược tới lại cho ngươi. Ngóc tử mới không cần. Tần lạc ý gì hề nhịn không được chửi thầm. Không cần, này đó vẫn là lưu trữ về sau ta chính mình chậm dãi lượt đi. Nàng bay nhanh đem tay thu trở về, trong lòng cảm thấy thác bạt nguyên hủ người này thật sự có điểm ý tứ, rất biết điều, không ủng công nàng phí tâm phí lực cứu hắn một cái mệnh. Đến nơi hắn sẽ cho nàng luyện chế bốn viên 12 giai đan dược linh thực phấn lượng, nàng cũng không có nghĩ nhiều, ở nàng xem ra, Thác Bạt Nguyên Hủ làm hết thảy đều là vì báo đáp nàng ân cứu mạng thôi. Nhìn nàng nhanh chóng thu hồi nhẫn chữ vật động tác, Thác Bạt Nguyên Hủ trong mắt ý cười càng đậm, hai người nói trong chốc lát lời nói, Thác Bạt tiêu giao còn không có tới, ngược lại là Đỗ tổng còn tới, vẻ mặt mang theo hiếm thấy nôn nóng. Thiếu chủ, phía trước xảy ra chuyện gì? Có người nói kia rồng ngâm quyết là giả. Sao lại thế này? Thác Bạch Nguyên Hủ phút chốc đứng lên, nguyên bản ôn nhuận trong mắt hiện lên một mã sắc bén qua mang, cả người trên người khí thế đột nhiên trở nên rất là sắc bén, giống như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm. Đấu quản sự thực mau nói ra sự tình trải qua. Hội trường đấu giá bên trong có một người họ Trần Tu sĩ, đúng là lúc trước tình cờ gặp gỡ được đến rồng ngâm quyết tên kia tán tu hậu nhân, ở đấu giá hội sau khi kết thúc Nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, nói rằng ngâm quyết tuy rằng là ghi lại ở màu trắng ngọc giản bên trong, bất quá kia ngọc giản rõ ràng là hình chứng, cái này như thế nào là hình tròn? Hắn nói thầm thanh âm tí nhỏ, lại bị bên cạnh đứng đắn quá vài tên tu sĩ nghe xong vừa vặn, hiện tại nhà đấu giá đều ở nghị luận Liễu Hàn Tình hoa giá cao, lại mua hồi một cái đồ rởm sự tình. Như thế nào sẽ ra như vậy sự? La ai đem đồ vật bắt được hành tới bán đấu giá? Ban đầu ra phía trước chẳng lẽ không có nhìn kỹ quá sao?" Khách bạn Nguyên Hủ phụ xuống tay thần sắc ngưng trọng hỏi. "Tự nhiên là xem qua, chủ tử khoảng thời gian trước không ở dáng mẫu thành, là thỉnh trong tộc trưởng lão xem qua, xác thật là dòng ngâm quyết, bất quá." Tiên kia tu sĩ nói được ngôn chi chuẩn xác, nói ngọc giản hình dạng có chút hơi không giống nhau, gia tộc bọn họ tuy rằng mất dòng ngâm quyết, bất quá lại còn có kia ngọc giản hình dạng lưu truyền xuống dưới, hơn nữa có nhân chứng thật. Hắn sắc thật là Trần Thị Hậu Nhân. Đô Tổng Quản Dồn dập nói. Giáng màu thành nhà đấu giá lệ thuộc với thác bạc gia tộc, huyền thiên đại lục người trên tất cả đều biết, hơn nữa nhà đấu giá danh dự cực hảo, từ bắt đầu bán đấu giá đến bây giờ trải qua thượng và năm, còn chưa từng có đánh ra quá giả đồ vật tiền lệ. Tần lạc ý gì cũng đứng dậy. Thầm nghĩ tên kia cái gọi là Trần Thị Hậu Nhân, chỉ sợ cũng là đoan mục trường anh một đám, thác bạc nguyên hủ muốn đi phía trước bán đấu giá lâu. Tần Lạc Y cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Bán đấu giá lâu phía trước trên quảng trường tụ tập rất nhiều người, nguyên bản đã rời đi người đều nghe được tin tức, đi mà quay lại, thậm chí nàng nhìn đến Tần Thiên, Ca Ca cùng Tần Mặc ở bên ngoài, còn có Tống Vô Ân cùng Mạc Hàn cũng ở. Sự tình vai chính Liêu Hàn Tình cha con cũng ở. Liêu Hàn Tình trên mặt biểu tình có chút khó coi, trong mắt tản ra lênh quang. Tần Lạc Y nhìn thấy, khóe môi khâu một mạt nhỏ đến khó phát hiện cười nhạt. Hiên Chất, này rầu ngâm quyết là thật là giả, ngươi nhưng đến cho ta một cái cách nói." Nhìn đến Thác Bạt Nguyên Hủ ra tới, Liễu Hàn tình ánh mắt chăm chú vào hắn trên người, chậm thanh nói, "Ngọc Giản mặt trên bị thiết trí cường đại linh hồn ấn ký, hẳn là Tử phủ Điên Phong tu sĩ sở thiết, ở nghe được có người nói này rầu ngâm quyết là giả thời điểm, hắn liền dùng thần thức xem qua, đáng tiếc hắn thần thức hiện tại còn không có biện pháp đột phá Ngọc Giản thượng nguyên bản linh hồn ấn ký. Đây là tự nhiên Tiên bối yên tâm, nếu này Ngọc Giản thật không phải giồng ngơ quyết, là ta nhà đấu giá lầm, chúng ta tự nhiên thu hồi Ngọc Giản, hơn nữa rửa theo gấp đôi giá cả bồi thường với ngươi." Thác Bạt Nguyên Hủ trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn. "Trên quảng trường chúng tu sĩ khiếp sợ không thôi. Gấp đôi bồi thường a." Liền như vậy trong chốc lát công phù, tự nhiên liền kiếm lợi 100 triệu nhiều ngân phiếu. Nguyên Bản dừng ở Liễu Hàn Tình trên mặt đồng tình ánh mắt trở nên cực nóng hâm mộ vô cùng. Thượng quan Thủy đứng ở Liễu Hàn Tình bên cạnh người không xa, nghe được Giản Ngọc diễn hứa hẹn, không khỏi cũng thực khiếp sợ, trong mắt hiện lên một mạt đáng tiếc chi sắc, thầm nghĩ sớm biết rằng như vậy, chính là giả chính mình liền hung hăng tâm đem này khối ngọc giản mua tới, hiện tại là có thể hung hăng kiếm thượng một bút. Liễu Hàn Tình sắc mặt cũng đẹp không ít. Phải biết rằng giọng ngâm quyết là thật là giả, tự nhiên chỉ có thể lau sạch mặt trên linh hồn ấn ký. Biết mặt trên linh hồn ấn ký có lẽ là tử phủ điên phong tu sĩ sở thiết lúc sau, Thác Bạt nguyên hủ làm người đi tìm chính mình phụ thân, toàn bộ dáng mạo thành, chỉ có hắn mới có thể đủ hủy diệt ngọc giản mặt trên linh hồn ấn ký. Không tiếc Vương Thác Bạt tiêu giao thực mau đuổi lại đây. Thân thể thon dài, một thân áo lam trường bào, mặt mày thanh nhã trung lộ ra một cổ anh khí, còn có lâu cư thượng vị uy nghiêm. Hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối sau, Các bạn tiêu giao vững vàng lấy Quá Ngọc Giản, ngọc chất cổ xưa, mặt trên ẩn ẩn có du long ở du đãng, tế tử nhìn một phen, sắc thật rất giống trong truyền thuyết đối rồng ngâm quyết ngọc giản miêu tả. Một lát sau hắn nhẹ giơ tay chỉ, một đạo nhu hòa bạch quang từ hắn lòng bàn tay chao ra, đem ngọc giản gắt gao bao bọc lấy, một lát sau trên mặt hắn biểu tình đột biến đổi. Này sắc thật không phải rồng ngâm quyết. Hắn chậm rãi nói, Liễu Hàn Tình trong mắt sáng ngời, trên mặt lại biểu hiện ra thập phần ảo nào nao bộ dáng, không phải rùng ngâm quyết, đó là cái gì? Thác Bạt Tiêu Dao hơi một chần chờ, sau đó trầm giọng nói, ngươi nếu không cần ngọc giản, vừa rồi nguyên hủ lời nói tính nói, chúng ta nhà đấu giá cho ngươi gấp đôi bồi thường. Ta có thể nhìn xem bên trong là cái gì sao? Liêu Hàn Tình mẫn cảm đã nhận ra Thác Bạt Tiêu Dao khác thường, trong lòng vừa động, tò mò bên trong đến tuột cùng là cái gì, cư nhiên làm đến Thác Bạt Tiêu Dao đều hơi hơi biến sắc. Thác Bạt tiêu giao ánh mắt nhẹ lóe, sau đó đem ngọc giản đưa cho hắn, trong mắt hiện lên một mạt buồn bã. Liêu Hàn Tình đem thần thức tham nhập ngọc giản bên trong. Sau một lát, hắn mới đưa thần thức rời khỏi tới. Âm thầm hút mấy hơi thở, cực lực áp lực trong lòng kích động, trong lòng thực nhanh co số so đo, kéo kéo khóe môi nói, tuy rằng không phải rồng ngâm quyết, bất quá này công pháp cũng còn chấp vá. Thác Bạt tiêu giao cười như không cười nhìn hắn một cái. Hắn liền biết Liễu Hàn Tình biết bên trong bí cấp lúc sau, khẳng định sẽ muốn Ngọc Giản mà sẽ không muốn gấp đôi bồi thường. Liễu Khuynh Thành cũng thập phần tò mò bên trong là cái gì, bất quá xem phụ thân không có nhiều lời tính toán, nàng cũng biết thu không hỏi, Liễu Hàn Tình cùng Thác bạn Tiêu Giao Hàn Nguyên vài câu lúc sau, thực mau rời đi. Thượng Quan Thụy như suy tư gì nhìn hắn rời đi bóng dáng, suy đoán là cái dạng gì công pháp, làm đến Liễu Hàn Tình tha răng muốn Ngọc Giản cũng không cần gấp đôi bồi thường. Không phải rồng ngâm quyết, chẳng lẽ là kinh long quyết không thành? Truyền thuyết kinh long quyết cũng là một khối ngọc giản, mặt trên long sinh động như thật, liền tượng thật sự giống nhau. Vắng lặng một lát sau, trong đám người có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Không thể nào, kinh long quyết chỉ là trong truyền thuyết đồ vật, dường như không có người nhìn đến quá, cũng không biết đó là thật là giả. Có người nghi ngờ nói: "Mặc kệ có phải hay không chân long quyết, ha ha." kia khẳng định là so rầu ngâm quyết tốt hơn rất nhiều đồ vật, bằng không hắn như thế nào sẽ tha rằng lấy ngọc bội, không cần bồi thường. Chương 26 huynh muội liên thủ. Kiếm ngọc giản thật là trong truyền thuyết kinh long quyết, cũng không biết là thật là giả. Mạc Hàn cùng Tống Vô Ngân sóng vai chạm phương xa yên lặng chỗ, nói chuyện khi thanh âm ép tới cửa thấp. Người kia giơ tay bút tích, ngươi cảm thấy là thật là giả? Tống Vô Ngân liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: Nếu không phải tần lạc y gì ở đâu giá hội bắt đầu trước lặng lẽ nói cho bọn họ đây là đoàn mục trường anh âm yêu, hắn khẳng định đã đem dòng ngầm quyết trụ được tới, sao có thể làm nó cuối cùng dừng ở liêu hàn tình trên tay. Mặc hắn ngầm đầu nhìn về phía liêu hàn tình rời đi phương hướng, còn có chúng tu sĩ trong mắt như suy tư gì cực nóng ánh mắt, khỏe môi gợi lên một mặt vui sướng khi người gặp họ tươi cười, chín thành chín là giả. Ấn, cũng có thể là một nửa thật một nửa giả. Như vậy mới có thể gạt được người, bất quá hắn nhưng thật ra thật trường bản lĩnh, cư nhiên có thể làm ra lấy giả đánh cháo đổ vào tới, chẳng lẽ hắn gặp qua thật sự kinh long quyết, đáng thương liếu Hàn Tỉnh, tiêu tiền mua cái không biết là thật là giả đồ vật, vẫn là cái tùy thời bị người nhớ thương đồ vật, về sau có đến hắn chịu. Đừng nói mấy cái thế gia nghe nói trên tay hắn có trong truyền thuyết có thể đột phá tử phủ điên phong kinh long quyết sẽ ngồi không được, còn có huyền thiên đại lục thượng những cái đó lẫm đời cường giả. Chỉ sợ cũng sẽ nghe tin lập tức hành động. Tống vô ngân ánh mắt dừng ở tần lạc y lì hề trên người. Hán suy nghĩ tần lạc y lì hề nói nghe được người kêu đoan mục trường anh thánh tử sự. Còn có tần lạc y lì cư nhiên sẽ xuất hiện ở huyền thiên đại lụng. Càng kỳ quái chính là thiếu chủ cùng Phượng Phi Ly đều không ở. Nghe nàng khẩu khí, hai vị chủ tử hẳn là đều ở Đồng Lai Tiên Đảo. Lấy thiếu chủ đối nàng khẩn trương, căn bản không có khả năng mặc kệ nàng một người tới huyền thiên đại lụng Càng nghĩ càng cảm thấy có chút không thích hợp, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là vẫn luôn ở đoàn mục thế gia địa biểu bản thượng quấy rối kia cổ thần bí lực lượng, từ thiếu chủ cùng phượng thiếu chủ đi bồng lai tiên đảo, cũng đột ngột an tĩnh xuống dưới. Ngón tay nhẹ nhàng vừa động, một đạo màu đen thân ảnh lặng yên không một tiếng động dừng ở hắn bên người, "Tống đại nhân, ngươi lập tức đi bồng lai tiên đảo, đem nơi này phát sinh sự nói cho thiếu chủ, nhớ rõ động tác muốn mờ." Tống Vũ ngân sườn mặt phân phó hắn nói, "Hắc Y Liễu nam tử thân mau biến mất không thấy. Ta hoài nghi Đoan Mục Trường Anh chỉ sợ cùng kia cổ thần bí lực lượng có quan hệ, tông chủ, thánh tử. Đây là cái gì kỳ quái xưng hô?" Hắn híp lại mắt, nhìn chân trời nhẹ lẫm bẩm. Hắn nhớ rõ Đoan Mục Trường Anh 10 năm trước đối thiếu chủ vẫn là thập phần thích, hai người huynh hữu đệ cùng, Đoan Mục Trường Anh sang sảng không câu nệ tiểu tiết, bọn họ cung kính hắn như nhau kính thiếu chủ. Nếu không phải hắn này 10 năm gian một lần lại một lần ám sát thiếu chủ, làm thiếu chủ hoàn toàn rét lạnh tâm, thiếu chủ như thế nào sẽ nơi trốn nhằm vào hắn thậm chí muốn lấy tánh mạng của hắn. Nhắc tới kia cổ thần bí lực lượng, mà ánh mắt lạnh lùng trung biểu tình cũng trở nên nghiêm trọng, mấy năm nay bọn họ vô số lần giao phong, hai bên đều tổn thất không ít người tay. Ta cũng cảm thấy bọn họ sợ là có chút quan hệ. Bất quá kẻ hèn 10 năm thời gian mà thôi, hắn thế lực phát triển đến không khỏi quá nhanh chút. Chúng ta dùng như vậy nhiều thủ đoạn cũng chưa có thể đem hắn thế lực hoàn toàn nổ, hắn khẳng định là mượn ngoại lực. Còn có kia nhếp hồn thuật, nói không chừng đoan một thế ra những cái đó duy trì hắn trưởng lao chung, liền có bị hắn làm nhếp hồn thuật, chỉ tiếc làm nhếp hồn thuật người ngày thường cùng người bình thường vô dị, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra tới. Liêu Hàn Tình rời đi sau, trên quảng trường mọi người nghị luận một trận lúc sau, dần dần tan. Tân Lạc Y Ghi lần thứ hai bị thỉnh về bán đấu giá lâu. Thác Bạt Tiêu Dao đối nàng còn tính vẻ mặt ôn hòa, có lẽ là bởi vì nàng đã cứu con của hắn tánh mạng nguyên nhân, biết nàng phải dùng Bạch Ngọc Đài chạy về Thiên Long núi non, không nói hai lời liền đồng ý đem Bạch Ngọc Đài cho mượn. Thác Bạt Nguyên Hủ đề nghị muốn đích thân đưa nàng đi, Thác Bạt Tiêu Dao không đồng ý, lý do tự nhiên là bởi vì hỏa vực hỗn độn chi nguyên biến mất, hắn thành rất nhiều người âm thầm nhớ thương mục tiêu. Thác Bạt Tiêu Dao không muốn nhi tử tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm ra cửa mạo hiểm. Các bạn tiêu giao quyết định làm một người khách khanh trưởng lão đưa nàng đi Thiên Long núi non, làm nàng quyết định rời đi thời gian, đi thời điểm tới cùng nhà đấu giá đỗ quản sự nói một tiếng là được. Tân Lạc Yy quyết định buổi chiều liền đi. Nàng ở Giản Ngọc diễn tấn giai khi mất tích đã gần 1 tháng thời gian, tự nhiên là càng sớm trở về càng tốt, biết được dự tính của nàng, Thần Thiên không có nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Đơn độc làm Tần Lạc Y Gia đi theo Thác Bạc gia tộc người đi Thiên Long núi non hắn cũng không yên tâm, Thiên Long núi non chính là toàn bộ Huyền Thiên đại lục đều nổi danh đại hung nơi, nơi đó có có rất nhiều phẩm giai cực cao linh thú. Tần Mặc muốn ở chỗ này chờ Tần lão gia tử, Tần Hướng Dương đem Tần lão gia tử 5000 tuổi chỉnh thọ đều giao cho hắn xử lý, nay nửa năm thời gian hắn là không rảnh đến ngoại chạy loạn. Tần Thiên, ngươi muốn sớm một chút trở về, cấp lão gia tử chúc thọ sự tình nhiều. Cha ta chính là nói làm ngươi giúp đỡ ta, ngươi đừng nghĩ đương phủi tay trường quài, chờ tới rồi thiên long núi non, tìm được lạc y đi hề mội mội cái kia sư đệ, ngươi liền nhanh lên trở về, đem lạc y đi hề mội mội cũng mang về tới, ta lần trước về nhà cùng nương nói lên nhận một cái mội mội, nương nhưng vẫn luôn đều ngóng trông trông thấy. Thần thiên bật cười, việc này hắn biết, chỉ là phía trước hắn vẫn luôn không biết hắn nhận cư nhiên là lạc y đi hề, chính mình bái nhập tần lao ra tử môn hạ, Lạc Y Nhi lại cùng Tần Mặc có tầng này quan hệ, bọn họ nhưng thật ra đều cùng Tần gia có duyên. Đến nỗi ngày sinh, hắn biết Tần Mặc tính tình tiêu sái, là nhất không kiên nhẫn xử lý những việc này, chỉ là sư thúc tuy rằng có rất nhiều lệ tử, bất quá nhi tử cũng chỉ hắn một cái, có sự tình hắn muốn tránh cũng trốn không xong. Các bạn Tiêu gia phái tới đưa nàng người kêu Lý Nạo, là trung niên nam tử, tuy rằng đặt tên kêu Lý Nạo, lại một chút cũng không náo khí, lớn lên có điểm lùn. Béo đôn đôn, giống như đại bụng Phật di lạc giống nhau, nói chuyện thật phần hòa ái. Hán ngự bạch ngọc đài qua sông hư không bất quá hơn nửa canh giờ, tần lạc y liền liền về tới thiên long núi non, chỉ là từ trong hư không ra tới, nàng phát hiện trung quanh có chút không thích hợp, trung quanh ngọn núi rất cao lớn, rừng cây thực nồng đậm, căn bản không giống là thiên long núi non bên ngoài, lại giống núi non chỗ sâu tròng, không chỉ có như thế, bọn họ ba người vừa mới từ trong hư không xuất hiện. Xung quanh liền xuất hiện mười mấy thanh ý, ý kính trang nam tử đưa bọn họ bao quanh lấy. Quanh còn có hai gã tuổi trẻ nam nữ đứng ở một bên. Nữ tử tuổi tác không lớn, lớn lên cực mỹ, mày lá liễu, đơn vượng nhãn, chứng ngứ mặt, anh đào cái miệng nhỏ. Trên người giống như không có xương ống đầu giống nhau, mềm mại dựa nghiêng ở tuổi trẻ nam tử trên người. Tần Tiên trong lòng chầm xuống, từ bạch ngọc đại thượng bước ra tới sau, hơi hơi bước ra một bước, dựa gần Tần Lạc y y đứng thẳng. Mắt đen hiếp lại, nhìn trung quanh trung quanh mọi người, ánh mắt thanh lánh dị thường. Tần lạc y dưới sắc bén quang lại dừng ở lý ngạo mập mạc bóng dáng thượng, môi mỏng gợi lên một mặt trào phúng đặng cười. Lý ngạo, ta chờ ngươi nhưng đủ lâu rồi. Diện bạo âm nhu tuổi trẻ nam tử tay ôm vào nữ nhân trên eo, ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khỏe môi, ngươi cuối cùng là tới. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng ở tần lạc y dưới trên người, nhìn đến nàng trắng non tươi đẹp khôn mặt. Còn có phập phòng uyển dữ dáng người, đôi mắt đổ sáng ngời. Lam Lam trấn đại nhân cùng băng cô nương đợi lâu, thuộc hạ đáng chết, cũng may thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, thuận lợi đem người mang đến. Lý Ngạo hướng về phía kia âm nhu nam tử cùng tên kia nữ tử hành lễ, cười tủm tỉm nói: "Lý Ngạo, ngươi là có ý tứ gì?" Thần Thiên giết lạnh mặt, lạnh giọng quát hỏi, thanh lãnh trong ánh mắt toàn là tàn khốc. "Hắc hắc, Tần công tử ngươi cũng đừng trách lão phu." Muốn trách chỉ có thể trách người mội mội, ai làm nàng chạy đến hỏa vực đi đâu. Lý ngạo xoay người nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ha ha cười đi rồi khai đi, trong mắt lại hờ hứng đến không cười ý. Hỏa vực. Chẳng lẽ lại là bởi vì hốn độn chi nguyên. Có như vậy trong ngáy mắt, tần lạc y y thậm chí tưởng chính mình trừ hỏa vực 10 tầng lấy hốn độn chi nguyên sự tình bại lộ. Nàng thực mau bình tĩnh lại. Hỏa vực 7 tầng, 8 tầng người đều bởi vì nổi lên lòng tham bị nàng đương trường giết chết, trước khi đi nàng xem xét thật sự cẩn thận, không, có khả năng có người phát hiện nàng. Lam đại nhân, bang cô nương, này hai người liền giao cho các ngươi, dung lão phu trước cáo tử. Lý Ngạo hướng về phía âm nhu nam tử Lam trấn chắp tay. Đang muốn rời đi, Tần Thiên thân hình vừa động, trong mắt toàn là lạnh băng sắt ý, Tần Lạc y li chào một cái đã bắt được hắn, nhẹ nhàng hướng tới hắn lắc lắc đầu. "Xát Lý Ngạo sư tiểu." Dùng 10 tầng hỏa vực bên trong hỏa không cần tốn nhiều sức là có thể giết hắn, bất quá hắn là Thác Bạt Tiêu Dao làm tới đưa chính mình người, nếu liền như vậy giết hắn, Thác Bạt gia chỉ sợ sẽ hoang nghi. Người này ở Thác Bạt gia tộc địa vị không thấp, liền Thác Bạt Tiêu Dao đều yên tâm đem bạch ngọc đài cho hắn, không đáng lúc này động hắn. Tân Thiên dưới chân một đốn, nhìn nàng một cái, lại nhìn chung quanh hơn 10 rành tu sĩ, cho rằng nàng cố kỵ nơi này người nhiều. Kế Lý Ngạo bản thân chính là tử phụ tu sĩ, hắn dám lúc này rời đi, tất nhiên là không có sợ hãi, kia kêu, kêu Lam Chấn Nam tử chỉ sợ tu vi không yếu. Lúc này phóng Lý Ngạo rời đi, sắp thật với bọn họ có lợi. Lý Ngạo ngự Bạch Ngọc Đài nhanh chóng rời đi, nơi này tuy rằng là Thiên Long núi non chốn sâu tròng, hắn cũng không dám nhiều làm dừng lại, sợ bị người nhìn đến chính mình cùng Lam Chấn ở bên nhau. Lam Chấn dạo bước tới rồi Tần Lạc Y đi trước người. Ánh mắt Âm Nu trung lộ ra một mạt hứng thú. Bango Nugen vốn là ỷ ở trên người hắn thân mình dựa đến càng gần, hai người cơ hồ đều thành liên thể anh, nhìn chằm chằm Tần Lạc Ý ánh mắt mang theo một mạt sát khí, đương nàng ánh mắt dừng ở trời quang chăng sáng thần thiên trên người khi, nhịn không được lộ ra một tia si mê chi sắc, bất quá nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, dùng khóe mắt dư quang liếc bên cạnh Lam Chấn liếc mắt một cái, thấy hắn không có phát hiện, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe nói ngươi cũng là tử phủ tu sĩ, đem lần trước đi phi hành trên thuyền Tô Kỳ cùng Long Quỷ đều cấp bước đi rồi. Ta hôm nay đảo phải thử một chút, ngươi thân thủ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Long chấn hiếp lại mắt thấy tần lạc y dì hề, mở miệng nói. Bang cô nương cười duyên một tiếng, lúc này rốt cuộc chủ động đứng thẳng thân mình đi rồi khai đi, cùng liên can hắc y dì hề nhân đứng chung một chỗ. Nguyên lai like ngươi cùng kia hai cái thổ phỉ là một đám. Tần lạc y dì hư lệnh một tiếng biểu tình liễu Mai nói: "Thủ phỉ." Lam Chấn Sai Lăng ngay sau đó cười to, "Ha ha, chúng ta Thiên Đạo Tông đường đường hai vị tử phủ đại nhân, cư nhiên được xưng là thủ phỉ, thật là thú vị. Không thể hiểu được chạy đến phi hành trên thuyền đi lạm đánh lạm sát người không phải thủ phỉ là cái gì." Tân Lạc Y khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng lại âm thầm nghĩ hắn nói Thiên Đạo Tông, suy nghĩ nửa ngày cũng không cảm thấy đối cái này tông môn có ấn tượng. Lam chấn đang muốn mở miệng, băng cô nương lại thấy không được hắn cùng tần lạc y đi hề nhiều lời lời nói, hung hăng nhìn chầm chầm nàng gương mặt kia nhìn nhìn, lại đi đến Lam chấn bên người xoay chuyển tròng mắt sau đó kiểu thanh hướng Lam chấn cười nói, chấn cắc ca, chúng ta ra tới đến đủ lâu rồi, bất quá một nữ nhân mà thôi, nơi nào liền nhiều lợi hại. Ngày đó tô đại nhân cùng long quỷ là đụng phải lệ phong cùng kêu họ vi, lại thời gian cấp bách, bằng không sao có thể bất lực trở về. Không cần chấn ga ga tự mình động thủ, nữ nhân này ta tới thử xem nàng hảo. Gương mặt này nàng sớm nhìn không thuần mắt, thừa dịp động thủ thời điểm, nàng vừa lúc hủy diện, đến lúc đó xem Lam Chấn còn có hay không hứng thú nhìn chằm chằm một trương máu chảy đầm đìa mà xem. Lam Chấn liếc nàng liếc mắt một cái, không có sai quá nàng trong mắt nồng đậm lên tung, trong lòng rất là tự đắc, một khi đã như vậy, ngươi liền đi thử thử đi, bất quá hắn túi đầu, mỉm cười để sát vào nàng bên tai nói. Nhớ rõ đừng chạm vào nàng mặt. Bang cô nương trong lòng chấn động, ngay sau đó tựa giận còn bực nói, chấn ca ca ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không hư chuyện của ngươi. Trong lòng động minh bạch, Lam chấn đây là rõ ràng nói cho nàng hắn tự thượng nữ nhân này, muốn đem nàng lộng tượng thủ. Bọn họ hai người nói chuyện nói được tuy nhỏ thành, bất quá lấy tần lạc y lì cùng tần thiên tu vi, nơi nào lại sẽ nghe không được, tần lạc y lì ở đảo không sao cả, tần thiên lại nổi rợn. Ánh mắt như đau giống nhau chăm chú vào lam chấn trên người. Nốc một lát đánh lên tới, ngươi tìm được cơ hội liền lao ra đi, ngàn vạn không cần cùng bọn họ chống trọi. Hán đuôi tần lạc y di chuyển âm nhập mật, đối phương người quá nhiều, hán sợ đánh lên tới cuối cùng mội mội có hại, hạ quyết tâm làm nàng đi trước, chính mình ở phía sau cuốn lấy bọn họ, nhiều cho nàng tranh thủ một chút thời gian. Tần lạc y di chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, đồng dạng chuyển âm nhập mật nói, ca ca, không có việc gì. Ngươi chỉ hộ hảo tự mình là được, liền những người này căn bản không đủ cho ngươi muội muội ta tắc cái răng." Thanh âm thanh tuy trung mang theo tự tin chắc chắn, nếu không phải còn bị người vây quanh, Thần Thiên thiếu chút nữa nhạc ra tiếng tới, đối với nhiều người như vậy, mỗi người thần sắc không tốt, cũng không biết nàng này tự tin là đánh chỗ nào tới. Bang. Bang cô nương ngẩn cảm, triệu ra một cây màu bạc roi dài, nhẹ nhàng trên mặt đất một phách, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái cái khe. Tần Lạc Y Li biểu tình hờ hững nhìn nàng. Bang cô nâng mực, khẽ quát một tiếng, đem phù đệ chi lực nhanh chóng trong quán chú nhập bạc tiên, bạc tiên nháy mắt biến dài quá mấy lần, tản ra lóe mắt màu bạc qua mang, như du long giống nhau, hướng tới Tần Lạc Y Li nhanh chóng công lại đây. Tần Lạc Y Li trên tay nặn ra một đạo thủ quyết, một đạo cường đại ánh sáng tím xông thẳng nàng bạc tiên mà đi, mang theo cường đại ma khủng bố uy áp. Phanh! Phủ một đối thủ, cao giai lập hiện. Tần lạc y đi tại chỗ đứng chưa đậu, băng cô nương lại lui về phía sau mấy chục bước mới đứng bước thân mình, trong lòng huyết khi quay cùng, kia biến dài quá mấy lần bạc tiên không thương đến tần lạc y đi hề mảy may. Lam chấn thần sắc đổi đổi. Băng mị chính là tử phủ nhất dai, kia bạc tiên càng là một kiện hiếm thấy pháp khí, ở tần lạc y đi trước mặt cư nhiên không hề có chiếm được tiện nghi. Ngươi lui ra, hán mặt lạnh lùng khinh thân mạ thượng, băng mị dầm dầm chân, chỉ phải lui ra. Lam Chấn Tế ra tử phủ, thực mau cùng Tần Lạc Y Y đối thượng, chính hắn là tử phủ Tam giai tu vi, đánh hai cái hiệp liền xác định Tần Lạc Y Y cùng chính mình tu vi kém vô cùng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ba Mỹ cũng nhìn ra tới. Nghĩ đến vừa rồi ở Tần Lạc Y Y trên tay ăn mệt, nàng cắn chặt răng, liền phải vọt đi lên, chỉ là vọt tới một nửa đã bị người ngăn cản. Thần Thiên tay cầm một thanh màu lam trường kiếm, trên thân kiếm tản ra lóe mắt màu lam qua mang. Trấn Bang Nghị trước người. Thần gia Lam tinh kiếm. Bang Nghị sắc mặt phút chốc biến đổi, hạ chết mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên hai mắt, không nghĩ tới cái này nam tử cư nhiên là Tần gia người, có thể được đến Tần gia nổi danh thánh kiếm Lam tinh kiếm, người này ở Tần gia thân phận chỉ sợ không thấp. Giếng hắn. Lam trấn cũng nhận ra kia thanh kiếm, thân sắc lẫm lệ hướng về phía trung quanh đứng lực trận hắc ý yển nam tử hạ lễ. Hơn 10 danh hắc ý yển nam tử nhảy dựng lên, đem thần thiên vây quanh ở trung gian. Phanh. Lam Chấn Vân tâm hạ lệnh, bị Tần Lạc Y liệt thật mạnh đánh ở ngực, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi tới, có hơn 10 danh Hắc Y liệt tu sĩ tham chiến, muốn gặp Lam Chấn cư nhiên bị Tần Lạc Y liệt bị thương, băng mị giận dữ, trồng khai tay mặc kệ Tần Thiên, hướng về phía Tần Lạc Y liệt nào tới. Cẩn thận. Tần Thiên nhất kiếm đánh chết một người Hắc Y liệt tu sĩ, hướng về phía Tần Lạc Y liệt quát. Hai gã tử phủ tu sĩ vây công nàng một người, chỉ sợ nàng sẽ có hại. Tân Lạc Ý hướng hắn cười, ý bảo hắn không cần lo lắng. Lấy ra Càn Khôn Chung tới, đối với Lam Chấn cùng Băng Mị hung hăng đánh đi xuống, dư dương tiếng chung vang lên, Lam Chấn đột nhiên phun ra một đống máu tới, vốn là bị thương trong cơ thể khí huyết quay cuồng đến càng thêm lợi hại, có kinh mạch chảy ngược khủng bố cảm giác. Băng Mị lung lay sắp đổ. Càn Khôn Chung Hai người đều là tử phụ tu sĩ, tự nhiên kiến thức rộng rãi, thực mau nhận ra tần lạc y y trên tay đồ vật, cư nhiên là sóng âm công kích cực lợi hại cản côn trùng. Hai người nhịn xuống trong lòng không khỏe, nhanh chóng hướng một bên lẻ khai, tần lạc y y nếu lại dùng cản côn trùng gần gũi công kích bọn họ, bọn họ chỉ sợ bị thương sẽ càng trọng. Thần Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhấc kiếm bổ ra, lần thứ 2 kết quả một cái hắc y y tu sĩ. Lam chấn thần sắc giữ tợn đã đứng ở hắn trước người, ở hắn bên cạnh, còn có bốn gã hắc ý gì hay tu sĩ. Đi tìm chết đi ngươi. Lam tức giận giống một tiếng, tử phủ hóa thành một con hung báo, mở ra mồm to hướng tới tần thiên đánh tới. Tần lạc ý gì tật như tiêu chấp lược lại đây, che ở tần thiên trước người, tần thiên tuy rằng có Lam tinh kiếm, bất quá tu vi dù sao cũng là ngọc phủ tu vi, cho dù đối thượng bị thương tử phủ tu sĩ cũng thậm phần nguy hiểm. Màu tím phủ đệ xuất hiện ở nàng đỉnh đầu, nàng đem Thần Thiên cùng chính mình đều cháo vào lóa mắt màu tím phòng ngự cháo bên trong, ý niệm vừa động, chói mắt kim sắc quang mang thật bắn mà ra, xông thẳng Lam Chấn yếu hại chỗ vập tới. Lam Chấn khinh thường cười lạnh. Hắn trên người cũng có tử phủ hộ thể, căn bản không sợ Tần Lạc Y Y công kích, tiếp tục khống chế được hắc báo hướng về hai người công tới. Ba Nghị cũng công lại đây. Môi Lạc Y khóe môi hiện lên một mạt dư cười nhạo ý cười chính là Lam Chấn cùng Băng Mị hai người đều không để bụng một đạo kim quang, lấy kia chớp tốc độ tới rồi Lam Chấn trước người, nhất cử phá vỡ hắn tử phủ phòng ngự, bắn vào hắn ngực. Lam Chấn hai mắt trợn trừng, phát ra một tiếng sắt nhọn kêu thảm thiết, hắn toàn bộ thân thể đều bị xuyên thủng, nguyên bản chỉ là nắm tay lớn nhỏ một cái cử động, lấy cực nhanh tốc độ mở rộng, thực mau liền có chiến đại, tràn ra một cổ tiêu hổ hương vị. Chấn ca ca. Băng Mị trương đại miệng, thần sắc hoảng sợ. Lam Chấn Sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi, thực mau toàn bộ thân thể đều biến mất không thấy. Nàng lúc này mới nhận thấy được không ổn, mặt khẩu kịch liệt phập phồng, trừng mắt tần lạc y y lại cấp lại giận nói: "Nguyên Lai, tiến vào 10 tầng hỏa vực trung lấy đi hỗn độn chi nguyên chính là ngươi." Chư bỏ hỏa vực trung hỏa, nàng nghĩ không ra còn có cái gì địa phương hỏa có những cái đó lợi hại, bất quá một lát thời gian khiến cho một cái tử phủ tam giai tu sĩ biến thành tro tàn. Bệnh viện biến mất ở Thiên Điểu Chi Gian. Lam Dung trời sinh phòng ngự kinh người, tuy rằng chỉ là tử phủ tam giai tu vi, bất quá hỏa vực 8 tầng cũng là đi vào, nếu là hỏa vực 8 tầng hỏa, căn bản vô pháp đối hắn tạo thành thương tổn. Tân Lạc Y hơi hơi mỉm cười, ngươi đoán không sai, kia hỗn độn chi nguyên đúng là tay của ta. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn không ra tới nữ nhân này còn rất thông minh sao? Như vậy cũng có thể bị nàng đoán được, mà nàng nếu nói ra lời này tới Liên không tính toán làm những người này đều tồn tại. Bàn tay mềm dương lên, mấy đạo ánh lửa lần thứ 2 bắn nhanh mà ra, mục tiêu tự nhiên là còn giữ lại kia vài tên Hắc Y Y tu sĩ. Hắc Y Y tu sĩ bị làm chấn chết chấn kinh rồi, còn chưa phục hồi tinh thần lại, Trần Lạc Y công kích lại quá nhanh, nháy mắt liền đem mấy người tất cả đều mất mạng, không có một cái tránh thoát. Bang Mị lại kinh lại hối, nữ nhân này quá khủng bố, sớm biết rằng liền không nên cùng nàng đánh. Nàng một bên về phía sau lui một bên nhanh chóng dương tay, số viên tinh thạch từ tay nàng trùng bắn nhanh mà ra, nháy mắt bay vào trên mặt đất mấy cái thực không rõ ràng lõng huyệt. Trưng 27 thâu long chuyển vượng. Tần lạc ý ghi hề nhìn đến ném văng ra số viên tinh thạch, trực giác không ổn, thực mau nghĩ tới yêu thú con nước lớn khi ở đáy biển nhìn đến truyền tống trận, nhưng cái đó truyền tống cũng chính là dựa vào tinh thạch mới khởi động. Băng Mỹ dù sao cũng là tử phủ tu sĩ. Đột nhiên tới như vậy một tay, thật sự ra ngoài nàng dự kiến, hơn nữa vẫn là ở nàng cảm thấy năm chắc tháng lợi thời điểm, lại muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Băng Mị vừa lúc đứng ở trận pháp ở ngoài, hai mắt giận mở to, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Nay một truyền tống, cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi, Tần Lạc Ý trong lòng trầm xuống, cùng Tần Thiên Cực có an ý hướng tới nàng đứng thẳng vị trí tiến lên, trận pháp quang hoa nhanh chóng bước lên dựng lên. Nàng thân mình giống như bị cái gì lực lượng không chế được giống nhau, cư nhiên hướng không ra đi. Tần thiên chấp nhất làm tinh kiếm cũng không có thể lao ra đi. Tần lạc y ghi đồng tử co rụt lại, ở sắp bị chuyển tống trận pháp tiễn đi trong ngáy mắt, đột nhiên ra tay, đem chữ vật trong không gian mặt ngọc giao thiên tơ tầm hướng tới băng mị tật bắn mà đi, hung hăng đem nàng kéo tiến bảo. Lóa mắt quang mang trợt lué rồi biến mất, thực mau trong núi khôi phục bình tĩnh, chỉ dư mười mấy đạo màu đen thi thể vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Chỉ chớp mắt thời gian, chung quanh cảnh trí liền thay đổi, bọn họ xuất hiện ở một gian to rộng trong nhà, trong nhà vô cửa sổ, chỉ có một rày nặng cửa đá, trên mặt đất phô màu xanh lá cục đá, rất là sạch sẽ, trên tường đã có khắc thập phần phức tạp nói văn cùng đùa chú. Tân Lạc Y chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn ra này đó nói văn cùng đùa chú cùng dãy biển truyền tông trận đại đồng tiểu dị. Bang Mị bị tiên tơ tằm bó trụ, thân thể cũng bị chế trụ không thể động đậy, hai con mắt trận to trừng mắt nàng, lời nói cũng nói không nên lời, cắn môi ngực kịch liệt phập phồng, khỏe mắt dư quang lại nhịn không được quét về phía cửa. Một mặt nôn nóng chi sắc ở nàng đáy mắt chỗ sâu trong trận lué rồi biến mất, nàng xem nhẹ tần lạc ý đi hề, không nghĩ tới ở trận pháp khởi động sau, nàng cư nhiên sinh sôi đem đứng ở trận pháp ngoại nàng kéo tiến vào, trong lòng càng là hối hận vô cùng, sớm biết rằng nàng liền chạm xa một chút, Lúc này, Tần Lạc Y Liễu lạc muốn sát nàng, liền như ngắt chết một con con kiến giống nhau dễ dàng, nơi này người bình thường ngày thường là không thể tiến vào. Tần Lạc Y Liễu nhìn nàng trợn mắt giận nhìn lại khó nén kinh sợ khuôn mặt, trong mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo, bàn tay đặt ở nàng trên đầu, hơi dùng một chút động, liền đem nàng cả người cấp chấn hôn mê bất tỉnh. Tần Thiên động tác cược nhẹ nhảy đến cửa, không có mở ra môn, chỉ nghiêng tai lắng nghe ngoài cửa động tĩnh, kia môn nhìn như là cửa đá lại không biết là dùng cái gì đặc thù tài liệu luyện chế mà thành, cư nhiên đem thần thức kết quyết, cũng không thể hướng ra phía ngoài điều tra. Đen nhánh trong mắt hiện lên một mảng tám sắc, hắn hướng tới tần lạc y y vây vây tay, cho dù tại đây xa lạ mà nguy hiểm địa phương, trên mặt hắn cũng không có chút nào hoảng loạn, thần sắc tự phụ trung mang theo thông dong, phòng trong ngọc phèn chua quang mang nhàn nhạt chiếu vào hắn trên mặt, miêu tả ra hắn tuấn mỹ không tì vết hình dáng. Đốn Sinh Châu ngọc ở bên cảm giác Tân Lạc y li thập phần nhẹ nhàng nhảy tới, y ở cạnh cửa, cũng đem thần thức phóng thích mở ra. Sau một lát, nàng từ bỏ, mày khẽ nhíu lên, liền nàng tự phụ tu sĩ thần thức cũng vô pháp lướt qua này đạo môn. Quay đầu ánh mắt dừng ở nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự vang mịn trên người. Trên người nàng có rất nhiều tinh thạch. Lần trước sư phụ bọn họ nghiên cứu đáy biển truyền tống trận pháp, nàng đối truyền tống trận pháp cũng có nhỏ tí tẹo hiểu biết. Ngước mắt hướng bốn phía nhìn lại, Thực mơ ở trận pháp mặt trên tìm được rồi hảo chút lóng xảo, cùng lúc trước đấy biển truyền tống trận còn có vừa rồi ngày đó long núi non trung truyền tống trận đại đồng tiểu dị, rồi lại có chút bất đồng, này trận pháp rõ ràng muốn phức tạp đến nhiều, lóng xảo cũng nhiều rất nhiều. Tân Thiên nhìn đến nàng khẽ nhíu mày, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, sau đó đối nàng truyền âm nhập mật nói, không cần lo lắng. Từ trữ vật trong không gian lấy ra mấy khối tinh thạch Nếm thử tính bắn vào kia mấy chút lom xao trùng, truyền tống trận cư nhiên vô pháp khởi động. Tân Lạc Ý dị trong lòng trầm xuống, mắt phượng trung hiện lên một mã suy nghĩ sâu xa. Xem ra nơi này truyền tống trận cũng không có nàng tưởng đơn giản như vậy, cũng không phải thả linh thạch là có thể khởi động. Hơn nữa thạch thất trong vòng trừ bỏ một cái truyền tống trận pháp, thứ gì đều không có, thập phần trống trải, muốn tránh người cũng không, có biện pháp trốn. Xem ra chúng ta chỉ có thể lao ra đi. Tần Tiên rút ra kiếm, trong mắt bắn ra một loạt lăng nhiên chiến ý, tiếp tục đối nàng truyền âm nhập mật. Tần Lạc Ý liếc lại cảm thấy không ổn. Ba mị nếu dám ở hoàn bại lúc sau khởi động trận pháp đem các nàng truyền tống đến nơi nơi tới, nơi này khẳng định không phải là cái gì thiện mà, chỉ sợ nguy cơ thần mạnh. Đáng tiếc Ma Kiêu đang bế quan, nói cách khác đi theo hắn rế đi ra ngoài, tất nhiên vạn vô nhất thất, nàng không nghĩ làm ca ca đi mạo hiểm. Nàng hiện tại đã đứng ở địch nhân địa bàn thượng, lúc này đánh thức Băng Mị ép hỏi nàng không hiện thực, vạn nhất kia nữ nhân chơi cái gì quỷ kế, đem người đưa tới, nàng đảo không có gì, ca ca còn chỉ là Ngọc phủ sơ giai, chỉ sợ đến lúc đó nàng không dễ hộ hắn chu toàn. Nàng nhìn ca ca tuấn dật sân mặt, lại nhìn về phía nằm trên mặt đất Băng Mị, đột nhiên trong mắt sáng ngời, duỗi tay chiêu ca ca lại đây. Cửa đá ở ngoài mấy chục mét chỗ, Hai gã trung niên Hắc Y kính trang tu sĩ tay cầm hàn quang lẫm lâm trường kiếm, bảo hộ ở bên ngoài, nhìn sơn cốc ngoại đã rơi xuống đi Thái Dương, nhịn không được nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau, nhỏ giọng nghĩ luận lên: "A Đô, ngươi nói Lam chấn đại nhân cùng Băng đại nhân đi ra ngoài đã vài cái canh giờ, không phải nói lập tức liền trở về sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh?" Trong đó một cái mặt chứa điển nam tử nhỏ giọng mở miệng: "Chẳng lẽ là ra cái gì biến cố không thành?" Hẳn là không thể nào. Ta nghe nói chỉ là một nữ nhân mà thôi, dường như là một cái tử phủ sơ giai tu sĩ, Lam Chấn đại nhân băng đại nhân nhưng đều là tử phủ tu sĩ, Lam Chấn đại nhân vẫn là tử phủ tâm giai, còn nói làm người trực tiếp đem người đưa tới truyền thống trận, hắn mang đi ra ngoài người cũng không ít, xảy ra chuyện khẳng định sẽ không, khẳng định sự tình có biến hóa, nói không chừng là không động tới người. Têu A độ tiêm mặt nam tử lắc đầu nói: Lam đại nhân rất được tông chủ coi trọng, đi ra ngoài ban sai, còn chưa từng có ban sai bỏ lỡ. So với trước kia, này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Mãi cho đến sắc trời hắt tận, bọn họ phía sau cửa đá đều không có mở ra, kia cửa đá bọn họ là không thể tự tiện đi vào, chỉ phụng mệnh thủ tại chỗ này, mỗi cách 6 cái canh giờ thay phiên một lần người. Thức mau giao tiếp ban thời điểm tới rồi, dựa theo lệ thường, Trao đổi thay phiên công việc thời điểm sẽ mở ra cửa đá nơi nơi tuần tra một phen, bao gồm kia gian trong mật thất. Cùng thương lui tới giống nhau, bốn người cùng nhau đi hướng cửa đá. Ado lấy ra một khối hình tròn ngón cái lớn nhỏ một khối màu đen tinh thạch, ấn vào cửa đá thượng điêu khắc một con rồng cự long đôi mắt thượng, cả con rồng đột nhiên động lên, nguyên bản là long đầu tại thượng, bị trang thượng đôi mắt lúc sau, thực mau long đầu trởn lên chiều hạ, một lát sau cửa đá lặng yên không một tiếng động bị mở ra một cổ đùng liệt huyết tinh khi ập vào trước mặt. Lui. A đô bốn người sắc mặt phút chốc biến đổi, còn không đợi thấy rõ ràng trong thạch thất tình huống, thân thể phản xạ tính về phía sau nhảy khai, đã nhảy đến cửa sau, phát hiện trong thạch thất cũng không có động tĩnh, chỉ lượng đạo cả người là huyết thân ảnh ngã vào thạch thất trung, vẫn không lúc nhích. Bốn người trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Truyền tông trận đã xẻ ra chuyện, mau đi bẩm báo thiết đại nhân. Tiến đến nhận ca hai người chung một cái thân hình lực cao nam tử chiều bên cạnh A Đô nói, hắn một bên nói chuyện đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trong nhà. A Đô nhảy dựng lên liền hướng sơn cốc một bên khác phóng đi, chớp mắt biến mất vô tung, vóc dáng cao nam tử mang theo còn lại ba người, chậm rãi hướng truyền tống trận trung tới gần. Truyền tống trận trung nằm một nam một nữ, cả người đều là vết máu, hơi thở cực kỳ mỏng manh, nữ tử đầu triều thượng, tóc tán loạn, khóe môi có máu tươi cũng dọc lại. Trên mặt đất nhiễm hồng một tảng lớn, trên người lại không có cái gì vết thương. Bang đại nhân, cao cái nam tử trong lòng chấn động, vội vàng lại đi xem mặt khác một người, chờ thấy rõ ràng hắn mặt khi, không khỏi càng thêm khiếp sợ, Lam đại nhân. Lam trấn sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Ba người hai mặt nhìn nhau, vóc dáng cao nam tử hít sâu một hơi, đem trong lòng khiếp sợ đè ép đi xuống. Chúng ta nhanh lên đem bang đại nhân cùng Lam đại nhân làm ra đi. Hắn rũ tay đem Lam Chấn đỡ lên, bọn họ tiến vào cửa sâu đã bị đóng lại, hắn lấy ra kia viên màu đen Hạt Châu, hướng tới trận pháp trung gian một chỗ địa phương vào tới, Hạt Châu thực mau biến mất không thấy, dây nặng cửa đá lại rất mau bị mở ra. Bang Mị bị một khắc danh tu sĩ chặn ngang bế lên, chờ tất cả mọi người ra tới sau, cửa đá lần thứ 2 đóng lại, cao cái nam tử ở Long Nhãn Thượng Tướng tinh thạch gỡ xuống, nhanh chóng mang theo Lam Chấn xuyên qua sân cốc, đi vào một cái mật đạo. Một lát sau, lại từ mật đạo bên trong ra tới. Xung quanh cảnh trí đột nhiên thay đổi, cây xanh thành bóng râm, bách hoa nở rộ, nơi nơi hoa thơm chim hót, phỏng tự thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Nơi này cũng là một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc kiến rất nhiều xa hoa kiến trúc. Đem Lam trấn an trí ở trong đó một gian bố trí đến thập phần hoa nội nhà ở trên giường, bánh mì đặc biệt ôm vào liền nhau một gian, thức mau vị kia thiết đại nhân lại đây. Luyện đàn đại sư Sử Đại Nhân cũng bị thỉnh người lại đây. Sử Đại Nhân thực mau điều tra rõ Lam Chấn là chúng an toán, trên người có một loại cực lợi hại bá đạo mê dược hương vị, liền tu vi đều bị tạm thời tan đi. Băng mị trên người cũng có, bất quá băng mị vận khí không tốt, trên người chung mê dược so với Lam Chấn muốn nhiều đến nhiều, ngũ tạng cũng bị thương thực trọng, Lam Chấn chỉ chúng mê dược, cái khác nhưng thật ra không có gì trở ngại, thời gian một quá mê dược tan đi tự nhiên cũng liền liền giải. Tu Vi cũng sẽ không bị vĩnh viễn phong bế, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phủ. Băng Mỹ bị thương tuy trọng, bất quá bị thương lúc sau hiển nhiên nắm chặt thời gian ăn một viên chữa thương đan, vẫn là hắn luyện chế thập giai thiên linh đan, đan dược đang ở chậm giai tu bổ thân thể của nàng, nếu không bao lâu hẳn là là có thể khỏi hẳn. Trong sơn gốc có không ít hắc y gì tu sĩ bảo hộ. Thế đại nhân phân phó bọn họ hảo sinh chăm sóc người liền cùng xử đại nhân cùng nhau rời đi. Hai người đều là biết Lam trấn cùng Băng Mị lúc này đi ra cửa làm chuyện gì, không nghĩ tới cư nhiên gặp An Toán, cư nhiên chỉ bọn họ hai người trở về, cũng may hai người cơ linh, hẳn là ở dược tính hoàn toàn phát tác trước khởi động trận pháp chạy trở về, nếu như bằng không, lấy bọn họ hiện tại tu vi hoàn toàn biến mất bộ dáng, một phàm nhân đều có thể muốn bọn họ cánh mạng. Hai ngày lúc sau ban đêm, Lam đánh thức lại đây, nhìn xa lạ xanh lam sắc ngọc giường. Trong mắt nhân đột nhiên tỉnh táo lại khi sở hiện lên một kia lười biếng thực mau lui lại đi. Hắn chậm rãi ngồi dậy tới, nhìn phía ngoài cửa sổ, một vòng sáng tỏ trăng tròn treo ở không trung, ngoài phòng đình đài lầu cát, bóng cây thật mạnh. Cà ca, ca ngươi tỉnh. Một đạo màu đen thân ảnh lạng yên không một tiếng động từ cửa sổ nhảy tiến vào, ẩn ở hắn trước giường bóng ma, cười hì hì đối với hắn truyền âm nhập mật. Đứng ở trước người nữ tử mày lá liêu, đơn phụ nhãn. Anh đảo cái miệng nhỏ. Tân Mặc ánh mắt nhẹ lóe, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hoàn mỹ môi mỏng biên gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười. Nhìn trước mắt này Trương Sa Lạ gương mặt muốn nói xa lạ cũng không phải hoàn toàn xa lạ, đây là bằng mị mật. Hắn chưa bao giờ biết chính mình cái này muội muội không chỉ có xẻ luyện đan, cư nhiên còn có thể dịch dung, hơn nữa là như vậy duy diệu duy tiếu, khó biện thật giả, ngày đó ở truyền thống trận trung, Bởi vì không thể tìm được đi ra ngoài phương pháp, nàng cơ nhiên móc ra một chồng đồ vật, nhanh chóng lộng một trương mặt nạ, đem hắn biến thành lang chửn. Hắn nhịn không được giơ tay xoa xoa bảng. Trên mặt dịch dung đồ vật, giống như thật sự làn da giống nhau, cho dù có người hoài nghi cái gì, tự mình động thủ cũng tìm không thấy dịch dung dấu vết. Hắn nhớ rõ Lạc Y Nhi nói qua, trừ phi dùng nàng đặc chế nước thuốc, nếu không là bóc không xuống dưới. Kỳ thật Tần Lạc Y trước kia dịch dung mặt nạ không phải như thế, lúc trước vì Thác Bạt Nguyên Hủ làm cái kia mặt nạ, cũng chỉ là không thể nhìn ra sơ hở mà thôi. Nàng là sau lại ở linh hãng thành trong phủ thành chủ, nhìn đến Thác Bạt Nguyên Hủ đột nhiên làm cho lệ phong mặt đem mặt nạ bóc tới, lúc này mới nghĩ đến nàng làm dịch dung cư nhiên có lớn như vậy sơ hở. Ở phi hành trên thuyền, nàng một bên tu luyện một bên năm lấy, lần thứ 2 cải tiến luợt ra một loại có thể làm dịch dung phẩm cùng gia thị hòa hợp nhất thể nước thuốc, như vậy liền lại không sợ bị người phát hiện. Ngươi trường nào thì tỉnh. Tân Thiên mở miệng, bất quá vì không kinh động ngoài phòng người, hắn vẫn cứ là dùng truyền âm nhập mật, ngày ấy hắn nhìn nàng vì chính mình dịch dung, cũng đem nàng chính mình giả thành băng mỹ bộ dáng, lại đối hắn dùng mê say tán cái loại này cường hiệu bá đạo mê dược, hiện tại nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, hắn còn có chút nghĩ mà sợ. Nhịn không được hơi hơi tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nha đầu này là gan cũng quá lớn, sợ lộ chân tướng, cư nhiên nói cũng không nói một tiếng liền cho hắn dùng mê say tán, nghĩ đến nàng chính mình tất nhiên cũng là dùng, nàng cũng không nghĩ, muốn thật bị người đã nhận ra không ổn, bọn họ hai người chết như thế nào cũng không biết. Tân Lạc y chỉ chớp chớp mắt, trên mặt tươi cười sáng lạn dị thường, che lại trong mắt dị sắc. Nàng biết ca ca suy nghĩ cái gì. Nàng như thế nào sẽ làm như vậy không nắm chắc sự tình. Thật sự đem mệnh giao cho không liên quan nhân thủ thượng, hơn nữa vẫn là không chút nào quen thuộc nguy hiểm địa phương. Kakka cho rằng nàng hiện tại còn sống, khẳng định là nàng đem băng mỹ giết, bằng không một cái đại người sống hướng nơi nào tàng. Tường nói cho hắn vòng tay sự, nghĩ nghĩ cuối cùng là thôi, không phải không tin nhệm hắn. Như vậy Lịch Thiên độ vặn, nói cho hắn nói không chừng thành hắn gánh nặng, tại đây nơi trốn đều là địch nhân địa phương. Khoảng nhất hắn tàng không được tâm tư, nhịn không được lấy ánh mắt xem nàng vòng tay, bị người phát hiện đã có thể không xong. Lam Chấn là giả, băng mị chính là thật sự. Hơn nữa băng mị trên người có thương tích, thật sự hoàn toàn chỉ dùng mê say tán, hai người trên người đều không có cái khác thương thế, khẳng định sẽ bị người hoài nghi, cho nên nàng trực tiếp đem băng mị cũng mê choáng, lại chuẩn bị thương nàng nội phủ, vì chính mình quá mấy ngày có thể thay thế nàng. Nàng còn từ nàng chữa vật trong không gian tìm ra một viên chữa thương đang tới cấp nàng ăn vào. Trên người nàng mê say tán phân lượng hạ đến so ca ca muốn trọng rất nhiều, nàng đem vòng tay không gian tròng lên bánh mì trên tay, chính mình ngốc tại thủ trạc không gian bên trong, đem tiến vào kia mấy người mở ra kia tòa cửa đá động tác đều xem ở trong mắt. Bánh mì cùng lam chấn trên người đều có một viên như vậy màu đen tinh thạch, nàng đem lam chấn thiêu chết lúc sau, đem hắn nhẫn chữa vật lộng ở trong tay. Nàng vẫn luôn cho rằng truyền tống trận đại môn là dùng cơ quan mở ra, phí một phen công phu, không có tìm được cơ quan, đảo xem nhẹ bọn họ trên người màu đen tinh thạch, chỉ tưởng bình thường dùng để hấp thu linh lực tinh thạch thôi, lại nguyên lai like cư nhiên là mở ra môn chìa khóa. Cũng may ngày đó bọn họ không có lổ mãng loạn tông cửa, nếu không thuật dịch dung lại tinh vi, chỉ sợ bọn họ hai người lúc này cũng cho hấp thu ánh sáng. Chớp chớp mắt, nàng gửi lại đối ca ca truyền âm nhập mật, ta sớm tỉnh. Bất quá vẫn luôn trang hồn, này bên ngoài ta nhìn là một sân quốc, lúc trước chúng ta tiến truyền vào trận nơi đó cũng là một sân quốc, nơi này bảo hộ cực nghiêm mật. Nàng đem hai ngày này nhìn thấy đều cho hắn nói một lần, đặc biệt là canh giữ ở bên ngoài những người đó, cái nào là đầu lĩnh, có chút cái gì là thù, còn có chút người nào đã từng tới xem qua bọn họ, họ gì, còn có diện mạo đều tình tế cho hắn miêu tả một lần. Hai ngày thời gian cũng đủ nàng đem rất nhiều sự tình hỏi thăm rõ ràng. Tân Thiên vốn là cực thông minh một người, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhìn dùng truyền âm nhập mật vẫn luôn cùng chính mình nói chuyện muội muội, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Nguyên lai khiếp nhược sợ hắn tiểu muội muội, quả nhiên là trong bất tri bất giác liền trưởng thành, không chỉ có tu vi cường đại, phân biệt bất quá mấy năm thời gian liền tu luyện ra tử phủ, thậm chí còn sẽ luyện đan, còn có dịch dung, gặp chuyện bình tĩnh. Suy xét đến mọi mặt chú đáo, hắn hôn mê thời điểm, nàng cư nhiên đã làm nhiều chuyện như vậy. Vì không bị người phát hiện, tần lạc ý nghĩa nói cho chính hắn hai ngày này tra xét đến sự tình lúc sau, thực mau trở về đến cách vách, băng mị trong cơ thể thương thế còn thực trọng, hơi một do dự, nàng lần thứ hai trốn vào thủ chạc không gian bên trong tu luyện. Vẫn là lại quá hai ngày nàng lại lấy băng mị mà đại chi hảo, vạn nhất có người phát hiện khác thường liền không tốt. Nàng nhưng không có hứng thú vì giả đến rất thật, cũng đem chính mình biến thành trọng thương. Băng mị chữa vật trong không gian đan dược hiệu quả không tồi, chẳng qua 2 ngày thời gian, nàng trong cơ thể thương đã hảo không ít, nếu không phải nàng mê say tán hạ đến rất nặng, nàng cũng nên tỉnh. 2 ngày này trừ bỏ tìm hiểu tin tức, nàng cũng chưa quên tu luyện, càng hấp thu rất nhiều hỏa tinh, nàng đan hỏa so với mấy ngày phía trước, lại thuần túy không ít, nhan sắc cũng từ phía trước mờ vàng nhạt biến thành hiện tại Đạm Kim Sắc. Còn có hạt Bồ đề, nàng tu luyện hỏa tinh thời điểm, thậm chí còn có hấp thu hỗn độn thiên châu sao trời chi lực thời điểm, trên tay đều nắm hạt Bồ đề, liền cảm thấy tinh thần đặc biệt dư thừa, tu luyện thời điểm không chỉ có sao trời chi lực ở gia tăng, trong cơ thể phù đệ ở cường đại, liền linh hồn cũng bị tu luyện, có một loại kỳ dị lực lượng từ hạt Bồ đề thượng phát ra mà ra. Chẳng qua ngắn ngủn thời gian, Nàng liền cảm thấy linh hồn của chính mình cảm giác lực so với phía trước cường đại rồi một ít, đây chính là trước kia chưa bao giờ từng có cảm giác, trước kia tu luyện thời điểm, tuy rằng linh hồn lực cũng sẽ chậm rãi biến cường, bất quá kia biến cường quá trình rất khó cảm giác được, thường thường nàng tu vi cường đại rất nhiều lúc sau mới có thể cảm giác được linh hồn lực so với trước kia lại cường đại rồi chút. Nếu không phải hiện tại địa điểm không đúng, Tân Lạc Ilya đều tưởng thử một lần chính mình luyện đan thuật, ngọn lửa tinh túy Linh hồn lực cũng cường đại rồi, nàng có rất lớn tin tưởng có thể luyện chế ra thập tam giai đan dược tới. Kỳ thật ở không có tới Huyền Thiên đại lục phía trước, nàng cảm thấy chính mình là có thể luyện chế thập tam giai đan dược, bất quá thập tam giai đan dược luyện chế không dễ, hơn nữa mỗi dạng linh thực quá mức hi hữu, yêu cầu nguyên đại cũng rất cao, rất khó gom đủ như vậy một phần linh thực, cho dù là toạ ủng rất nhiều kỳ chân linh thực nàng, nếu không có phần nắm chắc, nàng cũng không dám nếm thử. Rốt cuộc luyện một lò đan dược, nếu là không thể thành công, kia lãng phí đã có thể quá lớn. Một đêm thực mau qua đi. Nàng rời khỏi tu luyện trạng thái, bắt đầu chú ý bên ngoài tình cảnh, trong lòng thầm nghĩ, nếu không bao lâu, hẳn là sẽ có người phát hiện Lam đánh thức lại đây. Đại nhân, ngài tỉnh. Không có làm nàng chờ lâu lắm, cách vách quả nhiên truyền đến nam tử kinh hỉ thanh âm, còn có hỗn độn tiếng bước chân, tần thiên thanh âm trầm thấp. Tự nhiên cùng cái kia đã chết làm chấn giống nhau như lúc, tần lạc y ghi hề nhịn không được cười khenh khách. Xem ra nàng cái này ca ca cũng là kỳ tài, còn tưởng rằng hắn sẽ lấy bị thương vì từ trang hai ngày khản khăn đâu. Xem ra nàng đều là lo lắng vô ích. Có tiếng bước chân hướng tới nàng ngốc nhà ở đi đến, kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, mở cửa chính là hắc y ghi hề hộ vệ. Tần lạc y ghi hề biết người này là hầu nàn trọng, là trong các hộ vệ đầu lĩnh. Những người này đều nghe lệnh với Lam Chấn, Lam Chấn thân phận đặc biệt, dường như cũng kia cái gì tông chủ có chút liên quan. Tân Thiên đỉnh Lam Chấn bộ dáng khoanh tay đứng ở cạnh cửa, ý bảo Hắc Y hộ vệ lui ra, sau đó hắn đi vào trong phòng, nhấc tay đũ, thậm chí là thần thái ánh mắt đều bắt chước cái mười thành mười, âm nhu chung mang theo một tia phong lưu lãng tang. Tân Lạc Y Li nhìn chằm chằm hắn xem, một lát sau nhịn không được thở dài. Nàng gái này ca ca thật đúng là có biểu diễn thiên phú, nàng Dịch Dung cũng chỉ có thể làm hắn giống nhau mà thôi, mà không thể rất giống, hắn bộ dáng này người dừng ở trên địa cầu, tuyệt đối là cái ảnh đế cấp bậc tồn tại. Thần Thiên đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, liếc mắt một cái liền thấy được trong phòng lập một cái giường, màn thức xa hoa, một bóng người cái màu vàng cam chăn, lẳng lặng nằm ở trên giường. Hắn bước nhanh đi qua. Ở Thiên Đạo Tông bên trong, Lam Trấn cùng Băng Mị quan hệ cơ hồ mọi người đều biết, hai người đều là tử phụ tu sĩ. kia Băng Mị cực thích Lam Trấn, Băng Mị người lớn lên xinh đẹp, Lam Trấn tự nhiên cũng là thích nàng. Bất quá Lam Trấn phong lưu, không chỉ thích nàng, còn thường xuyên thấy cái mình thích là thèm, cùng không yến xinh đẹp nữ tu đều có thật không minh bạch quan hệ. Thần Thiên đứng ở mép giường, âm nhu ánh mắt dừng ở trên giường nhân nhi trên người. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hô hấp trọng mà hoãn. Trên mặt vết máu đã bị lau khô của áo, nhưng thật ra không có một lần nữa đổi quá, Tử phủ Tu sĩ đều không dung người khác dễ dàng động chính mình đồ vật cùng thân thể, cho nên hôn mê 2 ngày lên, tần thiên trên người quần áo cũng là không có bị đổi quá, nhìn đến trên giường băng mị người mạc huyết y hiền nằm, trên người quần áo không có đổi cũng không đệ bụng. Chỉ là xem thần sắc của nàng, đạo thật như là bị trọng thương, đặc biệt là hô hấp bộ dáng, tần thiên trong lòng trầm xuống. Nhìn không được dối tay liền muốn đi sở tay nàng. Còn không có chạm được nàng tay thời điểm, lại nhanh chóng thu trở về. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tinh quang, bình tĩnh dừng ở nàng đôi mắt thượng. Hắn nhớ rõ lạc y gì hay lông mi lại hát lại trường. Hiện tại này lông mi lại rõ ràng đoàn chút, trước kia hắn có lẽ không có chú ý tới. Bất quá đêm qua tần lạc y gì hóa thành băng mị bộ dáng thời điểm. Hai người ly đến gần, hắn chính là xem đến rõ ràng. Ánh mắt bay nhanh nhìn quét phòng trong một vòng, ánh mắt vững vàng mà thông thả, sau một lát, hắn lui đi ra ngoài. Vẫn luôn nơi tay vòng trong không gian lưu ý hắn nhất cử nhất động tần lạc y gì ánh mắt lué lué, trong mắt hiện lên một mặt khó hiểu. Ba ngày đi ra ngoài động tĩnh quá lớn, thật sự băng mị còn nằm ở trên rừng đâu, tần lạc y gì thực mau đem trong lòng khó hiểu vứt tới rồi sau đầu, tiếp tục đả tọa tu luyện. Tần thiên trên người cũng không có bị thương chưa bỏ bởi vì chúng tán hôn mê 2 ngày, còn có tu vi muốn chậm rãi mới có thể khôi phục ở ngoài, cũng không có cái khác không ổn, cho nên hắn không có đạt tọa tu luyện, trước tiên ở trong cốc đi dạo, nàng bắt đầu còn có thể cảm giác được hắn hơi thở, sau lại càng đi càng xa, Thức Mao đã không thấy tăng hơi thân ảnh. Tân Lạc Y cẩn thận không có lại buông ra thần thức hướng ra ngoài tìm kiếm, nơi này là Thiên Đạo Tông tông môn, bên trong khẳng định có không ít cường giả. Cái kia thiết đại nhân cùng sự đại nhân nhưng đều là tử phụ tu sĩ. Đến buổi tối thời điểm, tần lạc y đi cũng không có đi ra ngoài, tiếp tục tu luyện, tần thiên đã tỉnh lại, nàng hiện tại đi ra ngoài một cái vô ý, nói không chừng liền sẽ bị tần thiên phát hiện nằm muốn trên giường chính là thật sự tần mị, đến lúc đó không thiếu được một hồi giải thích. Lại qua hai ngày, tần lạc y đi đánh giá băng mị thương thế không sai biệt lắm, chọn buổi tối thời gian từ trong không gian ra tới trước đem băng mĩ ném vào thủ trạc không gian bên trong, sau đó nàng bay nhanh chui vào ổ trăn trùng. Sáng sớm hôm sau, tần thiên tượng trước hai ngày giống nhau, rời giường sau chuyện thứ nhất, chính là đẩy ra cách vách phòng môn bước nhanh đi đến mép giường tới, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn, kĩ một phen. Nhi đột nhiên biến lớn lên lông mi, tần thiên trong mắt có một mạn khác thưởng lợi quang hiện lên, hợp lại ở trong tay áo vẫn luôn nắm chặt tay đột nhiên bùng ra, âm thầm thở ra một hơi hung hăng nhìn chầm chầm nàng hai mắt, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Hắn rời đi sau không lâu, tần lạc y đi hề liền mở bứng mắt, ánh mắt rất là hồng y, đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi quan tâm một chút chính mình chấn ca ca. Bang Mỹ thích Lam chấn, hai người đồng thời gặp nạ, nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất khẳng định là đi xem Lam chấn, lúc này mới phù hợp người khác trong mắt Bang Mỹ tính tỉnh. Trưng 28 thử Lam Đại Nhân Tiêu Ngọc Nương tử trong khoảng thời gian này cũng không biết trốn chỗ nào vậy, chúng ta phái rất nhiều người đi ra ngoài cũng chưa có thể tìm được nàng cùng nàng sư huynh. Một thân hắc y liền la đông hắn quỷ một gối ở Lam Chấn trước mặt thỉnh tội. Hắn ánh mắt không dám nhìn hướng Lam Chấn, chỉ nhìn chằm chằm trên mặt đất lập loè không thôi. Lam Chấn tính cách hiền độ không thường, Ngọc Nương tử sư huynh muội không có mang về tới, việc này khả đại khả tiểu, gặp gỡ Lam Chấn tâm tình hảo, chuyện gì cũng không có gặp gỡ hắn tâm tình không hảo đã có thể phiền thoái. Hắn tuy rằng là hôm nay mới trở về, nhưng sớm nghe nói Lam chấn cùng băng mị mang theo mười mấy người đi ra ngoài trảo vào thiên long núi non tần lạc ý đi hề, chính là không chỉ có người không có bắt được, chính mình còn ăn lô nặng, cuối cùng dựa vào truyền tống trận pháp mới giữ được một cái mệnh trở về. Phanh! Một con tinh xảo bạch ngọc trung trà đột nhiên chiều trên người hắn bay lại đây, hắn không dám trốn tránh, chỉ phải căng ra đầu tiếp. Trung trà đánh vào hắn ngực sau đó đạn đến trên mặt đất, vỡ thành vô số mảnh, lá trà lại sai lạc ở hắn trên người, nước trà tí tách tháp tháp từ trên người hắn nhỏ giọt mà xuống, hắn quỳ xuống đất động tác chút nào chưa động. Phế vật, bất quá là một nữ nhân mà thôi, như vậy nhiều người cư nhiên đều tìm không thấy. Ngươi là tìm không thấy vẫn là không đi tìm? Lam trấn âm mà hỏi, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm sắc bén. La Đông Hàn thân thể cứng đờ, thuộc hạ đáng chết. Thỉnh lại nhân lại nhiều cấp mấy ngày thời gian, chúng ta nhất định sẽ đem nàng mang về tới. Trong lòng lại giận cực, Lam Chấn nhìn Trộm Ngọc nương tử mỹ mạo, không màng bọn họ trên tay còn có tông chủ công đạo chính sự, làm cho bọn họ đi tìm Ngọc nương tử, chỉ vì thỏa mãn hắn một người tư dục. Lại cho ngươi mấy ngày thời gian ngươi là có thể đem người mang về tới. Lam Chấn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại hiện lên một mạt tinh quang, sau đó ở một bên ghế trên ngồi xuống. Ngươi dựa vào cái gì làm ta tin tưởng ngươi? La đông hán ngởng đầu lên, đang muốn nói chuyện, một tiếng cười khẽ từ ngoài cửa sổ chuyển đến, cùng với một tiếng không khỏe ho nhẹ thanh, chấn ca ca, mấy ngày không thấy, ngươi đây là ở phát cái gì tính tình đâu. Lam chấn mày một trọ, hướng tới cửa nhìn lại. Tần lạc ý ghi đỉnh băng mị mặt dương cầm đứng ở cửa, trên người mang huyết quần áo đã thay đổi, sắc mặt tái nhận, lại một chút không tổn hại nàng mỹ lệ. Ngược lại làm nạng cả người đều mang lên một cổ tử nhu nhu mỹ. La Đông Hàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lam Chấn cùng Băng Mị quan hệ Thiên Đạo tông cơ hồ mọi người đều biết, Lam Chấn tuy rằng phong lưu, nhưng rất nhiều sự tình cũng là có Băng Mị, Băng Mị thích hắn, nhưng dù sao cũng là tử phụ tu sĩ, Lam Chấn lại phong lưu, làm cho người cũng đến cấp Băng Mị vài phần mặt mũi, cũng là hắn này phân thiện giải nhân ý, mới làm Băng Mị khăng khăng một mực đi theo hắn. Người trước đi xuống đi. Lam trấn hướng về phía La Đông Hán lạnh lùng ném xuống một câu, đợi cho La Đông Hán nhanh chóng rời đi thư phòng sau, hắn khẽ môi gợi lên một nụ cười, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh. Tân Lạc Y li thuận tay giữ cửa trên đầu, hướng về phía hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Chấn ca ca, hại chúng ta kia hai người bắt lấy không có, ngươi có hay không phái người đi ra ngoài tìm bọn họ? Chờ bắt được bọn họ, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Tần Thiên buồn cười nhìn nàng một cái, liếc đến ngoài cửa sổ hộ vệ đều ly đến khá xa, La Đông Hán cũng rời đi sân cốc, hắn hài hước cười nói, "Ngươi chuẩn bị như thế nào giáo huấn cấp nàng? Hiện tại còn không có nghĩ đến, bất quá nhất định không cho bọn họ hảo quá là được." Nàng đi đến Lam Trấn bên người đứng yên, cố ý đánh đo thanh âm tức giận nói, "Tần Thiên chi cẩm, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn nhìn, kia trong ánh mắt mang theo một mặt kỳ dị chi sắc." Tần lạc y hề nhịn không được xoa xoa chính mình mày, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hơn nữa là đỉnh một chương làm chấn âm nhu gương mặt như thế nhìn nàng, làm nàng thấy thế nào như thế nào biển yếu. Ta liền cảm thấy ngươi hôm nay cùng ngày hôm qua không quá giống nhau. Tần thiên kéo kéo khỏe môi, đẻ thấp thanh âm, đôi mắt lại vẫn cứ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng. Tần lạc y gì trong lòng vừa đậu? Chẳng lẽ ca ca nhìn ra cái gì tới? Ngày hôm qua ta không có tỉnh lại, hôm nay đã tỉnh, đương nhiên không giống nhau. Nàng Dạ Ngô, nàng đối chính mình thuật dịch dung có tin tưởng, hắn hẳn là sẽ không nhìn ra cái gì không thỏa đáng mới là. Đúng không? Tần Thiên chọn mày, câu thần cười, trong mắt có một mạt hài hước quang mang chợt lóe rồi biến mất, bất quá quá nhanh, Tần Lạc Ý không có chú ý tới. Lam đại nhân, Bang đại nhân. Trong quốc hộ vệ đầu lĩnh Phương Hồng đứng ở cửa thư phòng khẩu. Khoảng thời gian trước đi qua hỏa vực người lại chảo đã trở lại hai cái, ngài có phải hay không mau chân đến xem. Đương nhiên muốn đi. Muôn bị mở ra, tần thiên dẫn đầu đi ra, hán bên cạnh, theo sắt tần lạc y đi hề, tần lạc y đi tay chặt chẽ vãn ở tần thiên trên tay, liền như ngày đó mới gặp lam chấn cùng băng mị khi giống nhau. Đối với lam chấn cùng băng mị chi gian ở chung tình hình, nàng đã biết không ít, đương nhiên này đều bái trong cốc hai cái nữ tu ban tạo hai cái nữa tu tù vì không cao, lớn lên lại rất xinh đẹp, Lam Chấn bị thương hôn mê, các nàng thực lo lắng bộ dáng, Băng Mị bị thương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, các nàng lại có vẻ thật cao hứng, hai người trong lén lút thậm chí hy vọng nàng tốt nhất vẫn luôn không cần tỉnh lại, nói lên Băng Mị tới tạ một cái hồ tinh, hữu một cái hồ ly tinh. Phương Hồng đối một màn này hiển nhiên đã nhìn quen không trách, mày đều không có chớp một chút. Tân Lạc y kéo chính mình ca ca tay cũng thập phần tự nhiên. Ở hiện đại thời điểm, nàng tuy rằng không có thân ca ca, cùng mấy cái đường ca thân hệ lại thập phần muốn hảo, ngày thường ở trung thập phần hòa hợp, như vậy tay khoác tay đi tham gia một ít buổi lễ long trọng là thường xuyên sự. Thân thiên ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở nàng xăm ở chính mình tay trên bách như ngọc ngón tay, chốc mũi nghe trên người nàng ưu hương, thân thể nhỏ đến khó phát hiện cương cứng đờ, đột nhiên liền nghĩ đến lúc trước nàng rời đi chấn Nam Vương Phủ khi tự nhiên hào phong cho chính mình một cái ôm. Ánh mắt phút chốc tối sầm lại. Ba người thực mò xuyên qua sân cốc, đi vào một chỗ phòng thủ rất là nghiêm mật mật địa. Phương Hồng mở cửa, tần thiên cùng tần lạc y y hay một chân đạp đi vào. Bên trong đóng không ít người. Tần lạc y y ánh mắt đỏ qua, ở bên trong phát hiện rất nhiều quen thuộc gương mặt, thậm chí liền hạ thanh nguyên đều ở bên trong. Hạ thanh vô cùng một khắc danh thanh y y trung nghiên nam tử, đúng là Phương Hồng nói vừa mới mới trảo trở về hai người. Hạ thanh vu một trường trứng ngống mặt chính lạnh lùng trứng mắt các nàng. Cái khác tu sĩ, có mấy cái nữ tu trên mặt hiện lên hoảng sợ chi sắc, thân thể nhịn không được về phía sau rụt rụt, một bên xúc một bên nhìn về phía bên người nàng tần thiên, tần lạc y đi trong lòng vừa đậu, nghĩ đến lam chấn âm nu phong lưu, trong lòng hiểu rõ, nói không chừng này đó nữ tu đều từng bị hắn khi dễ quá. Canh giữ ở bên trong hai gã kính trang hắc y dì tu sĩ đem hạ thanh vũ hai người trên người chữ vật không gian đoạt lại đây. Phương Hồng biết lam chấn cùng băng mị hai người tu vi mất hết, sợ là muốn quá mấy ngày mới có thể khôi phủ. Hắn trực tiếp tiếp nhận chữ vật không gian, thủy diệt mặt trên linh hồn ấn ký, lúc này mới đem chữ vật không gian giao cho Thần Thiên. Thần Thiên đem thần thức tham nhập đi vào. Các người đến tột cùng là người nào? Muốn làm cái gì? Đứng ở hạ thanh vu bên cạnh người trung niên nam tử giận trừng mắt lang trần. Tân Thiên không chút để ý thưởng thức trong tay nhận chữ vật, liếc mắt nhìn hắn nói: "Chúng ta là người nào ngươi liền không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần hảo hảo ngậm lại, Hỗn Độn Chí Nguyên mất tích thời điểm đi băng vực còn có chút người nào, ai nếu nghĩ tới, trợ ta tìm được Hỗn Độn Chí Nguyên, ta liền tha các ngươi rời đi, nếu không, các ngươi liền chuẩn bị ở chỗ này ngốc cả đời đi." Nói xong lúc sau Hắn đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài. Tân Lạc Y tự nhiên cũng đi theo hắn phía sau đi ra ngoài, lầm đi ra ngoài phía trước, nhịn không được quay đầu lại nhìn Hạ Thanh Vu liếc mắt một cái. Xem đánh liền như vậy đi rồi, đảo thập phần ra ngoài phương hồng ngoài ý muốn, ánh mắt dừng ở băng mị trên mặt, ngay sau đó lại hiểu ý, xem ra lôi đại nhân hôm nay là sẽ không làm trò băng đại nhân mặt đem người mang đi, dù sao tương lai còn dài, huống hồ lôi đại nhân hiện tại tu vi mất hết. Thật muốn đem này nữ mang đi, vạn nhất một cái vô ý bị thương hắn, chờ tông chủ xuất quan, hắn mạng nhỏ đã có thể nguy hiểm. Trở lại sân cốc, tần lạc y y rất xa nhìn thấy trên đỉnh núi có một đạo quen thuộc huyền sắc thân ảnh tiêu sái sướng sững, đỉnh núi do lớn, thổi đến hắn và táo phân phận, tóc đen phi dương, toàn thân tản ra một cổ bệ nghệ thiên hạ tôn quý khí chết. Đoan mục trường anh, nàng trong lòng dùng mình, tông chủ, thánh tử. Chẳng lẽ Đoan Mục Trường anh chính là Thiên Đạo Tông Thánh Tử không thành? Nơi này còn có một cái tông chủ, bọn họ đem tiến vào hỏa vực người đều bắt lên, muốn biết hỗn độn chi nguyên đến tuột cùng là dừng ở trong tay ai, lại ở nhà đấu giá làm một cái kinh long quyết. Cái này Thiên Đạo Tông đến tuột cùng muốn làm cái gì? Mắt Phượng rũ xuống, không hề nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt trầm tư, cái này Thiên Đạo Tông xem hành sự liền không phải cái gì đứng đắn môn phái chỉ sợ bọn họ ra tâm không nhỏ. Tần Thiên cũng thấy được trên đỉnh núi thân ảnh, khóe mắt dư quang nhìn sang chính mình tay rõ ràng có chút thất thần muội muội liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một màn ánh sáng nhạt. Trải qua mấy ngày nói bóng nói gió, Tần Thiên đã biết chính mình hiện tại sơn cốc ở Thiên Đạo Tông Mạc Đông. Lúc trước bọn họ rơi xuống kia gian trong mật thất truyền tống trận pháp, là Thiên Đạo Tông trung bốn cái chủ yếu truyền tống trận pháp chi nhất. Thiên Đạo Tông tông môn tự thành một vực Bên trong cực kỳ rộng lớn, chừng mấy vạn kilômét vuông, mật thất trung trận pháp có thể đi thông thiên đạo tông cái khác ba mặt, cũng có thể đi thông bên ngoài, bất quá muốn đi ra ngoài, không chỉ có yêu cầu tinh thạch để vào lõm xào bên trong, còn cần khắc lục chính mình muốn tiến đến phương vị tọa tiêu, bất đồng tọa tiêu để vào tinh thạch xào huyết không giống nhau, cũng không cần mỗi cái đều phong xong. Đây cũng là ngày đó hắn cầm tinh thạch, lại không có biện pháp khởi động trận pháp nguyên nhân cũng may hắn ở Lam Chấn thư phòng trong mật thất tìm được rồi một phần ký lục tòa bia quyển sách. Hắn một bên chính mình nghiên cứu kia quyển sách, một bên cấp Tần Lạc Y y cũng một lần nữa sáng tác một phần, băng ngực trừ bỏ truyền thống trận, cũng không có cái khác xuất khẩu đi thông ngừ ngoại, muốn đi ra ngoài, cần thiết đến đem này tòa bia khắc lục phương pháp nghiên cứu thấu triệt. Hai ngày này hắn ra quá sơn cốc, đi được tuy rằng không xa, lại hiểu biết một ít thiên đạo tông thực lực, chỉ là một ít cũng đủ làm hắn kinh hãi. Thiên đạo tông tông chủ đang bế quan, trong tông mọi người chỉ biết hắn thập phần lợi hại, hắn đến tụt cùng lợi hại thành cái dạng gì, lại không có bất luận kẻ nào biết. Trong tông tử phụ tu sĩ cũng không ít, Thanh phủ Ngọc phủ tu sĩ liền càng nhiều, thực lực của bọn họ có lẽ so với Huyền Thiên Đại Lục thượng siêu cấp thế gia không kém bao nhiêu. Huyền Thiên Đại Lục thượng cư nhiên có như vậy thế lực tồn tại, lại còn có nơi nơi bố trí sớm đã thất truyền truyền thống trận pháp, thực sự làm người giận mình. Nếu bọn họ dựa vào này thực lực cùng truyền thống trận pháp, muốn vô thanh vô tức tiêu diệt mỗi một cái thế gia thay thế, sợ cũng có thể dễ dàng làm được, cho tới bây giờ bọn họ cũng không có hành động, hoặc là là không có cái này giả thông, hoặc là là sợ bị cái khác thế gia liên thủ tiêu diệt, cho nên vẫn luôn giấu tài. Nhìn Tiên Đạo Tông hành sự, hắn suy đoán người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Tân Lạc Y cầm ca ca sáng tác ra tới quyển sách Cái thứ nhất liền nghĩ tới nơi tay vòng trong không gian băng mỹ, khỏe môi nhẹ nhàng cong cong. Thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, nàng trốn vào thủ trạc không gian bên trong. Băng mỹ bị nàng tùy tay ném xuống đất, vẫn cứ hôn mê bất tỉnh. Ma kiêu ở một tòa trên thạch đài đà tọa, lúc này cả người bị một khổ màu đen quỷ dị hơi thở vần quanh, liền bộ mặt đều xem không rõ, chỉ có thể nhìn đến một cái mông lung cao lớn thân ảnh. Tân lạc ý ghìa đứng ở hắn trước mặt, Nhịn không được híp mắt cúi người đánh giá cẩn thận hắn, đặc biệt là trên người hắn kia cổ màu đen khí thể, kia cổ màu đen khí thể tổng cho nàng một loại thập phần âm trầm cảm giác. Đáng chết. Chàng qua đứng thẳng một lát, nàng trong cơ thể hỗn vô thiên châu đột nhiên dị động lên, không ngừng xuyên thấu qua thân thể của nàng hấp thu kia cổ màu đen hơi thở. Nguyên bản nhắm chặt mắt ngồi xếp bằng mà tiêu đột nhiên mở mắt ra tới, xinh đẹp trong mắt trào ra một cổ sắc bén sát khí. Đại thấy rõ ràng trước mặt người khi, hắn đứng dậy, to rộng ống tay áo phất một cái, bay nhanh đem kia sợi đặc ma quỷ dị màu đen khí thể liễm nhập trong cơ thể, nhìn hơi nhinh mày đã xa nhảy ra vài trăm thước Tần Lạc Yilie, nguy hiểm híp híp mắt, cười nhạo nói, còn tưởng ngươi mạng nhỏ sống được lâu điểm, cũng đừng ở ta tu luyện thời điểm ly ta thân cận quá. Tần Lạc Yilie dùng vô tướng đem dị động Hỗn Nguyên Thiên Châu áp chế xuống dưới, đối hắn trong mắt sát khí làm như không thấy khẽ khẽ môi không có sợ hãi khế cười nói, chúng ta mạng nhỏ chính là buộc ở bên nhau. Nói, ngươi tu luyện này đến tuột cùng là cái gì tà pháp? Nhìn thật làm người thấm đến hoảng. Nói đến hai người mạng nhỏ buộc ở bên nhau, Ma Kiêu sắc mặt liền có chút khó coi, cần phát tác một phen, lại nghĩ tới này bản mạng khế ước vẫn là chính mình cam tâm tình nguyện cùng nàng kết hạ. Trên mặt xả ra một mặt tà tứ đáng giận tươi cười, đến gần bên người nàng, ở Tân Lạc y li phản ứng lại đây phía trước, Nhanh chóng vươn tay ôm nàng eo thon, mặt tới gần nàng trên mặt, nếu chúng ta mạng nhỏ buộc ở bên nhau, ta cũng liền không rối gạt ngươi. Đây là thải âm bổ dương, thải thiên địa chi gian chi âm chi khí tới tu luyện, cái gọi là chi âm chi khí, thiên hạ chia làm hai loại, thứ nhất là nữ tử trên người âm khí, cùng nữ tử song tu, là có thể thải nữ tử trên người âm, khí lấy để cao tu vi, thứ hai là thi khí tụ tập nơi, cũng sẽ sinh ra âm khí. Cái loại này âm khí so với nữ tử trên người âm khí nồng đậm mấy chục lần, thậm chí thượng gấp trăm lần, ta này thân tu vi đều là thải âm khí tu luyện mà đến, kia cửu hữu hầu ngươi không biết đi, là viễn cổ thời điểm chiến trường, mấy ngàn mét phía dưới chôn rất nhiều thi cốt, cho nên nơi đó chính là thi khí tụ tập nơi, xách, nếu không phải kia hai người tìm tới, nơi đó chính là tu luyện bảo địa, phía dưới thi khí ít nhất đủ ta tu luyện 100 năm. Tần Lạc Ý thì hoàn toàn bị hắn ghê tởm tới rồi, hung hăng chỉu chỉu khóe mắt, sau đó giơ tay thật mạnh đem hắn đẩy ra, âm trắc trắc nhìn hắn nói: "Ngươi xác định ngươi là thải âm bổ dương. Ta như thế nào cảm thấy trên người của ngươi đều không có dương khí, tất cả đều là âm trầm trầm âm khí, liền cùng kia nhân yêu không sai biệt lắm." Nhân yêu? Ma kiêu xinh đẹp trong mắt hiện lên một mạt hồ nghi sắc thái, đó là thứ gì? Kia không phải đồ vật, là người, bất nam bất nữ người. "Tần Lạc y chỉ thập phần nhiệt tâm vì hắn giải thích, trong mắt tràn đầy trào phúng, chính là âm khí hấp thu đến quá nhiều, trở nên bất nam bất nữ." "Liên tựa ngươi như vậy, ngươi cư nhiên nói ta bất nam bất nữ?" Ma Kiêu nổi giận, xinh đẹp ánh mắt đột nhiên trừng, một cổ sắc bén ma cuồng nộ khí phách từ trên người hắn phụt ra mà ra, toàn bộ thủ trạc không gian bên trong càng là cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, âm phong gào thét, âm phong thổi bay trên người hắn huyền sắc quần áo một đầu đen nhánh tóc đen ở trong gió luân vũ, tựa một tôn ma vương dáng thế, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức kiến thức, cái gì gọi là nam nhân. Tân Lạc Yi sớm nhảy ra mấy ngàn mét, đang nghĩ ngợi tới dứt thoát ra vòng tay hảo, hôm nay liền trước buông tha kia nữ nhân, kia cổ cường phong liền đem nàng cuốn lên, phút chốc rơi vào ma kiêu trong lòng ngực, vung tay lên, trên mặt nàng dịch dung đã bị hắn hủy diệt, cánh tay hắn ôm chặt lấy nàng trên eo, lạc đến nàng, cơ hồ mau không thở nổi. Túi đầu xuống liền triều miệng nàng thượng hôn đi, mang theo ngập trời phẫn nộ. Tân Lạc Ilya giơ tay liền tưởng cho hắn một bạt hai. Kia căn bản là không phải hôn, ngoài miệng nóng rất đau, đáng chết nam nhân, cư nhiên đối với miệng mình lại gầm lại cắn, không cần chiếu gương, nàng cũng biết miệng mình lúc này tất nhiên là sưng đỏ, tưởng đem Ma Kiêu xé rách tâm đều có, thế nào? Chỉ có thể hắn dọa chính mình, không thể chính mình lấy lời nói ghê tởm hắn không thành. Cái gì thi khí quỷ khí? Đương tưởng rằng nàng không có nhìn đến hắn trong mắt đáng giận dư cười nhạo tươi cười. Đáng tiếc nàng tu vi đối thượng Ma Kiêu vẫn là ở vào như thế, tay còn không có gặp phải Ma Kiêu mặt, đã bị chế trụ, Ma Kiêu hồn càng thêm cuồng bá. Tân Lạc y gì hai mắt trừng mắt hắn. Ma Kiêu cũng lấy cặp kia nguyên bản xinh đẹp lúc này lại tràn ngập phẫn nộ bá đạo nguy hiểm quang mang đôi mắt trừng mắt nàng, hai người bốn con mắt liền như vậy rằng có ở bên nhau, hung tợn lẫn nhau trừng mắt. Tân Lạc Ilya là bị Ma Kiêu gắt gao ôm vào trong lực, lúc này tránh thoát không khai, đầu lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, mắt phượng trung hiện lên một mạt thú quang, nghiến răng, từ bỏ chống cự. Ma Kiêu giật mình. Động tác thả chậm, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, chế trụ nàng tay động tác lại một chút không có thỏa lòng, trong mắt có minh ám khó lường quang mang ngậy lên. Tân Lạc Ilya trong lòng cười lạnh. Tân Lạc Ilya đột nhiên mở mắt ra tới. Không có sai quá hắn đáy mắt chỗ sâu trong do dự, nguyên bản còn có chút không xác định tâm đột nhiên nhất định, hướng về phía hắn, câu thần cười. Lúc này tay nàng đã có thể đậu, nàng ngâng lên tay phàn ở trên bài hắn, cười như không cười nói, Mạc tiêu, chỉ dùng hôn là không có biện pháp chứng minh ngươi là nam nhân. Một bàn tay dừng ở hắn đai lương thượng. Mạc tiêu nhịn không được trong lòng đập lỡ một nhịp. Sắc mặt thay đổi mấy lần, tiếp tục cũng không phải, đẩy ra nàng cũng không phải. Rõ ràng là muốn ráo hớn nàng, lúc này lại có chút cười lên lưng còn khó leo xuống. Tần lạc y gì cười khanh khách lên, như thế nào, ngươi không dám sao. Sợ ta thải dương bổ âm. Mà kêu trên mặt tức khắc giống như vị pha màu giống nhau, nháy mắt thay đổi mấy cái nhan sắc, sắc bén ánh mắt trừng mắt trong lòng ngực ý cười doanh doanh nhân nhi, nhịn hồi lâu, mới nhịn xuống chụp chết nàng xúc động, ha ha cười, ngươi nha đầu này, ta nhưng thật ra thật sự xem nhẹ ngươi. Nguyên Lai like nàng là sớm đoán chắc chính mình sẽ không chạm vào nàng, mới dám như vậy cùng chính mình gọi nhịp. Nàng tu luyện thiên phú rất cao, mấy ngày không thấy, linh hồn lực lại cường đại rồi không ít, người lại cơ linh, quan sát tỉ mỉ, có can đảm, có kiến thức. Ma Kiêu lần đầu tiên con mắt xem nàng, trong lòng đối nàng đánh giá cao rất nhiều, có cái như vậy bản mạng khế ước giả, đảo cũng không tính quá mất mặt. Thần Lạc Y Li nhận cơ hội không chút hoang mang từ trên người hắn đứng lên. Theo Ma Kiêu bình tĩnh, trên bầu trời mây đen tan đi, cuồng phong cũng ngừng, cũng may nàng nơi này không có gì đổ vỡ, chỉ có từ hỏa vực trung mang tới hỏa cùng băng mịn. Hỏa vực mang tới hỏa bị nàng ném ở xa nhất trong một góc, thật không có đá chịu cái gì lăn đến, chỉ có hôn mê nằm ngã vào một bên băng mịn, lúc này khắp thường thảm, kia chương nguyên bản còn tính đến xinh đẹp trên mặt bị lưỡi dao gió quất ra rất nhiều khẩu tử, trên người quần áo cũng quất đến rơi rất tan tác. Lộ ra từng khối màu trắng da thịt, thậm chí liền rốn cũng lộ ra tới, đương nhiên nàng trên người cùng trên mặt giống nhau, cũng bị lươi dao gió quắt ra miệng máu. Nàng xoa xoa chính mình hơi hôn đột đầu tóc, cười như không cười liếc ma kêu liếc mắt một cái, nguyên lai like này nhà ngày thường không dám tùy tiện tới gần chính mình thân cận quá, thật là sợ chính mình thải dương bổ âm. Hán chân chính phòng bị, sợ là kêu hôn Nguyên Thiên Châu đi. Trưng hai mươi chín người hảo ta liền hảo. Ấn. Một tiếng thống khổ than nhẹ ra, Băng Mị mở bừng mắt, mở mắt ra trong nháy mắt trong mắt có một tia mờ mịt, đương nàng thấy rõ ràng đứng ở chính mình trước mặt tuyệt mỹ thân ảnh kia tia mờ mịt thực mau rút đi, nộ mục trừng mắt nàng. Tân Lạc Yiye. Tân Lạc Yiyu nhã đem trang mê say tán giải dược đan bình thả lại chữ vật trong không gian mặt, mắt phượng thanh lãnh, trên cao nhìn xuống nhìn tỉnh lại Băng Mị, khóe môi ngậm một sợi lạnh băng tươi cười. Lam đánh chết. Bị nữ nhân này thiêu chết. Tông chủ muốn tìm hốn độn chi nguyên cũng ở tay nàng thượng. Tần lạc y gì còn có tần thiên bị nàng dùng chuyển tống trận pháp lộng trở về tông môn, chỉ là chính mình sơ suốt quá, bị tần lạc y gì hề chế trụ, cũng bị chuyển tống trở về tông môn. Bang mị thực mau nhớ tới phía trước sự tình. Nàng cư nhiên không chết, chẳng lẽ? Nàng ánh mắt bay nhanh chiều chung quanh nhìn một vòng, trong mắt kinh hỷ thực mau tối sầm đi xuống, cư nhiên không phải ở trong mặt thất. Sao có thể? Mật thất bên ngoài có người thủ, vì cái gì tần lạc ý thì không có việc gì. Hơn nữa nơi này thập phần xa lạ, nơi xa còn có một tảng lớn ngọn lửa, ánh nhiễm hồng tảng lớn không trung, tản ra khủng bố mà cực nóng hơi thở. Chứ bỏ kia một tảng lớn khủng bố ngọn lửa, cái gì đều không có, nơi này thập phần trống trải, trung quanh không có tần thiên. Ngược lại lập một cái khác huyền ý thì hề nam tử đứng ở cách đó không xa, một khuôn mặt tuấn mỹ vô đúc, toàn thân tản ra bệ nghệ thiên hạ cuồng bá chi khí. Thiên đạo tông không có người như vậy, cũng không có như vậy địa phương. Chẳng lẽ tần lạc y thì bị nàng lộn vào tông môn truyền tống trận pháp trong mặt thất, nàng không chỉ có không chết, còn chạy đi. Sao có thể? Nàng thực mò ném rớt cái này với vẩn ý tưởng. Tông môn phòng thủ nghiêm mật, nàng căn bản không có khả năng thoát được đi ra ngoài, tần lạc y thì không dám giết nàng, còn giữ nàng tánh mạng, vậy thuyết minh nàng không phải không nghị sát nàng, mà là không dám. Nghe tới trong đó mấu chốt, ba mệ rời về tần lạc y trên người ánh mắt trở nên đặc ý lên.